Hán tuyệt không có thể khoanh tay chịu chết, các loại phần mềm hạc toàn bộ mở ra. Ở sau lưng của hắn, một quyển thật dài tranh cuộn lần thứ hai thư triển ra, đồ quyển trung, các loại cảnh tượng nhanh chóng lói ra, một quyển tranh cuộn chính là một cái thế giới. Hạo đảng huyết mạch đảng dạng ra, tràn ngập với không gian chung quanh trong. Không gian nước sắt phần mềm hạc trước tiên phát động, nhất đạo vô hình sóng hướng đi ma đồng bao phủ đi. Từng đạo không gian chi nhận tiềm hiện ra, không ngừng hướng ma đồng vắt đi giết. ngay tại lúc đó. Ma phủ tốc độ công kích trong nháy mắt chậm rất nhiều. Không gian nước sét phần mềm thuật không chỉ có lực công kích kinh người, đồng thời còn có thể giới hạn chế tốc độ của địch nhân. Chuyện gì xảy ra? Ma đồng tiêu lên sợ hãi, hung ác trừng mắt Âu Chí, là ngươi. Ngươi làm sao có thể hạn chế thần giai nguyên khí? Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Đối với lần này, Âu Chí chỉ là cười nhạt, lặng lẽ không nói. Huyễn ảnh công kích phần mềm thuật mở ra, lưỡng đạo huyễn ảnh phân thân từ trong cơ thể hắn loại ra bắt nổi một thanh dài dài đại đao, một mạch hướng ma đồng phóng đi, một bộ không sợ chết tư thế, huyễn ảnh phân thân lực công kích mặc dù không cách nào cùng bản thể so sánh với, thế nhưng thắng đang không có thực thể, quỷ dị khó lường, không sợ chết, đây tuyệt đối là đánh lén, cùng địch nhân đồng quy vu tận hay nhất vật dẫn, mà lúc này lưỡng đạo huyễn ảnh phân thân chính là ôm một bộ đồng quy vu tận tâm tư, ma đồng bị không gian nước sát phần mềm thật hạn chế lại, cả người tức giận không ngừng diết đạo, đúng lúc này lưỡng đạo huyễn ảnh phân thân xông lại không chút nào chú ý phòng thủ, cưa lên trường đao, toàn lực hướng ma đồng phách chém tới. Ma đồng càng thêm phẫn nộ, cung ngay to lớn ma phủ nhẹ nhàng một đãng, quyền ra một đạo ma ảnh, hướng lưỡng đạo huyên ảnh phân thân vạch tới. Mà lúc này đây, theo cự phủ chuyển động, liền không còn cách nào đối với ô chi hình thành áp chế, từ ô chi bên người vạch ra đi, băng phong phá thương khung. Ô chi trong lòng vui vẻ, hắn các loại chính là cái cơ hội này. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng cuộn, không gian chi lực hạo hạo đắng đắng. Sau lưng quyển trục huyết mạch càng là không ngừng phiêu động, hiện ra số lớn vô tận huyết mạch chi lực. Tất cả năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào trường đao trong, đem một đem trường đao huy thế thôi phát đến mức tận cùng. Thậm chí, ô Chí cảm giác được trong tay băng phong hàn liệt đao có chút muốn văng tung tóe xu thế. Từ trong cơ thể hắn tản ra năng lượng quá to lớn, băng phong hàn liệt đao chỉ là thiên giai nguyên khí, dĩ nhiên không thể chịu đựng như vậy bạo liệt năng lượng. Phiên muộn, nguyên khí dĩ nhiên thành gánh nặng của ta xem ra muốn đi tìm một bà càng cường đại hơn nguyên khí, ô trí trong lòng rất là khó chịu, bất đắc dĩ than thở. Theo ô trí chém, từ trường đao trên bỗng nhiên toé bắn ra nhất đạo to lớn đao mang, một mạch hướng ma đồng cuốn qua đi. Cái này nhất đao cơ hồ là ô trí một kích mạnh nhất. sắt khí tràn ngập, ở phía sau, tam đại lĩnh vực đương nhiên sẽ không thiếu sót, khiến cái này nhất đao uy thế càng mạnh. Chém liên tục phần mềm thật khởi động. ầm, to lớn đao mang bổ vào thần giai nguyên khí thượng. Phát sinh kinh thiên động địa vậy nổ, ô Chí tay trái dương lên, băng phong hàn liệt đao hầu như rời khỏi tay. Hắn thậm chí từ trường đao trên nghe được một tiếng gào thét. Băng phong hàn liệt đao chỉ là thiên giai nguyên khí, mà ma phủ cũng thần giai nguyên khí, giữa hai người trên lệch thực sự quá lớn. Năng lượng cuồng bạo hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, tùy ý phá hư hết thẻ trung quanh. Tại nơi giao đánh trung tâm, không gian không. Cắt sốt xuống, xuống, xuất hiện từng đạo sâu thẳm hát động. Đúng lúc này. Mười đạo chém liên tục công kích kíchầmầm mà xuống, toàn bộ bổ vào ma phụ trên. Nhất Đao hợp với Nhất Đao, Nhất Đao so với Nhất Đao càng cường đại hơn. Ma Đồng kinh sợ giao thêm, trong tay Ma Phụ không ngừng buộc phát ra từng đạo sâu thẳm ma quang, năng lượng khổng lồ quặn sạch tất cả. Sắt. Ma Đồng thần sắc giữ tợn, cơ cự phủ, lần thứ hai dùng sức chém xuống. Cái thiên địa này tựa như trực tiếp bị chém thành hai khúc. Nhất đạo sâu thẳm ma quang đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, trong nháy mắt đến ô trí trước mặt của. Ngăn trở. Ô trí chợt quát một tiếng, hai tay vũ động trường đao, từng đạo ánh đao không ngừng phóng hiện, đồng thời lại có chém liên tục phần mềm hặc, khắp bầu trời trong tất cả đều là ánh đao đao ảnh. Đường đường đường. Không chung, không ngừng vang lên từng tiếng giao minh, đao quang hòa ngươi ma quang đụng vào nhau, không ngừng ngăn chặn nổi ma quang công kích. Mà lúc này, là cái này một bữa uy thế thôi phát ra ngoài, Ma Đồng cũng đang liều mạng, lúc này, hắn sắc mặt đã phi thường tái nhợt, đó là nguyên khí kịch liệt tiêu hao duyên cớ. Không được. Đột nhiên Ô Chí thần sắc biến đổi lớn, cùng ma phủ liên tục va chạm, hắn băng phong hàn liệt đao rốt cục không chịu nổi. Một tiếng gào thét vang lên, trên trường đao xuất hiện từng đạo vết rách. Giữa không trung, Ô Chí công kích trong nháy mắt đình trệ, tử huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Mất đi nguyên khí, hắn càng thêm không thể cùng ma đồng giao phong. Không có ánh đao áp chế, ma phủ thượng đống nhiên bộc phát ra kinh người ma quang, che lấp chốc lát màn trời. Ma đồng cũng rốt cục thở phào. ầm, thiên địa chấn động. Đại địa ầm vang, năng lượng cuồng bạo không ngừng tứ ngược. Đối mặt kinh khủng này nhất chiêu, ô Chí cả người không ngừng bay ngược về phía sau. Đây là ma phủ huy thế bị trường đao ngăn chặn một bộ phận, nếu không, ma phủ buộc phát ra huy thế càng mạnh. Đây chính là thần giai nguyên khí A. Nếu như ma đồng tu vi khôi phục lại thần giai, có nữa cái này ma phủ nơi tay, sẽ rất khó gặp được đối thủ. Thần giai nguyên khí, chỉ có ở thần giai trí cường giả trong tay mới có thể phát huy ra huy lực chân chính. Mà bây giờ ma phủ ngay cả một phần ba huy lực cũng không có phát huy được, dù vậy, cũng không phải ô trí có thể ngăn cản. Dù cho ô trí đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, vẫn không còn cách nào chạy trốn vậy cường đại công kích sóng cùng. Tại nơi giữa không trung, ô trí thân thể như diều đứt dây một dạng, hướng xa xa bay đi, trên người của hắn tất cả đều là huyết thủy, quần áo rách mướp, không chả đang không ngừng phun tiên huyết. Ma đồng, thủ này, ta nhất định sẽ báo. Tự động uống thuốc phần mềm hoặc không ngừng loại ra. Khi hắn chữa vật nguyên giới chung, từng viên đan thuốc tiêu thất, bổ sung huyết khí của hắn cùng tương thế. Hắn cường nói một hơi thở, thi triển ra tự huyền thân pháp, hướng xa xa trốn chạy đi. Trước khi đi, vẫn không quên nói một phen ngoan thoại. Ma đồng trơ mắt nhìn ô Chí chạy trốn, sắc mặt âm tinh bất định. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí mười không còn một, chính là suy yếu nhất thời điểm. Hắn muốn giết ô Chí giải trừ hậu hoạn, cũng lực bất tòng tâm, cùng ô Chí so với tốc độ, hắn căn bản không có nắm chặt. Đợi ta khôi phục tu vi chính là lấy ngươi tánh mạng lúc. Ma đồng âm ngoan thì thào một tiếng, đối với Ô Chí, trong lòng của hắn tràn đầy sát ý. Ô Chí biết Thông Thiên Thần Mục tin tức, kết quả duy nhất chỉ có chết. Hắn đang muốn hướng Thông Thiên Thần Mục phi đi, không chung đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm nội vàng, "Đại nhân, làm sao? Cần giúp không?" Hai người chiến đấu sóng động quá lớn, kinh động thánh ma. "Không cần, ta rất khỏe, ta ở nếm thử một loại công pháp." Ma đồng liền vội vàng tê, lúc này hắn cũng không dám khiến thánh ma tiến đến. Trường 865, thánh giai đỉnh cấp nguyên khí. Đem thánh ma phái, ma đồng kiên trì đi tới thông thiên thần mục hạ. Tiếp theo gặp lại, ta nhất định có ngươi răng rơi đầy đất. Ma đồng thoạt nhìn tuy là rất suy yếu, thế nhưng nói ra lại phi thường hung ác độc địa. Sau đó hắn bắt đầu liệu khởi tổn thương đến, hắn muốn không kịp chờ đợi khôi phục tu vi. Ngày hôm nay cùng ô trí đánh một trận, khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại, ở hắn tâm lý, vẫn cho là ô trí cũng là đến từ thượng cổ thời kỳ. Mà lúc này. Khiến cho ma đồng vô cùng kiêng kỵ ô trí lại phi thường chật vật, cả người đều lảo đảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể từ giữa không trung ngã xuống. Nhưng là lại có một cổ ý chí cường đại chống đỡ hắn, hơn nữa, tự động uống thuốc phần mềm hợp một mực vận chuyển, trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Ma phủ lực công kích quá mạnh, dù cho chỉ là dư sóng, vẫn làm cho hắn thụ thương không nhẹ, toàn bộ phía sau đều là một mảnh huyết nhục thân không rõ. Phi hành trên không trung, khẽ động sau lưng vết thương, khiến toàn thân hắn cơ bắp nhục thân đều run dậy. Mắng nhiếc, đau đến hấp lương khí. Rốt cục, rất xa ly khai mặt đất, hắn ở thông thiên thần mục thượng tuyển chọn một khối rộng rãi vị trí, mâm chân đại tọa, bắt đầu khôi phục thương thế. Hô! Một nén nhang phía sau, ô trí đống nhiên mở hai mắt ra, một đạo thiểm điện từ trong con mắt của hắn bạo nổ bắn ra. Lúc này, hắn tinh thần sáng láng, đâu còn có nửa điểm bị thương suy thế. Còn như sau lưng vết thương, tại ngoại treo phụ trợ, đã vậy kết. Hai mắt của hắn xuyên thấu qua tầng tầng lá cây. Hướng Thông Thiên Thần Mục Hạ nhìn lại, tựa hồ có thể chứng kiến đã ở chữa thương Ma Đồng một dạng. Trên mặt của hắn lộ ra lo lắng chi sắc. Ma Đồng là thượng cổ thời kỳ trí cường giả, một ngày khôi phục tu vi, vậy chính là ta mặc nhận. Hắn ở trong lòng lầm bầm, trong tròng mắt thần thái càng ngày càng sáng. Ma Đồng có Thông Thiên Thần Mục tương trợ, vô luận là chữa thương vẫn là khôi phục tu vi đều thật nhanh. Sở Dĩ, ta nếu như muốn ngăn cản hắn khôi phục tu vi, cũng chỉ có thể khiến hắn không ngừng thụ thương, vẫn ở vào chữa thương trạng thái không có thời gian khôi phục tu vi. Ô trí trong lòng mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hắn lại tính toán ưu thế của mình, duy nhất có thể dựa vào chính là trong đầu phần mềm hắc. So với việc ma đồng, hắn tốc độ chữa thương nhanh hơn, cái này chính là cơ hội của hắn. Đang để cho ma đồng vẫn ở vào chữa thương trạng thái lúc, hắn còn muốn dành thời gian tu luyện, để thăng thực lực của chính mình, chỉ có như vậy, mới có thể chân chính chiến thắng ma đồng. Đối với thông thiên thần mục, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. sở dĩ Kế tiếp sẽ cùng ma đồng ở trên thời gian thi chạy, của người nào thực lực tăng lên nhanh hơn, người đó liền còn có ưu thế. Đương nhiên, nếu để cho ma đồng có sung túc thời gian khôi phục tu vi, hắn tuyệt đối có thể ở thời gian rất ngắn đem tu vi để thăng tới thần giai. Áp lực núi lớn A. Ô trí cảm thán một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. Bây giờ còn có một cái gấp vô cùng muốn vấn đề, ma đồng trong tay có thần giai nguyên khí, ta lấy cái gì cùng đối phương chống lại. Hơn nữa, băng phong hàn liệt đao đã bị hao tổn lần sau chiến đấu ta ngay cả tiện tay nguyên khí cũng không có nghĩ đến đây ô trí liền cảm thấy trở nên đau đầu hắn chém giết vô số cường địch cũng đoạt không ít chứa vật nguyên giới trong đó thiên giai nguyên khí tự nhiên có rất nhiều thế nhưng băng phong hàn liệt đao đã dùng thuận lợi mạo muội đổi lại nguyên khí mà nói hắn còn cần đi thích ứng cùng ma đồng như vậy đối thủ đánh nhau đối phương há lại sẽ cho hắn thời gian thích ứng nguyên khí hắn tiến nhập phần mềm thực trạng báo đưa mắt chăm chú vào tự động chữa trị mặt trên chữa trị thiên giai nguyên khí cần một dọa thần thủy ô trí cướp giật vô số tu giả không hề thiếu thần thủy b e r thế nhưng mặc dù đem băng phong hàn liệt đao tu phủ vẫn vẫn là thiên giai nguyên khí không còn cách nào cùng ma đồng ma phủ chống lại lần sau giao thủ vẫn sẽ bị phá hủy sở dĩ băng phong hàn liệt đao đẳng cấp phải để thăng băng phong hàn liệt đao là có thể thăng cấp nguyên khí thay vào đó dễ gặm vốn không có luyện khí sư a mặc dù hắn tìm được thăng cấp tài liệu cũng vô pháp thăng cấp Cuối cùng, ô chi đưa mắt chăm chú vào tự động hợp thành mặt trên, cũng không còn cách nào di động. Từ mở cái này tự động hợp thành phần mềm hắc, ta chỉ hợp thành một thứ nguyên thạch, còn không có hợp thành quá những vật khác, chỉ là không biết, có được hay không hợp thành nguyên khí. Đối với lần này, hắn cũng không xác định. Là bảo đảm thành công, hắn xuất ra hai kiện nguyên khí, theo thứ tự là một bả thiên giai trường đao cùng kiếm bản to, sau đó mở ra tự động hợp thành phần mềm hắc. Hợp. hợp thành vật phẩm, đồng dạng cần thần thủy. Ô Chí nhỏ vào một giọt thần thủy, chỉ thấy tại ngoại treo dưới tác dụng, hai kiện nguyên khí nhanh chóng tăng lên dã, ánh mắt của hắn vô cùng khẩn trương. Một trận quang mang chớp thước, ở Ô Chí xuất hiện trước mặt một bả mới trường đao. Thấy vậy, hắn hung hăng rất nhanh nắm tay, thành công, thực sự có thể. Ô Chí hưng phấn không thôi. Hắn thử huy vũ một cái trường đao, so với bắt đầu đem trường đao cường rất nhiều. Ô Chí chứng kiến hy vọng thành công, đem chữ vật nguyên giới trong tất cả nguyên khí toàn bộ lật tìm ra lại có gần trăm đem thiên giai nguyên khí, 13 thanh thánh giai sơ kỳ nguyên khí. Những thứ này nguyên khí toàn bộ đều là chiến lợi phẩm của hắn, chỉ là những thánh giai đó nguyên khí đều không thích hợp hắn. Đem các loại nguyên khí để ở một bên, hắn đầu tiên dùng tự động chữa trị phần mềm học, đem Băng Phong Hàn Liệt đao tu phục hoàn tất, sau đó lấy Băng Phong Hàn Liệt đao làm bản gốc, dung nhập những thứ khác nguyên khí. Ở tự động hợp thành phần mềm học dưới sự trợ giúp, Băng Phong Hàn Liệt đao thay đổi càng ngày càng mạnh. Đồng thời, Đối với thần thủy Tiêu Hao cũng là phi thường kinh người. Thiên giai trung cấp nguyên khí, thiên giai đỉnh cấp nguyên khí, thánh giai sơ cấp nguyên khí, ở Ô Chí Khẩn Trương cử động hạ, thanh kia băng phong hàn liệt đao biến thành thánh giai đỉnh cấp nguyên khí. Trong này, công kích Tiêu Hao 80 đem thiên giai nguyên khí, 13 thanh thánh giai nguyên khí, hợp thành đến phía sau, thậm chí ngay cả thánh giai sơ cấp nguyên khí đều không thể để thăng băng phong hàn liệt đao đẳng cấp. Không làm sao được, Ô Chí chỉ có thể đem những thiên giai đó nguyên khí, hợp thành là thánh giai sơ cấp Sau đó sẽ lấy thánh giai sơ cấp hợp thành thánh giai trung cấp, rồi đến thánh giai cao cấp, như vậy, đến cuối cùng mới ra một bả thánh giai cao cấp nguyên khí. Rất không dễ dàng. Xem trong tay hoàn toàn mới trường đao, ô trí trong lòng thản nhiên sinh ra một cổ hào khí đến. Hắn dĩ nhiên tự mình sáng tạo ra một bả thánh giai cao cấp nguyên khí, rời thần giai cũng chỉ là kém nhất cấp mà thôi. Cũng không phải hắn không muốn đem băng phong hàn liệt đao hợp thành là thần giai nguyên khí, thật sự là hắn nguyên khí cùng thần thủy đều còn giữ lại không nhiều lắm. Hữu tâm vô lực à, có cái này thánh giai cao cấp băng phong hàn liệt đao, thực lực của ta để thăng một cấp bậc, lần sau sẽ cùng ma đồng chiến đấu, sẽ không có như vậy cật lực. Nghĩ tới đây, ô trí hưng phấn trong lòng không nớt. Thực lực của hắn để thăng một phần, chiến thắng ma đồng hy vọng liền nhiều một phần, cũng liền rời thông thiên thần Mục gần hơn một phần. Trường đao đã luyện chế xong thành, tiêu hao nửa ngày, chỉ sợ ma đồng cũng lệch nhiều không chưa khỏi tổn thương, cũng không thể khiến hắn lung dung, vừa lúc khiến hắn thử xem ta băng phong hàn liệt đao Từ ô trí trên người đột nhiên mọc lên một cổ cường đại tự tin. Sau đó liền thấy thân hình của hắn lóe lên, một mạch xuống phía dưới rơi xuống, khí thế như hồng. Ma đồng, đi ra nhận lấy cái chết. Trưng 866, Thánh Giai thất cấp. Lúc này, ma đồng vừa đem tổn thương dưỡng hảo, trong cơ thể nguyên khí cũng khôi phục lại đỉnh phong. Đây là có thông thiên thần một tương trợ, nếu không, hắn ít nhất cũng phải thời gian một ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. 79. Ngay hắn muốn mượn Thông Thiên Thần Mục khôi phục tu vì thời điểm, trên đỉnh đầu, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình chính là Ô Chí. Thấy vậy, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. "Ô Chí, ngươi vẫn chưa xong. Đem Thông Thiên Thần Mục cho ta mượn, từ nay về sau ta không bao giờ nữa đến phiền ngươi." Ô Chí cười lên ha hả. "Mơ tưởng. Ma đồng giống giận. Đã như vậy, thử xem ta tân đạo." Ô Chí cuồng vọng kêu lên. Sau đó rút ra ra thánh giai cao cấp băng phong hàn liệt đao, vận khởi nguyên khí trong cơ thể, một mạch hướng ma đồng vỗ tới. Ma đồng đương nhiên sẽ không sợ hắn, đánh ra một trường, nên hướng ô Chí công kích. quyền sáo cùng trường đao đụng vào nhau, ma đồng trực tiếp bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hắn ổn định thân hình, khiếp sợ nhìn ô Chí đao trong tay, đao của ngươi. Không sai, đây là một bả thánh giai cao cấp nguyên khí, tư vị như thế nào. Nhìn thấy ma đồng chịu thiệt, ô Chí lần thứ hai đắc ý cười ha ha. Ma đồng sắc mặt âm trầm đứng lên, im lặng không lên tiếng rút ra xuất thần dai nguyên khí ma phủ, cùng ô trí chiến đấu ở một chỗ. Đăng trái tim đen đu ám nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Thân hình của hai người không ngừng trên không trung giao sai, đem chọn cái thiên địa đều khuấy tối mở. Băng phong hàn liệt đao đẳng cấp mặc dù không như ma đồng trong tay ma phủ, thế nhưng, ma đồng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra ma phủ uy lực, mà ô trí lại có thể đem băng phong hàn liệt đao thôi phát đến mức tận cùng, hai người trung hòa. Hai người dĩ nhiên đấu một ngang sức ngang tài Thực lực của ngươi dĩ nhiên thay đổi mạnh như vậy. Ma đồng tức giận gầm hét lên. Ngươi cũng không kém, chỉ là nửa ngày, nguyên khí của ngươi so với lần trước nồng hậu rất nhiều. Ô trí đồng dạng kinh hãi không thôi, cái này ma đồng tiến bộ quá kinh người. Hai người không ngừng trên không trung va chạm, đến cuối cùng đều đánh ra chân hỏa, một hồi đánh nhau chết sống xuống tới, lại rơi một cái lưỡng bại cầu thương. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tới tìm ngươi. Ô trí thân hình khẽ động triển khai thân pháp nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Ma Đồng chỉ có thể phẫn hận nhìn Ô Chí rời đi, lần chiến đấu này, thương thế hắn rất nặng, căn bản không có khí lực đuổi theo Ô Chí. Đương nhiên, Ô Chí đồng dạng thương rất nghiêm trọng. Ma Đồng âm trầm nghiêm mặt, vội vã đi tới Thông Thiên Thần mục hạ, bắt đầu chữa thương đứng lên, hắn đồng dạng cảm thụ được rất lớn áp lực. Thời gian kế tiếp, vì để Ma Đồng không thể an tâm khôi phục tu vi, Ô Chí mỗi ngày đều muốn cùng Ma Đồng đánh nhau chết sống một hồi, lẫn nhau trọng thương sau đó Hắn ở triển khai thân pháp rời đi, điều này làm cho ma đồng vẫn hận không nớt. Bất quá, dần dần, hắn càng ngày càng cảm thấy cận lực. Ma đồng tu vi khôi phục quá nhanh. Hai tháng qua này, ta mỗi ngày lấy thánh hóa đan tu luyện, dù cho tu vi đạt được thánh giai lục cấp, ứng phó ma đồng vẫn phi thường chắc trở, ngày hôm nay phải tấn thăng đến thánh giai thất cấp. Ô trí ở trong lòng hung hắn nói, thánh giai lục cấp cùng thánh giai thất cấp trong lúc đó có cách biệt một trời, tu vi tấn thăng đến thánh giai thất cấp phía sau, đó chính là thánh giai hậu kỳ. Thực lực của hắn bây giờ tuy là sánh ngang Thánh giai hậu kỳ, thế nhưng dù sao còn chưa phải là Thánh giai hậu kỳ. Chỉ cần tấn thăng đến Thánh giai hậu kỳ, chiến lực của hắn sẽ chuyển gấp mấy chục lần lần thang. Đến lúc đó, hắn có thể có thể đem Ma Đồng giải quyết triệt để. Hắn lại liên tục dùng ba miếng Thánh hóa đan, năng lượng bàng bạc ở trong người đấu đá lung tung, trùng kích. Nội Thánh giai hậu kỳ Bích Lũy, chỉ muốn xông ra Bích Lũy, hắn chính là mạnh mẽ Thánh giai hậu kỳ cường giả. Thời gian 2 tháng này Hắn đã đem trong cơ thể rất nhiều thảo thuốc đều luyện chế thành thánh hóa đan, vì chính là nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn không gian chi lực lĩnh ngộ phi thường sâu, đã đạt được thánh giai bắt cấp, có thể nói, ở thánh giai bắt cấp trước khi, hắn không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần tích lũy đủ, là có thể tấn trước tiếp theo cấp. Dù vậy, trong vòng 2 tháng liên thăng 2 cấp bậc, như vậy tốc độ tu luyện cũng chân rất khủng bố. Thế nhưng, Ma Đồng là thượng cổ thời kỳ cường giả, tu vi khôi phục quá nhanh, nếu không phải ô trí 2 tháng qua này liên tục quá nhiều chỉ sợ hắn đã khôi phục lại đỉnh phong thời khác. Ô Chí vì mình tranh thủ được gần 2 tháng, hắn bây giờ cùng Ma Đồng giữa chiến đấu đã phi thường khổ cực. Sở dĩ, ở chiến đấu kế tiếp chung, hắn có thể hay không chiến thắng Ma Đồng, đoạt được thông thiên thần mục, thì nhìn ngày hôm nay có thể không phá tan trở ngại, tấn chức đại thánh giai hậu kỳ. Phá cho ta. Ô Chí tập trung toàn thân tất cả năng lượng, đồng nhiên hướng Bích lũy khởi xướng công kích. Ầm. Ở Ô Chí trong cơ thể, tựa như lũ quét một dạng, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Thế nhưng Bích Lũy rất là kiên cố, Ô Chí lực đánh vào tuy là rất mạnh, vẫn không có đem phá tan. Ô Chí cũng không nổi giận, từng lần một phát động công kích. Bích Lũy đung đưa kịch liệt đứng lên. Rốt cục, như hồng thủy tháo áp một dạng, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt quán thông toàn thân, Ô Chí chỉ cảm thấy cả người một trận rung dung, cả vật thể thư thái, 400 triệu 8 nghìn vạn tóc khổng toàn bộ thư triển ra, thông thấu không gì sánh được. Mênh mông nguyên khí từ cái này thông thiên thần mục trung tàng ra, chen chúc vào Ô Chí trong cơ thể. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí không ngừng cất cao, cuối cùng đạt đến đến đỉnh phong. Vào giờ khắc này, Tô Chí tu vi đạt được Thánh giai thất cấp, chính thức trở thành Thánh giai hậu kỳ cường giả. Ta cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Tô Chí nắm chặt nắm tay, tràn đầy tự tin nói rằng: "Tu vi tấn thăng đến Thánh giai hậu kỳ, chiến lực của hắn để thăng gấp mấy chục lần. Tiếp theo sẽ cùng Ma Đồng đánh một trận, ta một cách tự tin đưa hắn giết chết." Tô Chí ở trong lòng nói rằng: "Ngay tại lúc đó, Trong cơ thể hắn không gian thế giới cũng đang không ngừng hướng bốn phía mở rộng. Hắn ở thánh giai ngũ cấp thời điểm, cũng đã ngưng tụ ra không gian thế giới. Khi hắn tấn thăng đến thánh giai lục cấp, không gian kia thế giới cũng theo biến lớn hơn nhiều. Dù vậy, toàn bộ không gian thế giới đại bộ phận đều bị tỏa không gian tinh thể tràn đầy. Mà bây giờ tấn thăng đến thánh giai thất cấp, không gian kia thế giới dĩ nhiên điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. 20 giảm, 30 giảm, 50 giảm, 80 giảm, 90 giảm, rất nhanh thì vượt lên trước 100 giảm. dù vậy. Vẫn không có đình chỉ, còn đang suy nghĩ bốn phía lan tràn, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. 120 dạm, 130 dạm, thẳng đến 150 dạm thời điểm, không gian kia thế giới mở rộng tốc độ càng thêm chậm, cuối cùng kéo dài đến 180 dạm, rốt cục đình chỉ. Toàn bộ không gian thế giới, phương viên 180 dạm. Phải biết rằng, còn lại tu giả đều là đến thánh giai thất cấp mới bắt đầu cô động không gian thế giới, lúc này chỉ là mới vừa bắt đầu cô động mà thôi, không gian thế giới chỉ có một dạm phương viên. Mà lúc này, ô trí không gian thế giới dĩ nhiên đạt được phương viên 180 dặm, mặc dù là thánh giai cựu cấp cường giả cũng vô pháp so với hắn. Ở không gian kia trên thế giới, hạo đẳng không gian chi lực kịch liệt lan lột. Hắc hắc, ta mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ, nhưng vô luận là trong cơ thể nguyên khí, vẫn là không gian chi lực, chỉ sợ một ít thánh giai cựu cấp cường giả cũng không bằng ta, ta hiện tại có tự tin xưng bá toàn bộ thánh giai hậu kỳ. Ô trí tích lũy thực sự quá hùng hậu mới vừa tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ liền có thể vô địch khắp cả thánh giai chương 867, phế ngươi một chỉ con mắt ma đồng lúc này đây nhất định phải giết ngươi lấy thần thụ ôn trí trong hai tròng mắt buộc phát ra nóng rực thần mang xuyên thấu qua tầng tầng lá cây tựa hồ xem đến phía dưới ngạch ma đồng estron dê kẹo đường mạng tiểu thuyết mỉ ẩn hủ ạ tản dê là estron dê thời gian 2 tháng này hắn có thể liên tục tấn chức hai cấp bậc cùng cái này thông thiên thần mục cũng có quan hệ rất lớn Ngồi ở thông thiên thần mục thượng đã tọa tu luyện, khiến hắn dễ dàng hơn tâm tĩnh, dễ dàng hơn cảm ngộ không gian trung quanh, hơn nữa tự động tu luyện phần mềm hậc, thánh hóa đan các loại nhân tố, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, cũng không thấy có động tác gì, cả người cũng đã như một luồng như gió mát, xuống phía dưới thổi qua đi, thân hình rất là phiêu miểu. Rất nhanh, ô trí liền thấy phía dưới đang tĩnh tọa ma đồng, trên người hiện ra nồng nạc sát cơ. Ma đồng cảm thụ được sát ý của hắn trong nháy mắt từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, hoác một cái đứng lên, hung ác trừng mắt ô trí. Cái này ngay cả tiếp theo hai tháng, mặc dù là tu luyện, hắn cũng không thể an tâm, tổng yếu lưu một phần tâm tư ở bên ngoài, phòng bị ô trí công kích. Bởi vì hai tháng qua này, ô trí công kích căn bản không có bất luận cái gì quy luật, khiến hắn tâm phiền không nốt. Hắn cũng nghĩ tới đối với ô trí tiến hành phản kích, liệu hết tổn thương sau đó, theo thông thiên thần mục tìm kiếm ô trí, thế nhưng, ô trí đồng dạng phi thường cơ cảnh căn bản không cho hắn cơ hội. Như vậy, hắn chỉ có thể liều mạng khôi phục tu vi. Năm ngày này, Ô Chí không có đối với hắn phát động công kích, rốt cục khiến hắn có một ít thời gian an tâm khôi phục tu vi, lúc này, hắn khí tức trên người đồng dạng mạnh mẽ tốt cùng. "Ô Chí, ngươi vẫn chưa xong." Ma Đồng trừng mắt Ô Chí, tức giận gầm thét. Những ngày gần đây, thực lực của hắn khôi phục không ít, thế nhưng Ô Chí năm ngày chưa từng xuất hiện, khẳng định cũng đang liều mạng tăng cao tu vi. Hắn cũng không cho là mình có đầy đủ tự tin chiến thắng Âu Chí. S. John kẹo đường mạng tiểu thuyết mị ẩn hủ ạ tản dê là S. John Ma đồng, ngày hôm nay ta tới lấy thủ cấp của ngươi. Âu Chí quơ trường đao, sắc khí dày đặc kêu lên. Tu vi của ngươi khôi phục lại thánh giai hậu kỳ. Cái này sẽ là của ngươi lo lắng sao? Ngươi cho rằng cái này ngũ ngày ta sẽ nhàn rỗi sao? Chứng kiến Âu Chí tu vi, ma đồng cũng không hoảng loạn, cũng đem hơi thở của mình tặng ra. Dĩ nhiên cũng là thánh giai hậu kỳ cảnh giới. Hắn vẫn cho là Ô Chí là cường giả thời thượng cổ đoạt xá mà sống. Giặt xong ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Ô Chí khẽ quát một tiếng, thân hình lượi lên, một mạch hướng ma đồng nào qua. Hắn hoàn toàn dung nhập vào trong gió, hắn chính là một luồng thanh phong. Không trung, một vệt ánh đao đột ngột thoáng hiện, sau đó hung ác vạch về phía ma đồng hông của sườn Đối với Ô Chí công kích thủ đoạn, hai tháng qua này, hắn đã cơ bản sở sạch, đối mặt Ô Chí công kích Hắn cũng không thấy hoảng loạn, trong tay ma phủ vung lên, đem ánh đao kia chém thành lưỡng đoạn. Ô chí thân hình lóe ra, đem tốc độ mức độ đến mức tận cùng, vòng quanh ma đồng không ngừng phát sinh công kích. Ma đồng thực lực đồng dạng cường đại, đối mặt ô chí công kích, hắn hữu điều không như ngăn cản, nhưng trong lòng thì vô cùng đề phòng. Đây là ô chí thăm dò công kích, chân chính sát chiêu còn không có sử xuất. Chém liên tục phần mềm hợp mở ra. Đột nhiên, ô chí tốc độ lần thứ hai đề thăng một cấp bậc, nhất đao sử xuất. Mười đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, nhất đao so với nhất đao rất mạnh. Đường đường đường. Liên tục tiếng va chạm truyền đến, tại nơi hai kiện nguyên khí giao trước chỗ, cuồn bão nguyên khí khoảng cách lan lột, không gian chung quanh cũng đang không ngừng sổ xuống. Vô luận là ô trí trong tay băng phong hàn liệt đao, vẫn là ma đồng trong tay ma phủ, uy lực kia đều thực sự quá mạnh mẽ. Ma ảnh trùng điệp. Ma đồng một búa đem ô trí tất cả công kích nát bấy, sau đó cả người rất nhanh hướng về sau rút lui. Vũ động ma phủ Đồng Nhiên hướng Ô Chí bổ đi ra. Một đốm vung ra, vô số ma ảnh trên không trung màn vũ, hướng Ô Chí quấn đi vòng qua, không trung không ngừng truyền đến nhiều tiếng ma âm. Nhất chiêu công kích vốn là trường pháp, lại bị hắn dùng thần giai nguyên khí thi triển ra. Đồng thời, ma phủ lực công kích đồng dạng không thể khinh thường. Huyễn ảnh công kích phần mềm học mở ra. Từ Ô Chí trên người, đông nhiên thoát ra tứ đạo huyễn ảnh phân thân, phân tử tứ cái phương hướng bất động, nhất tề hướng ma đồng phóng đi. Thân pháp của bọn hắn quỷ dị, Cho dù là đầy trời ma ảnh cũng không làm gì được bọn họ. Ô trí triển khai tử huyền thân pháp, né tránh đối phương công kích, sau đó cơ đao lần thứ hai hướng đối phương phóng đi. Hai người đánh nhau, thi triển thủ đoạn, đấu phi thường kích liệt. Thế nhưng, bọn họ đã đấu hai tháng, đối với với nhau thủ đoạn đều hết sức quen thuộc, sở dĩ, một thời nửa khắc dù ai cũng không cách nào thế nhưng đối phương. Ma đồng, tiêu diệt. Đột nhiên, ma đồng chợt quát một tiếng, ở sau lưng của hắn hiện lên một cái màu đen thế giới. Ngay tại lúc đó, hắn một đôi trong ánh mắt đống nhiên bắn ra một bó ma quang, hướng Ô Chí bắn đi. Ô Chí vội vã thi triển ra thân pháp tránh né, thế nhưng một bó ma quang lại đuổi sát hắn không thả, tựa hồ không đem hắn giết chết tuyệt không bỏ qua. Ô Chí hóa thân thành một luồng thanh phong, trên không trung nhanh chóng phiêu động, trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời trùng tất cả đều là ma quang, không trung xuất hiện từng đạo màu đen hỗn động. Toàn bộ đều là bị ma quang sở bắn xuyên. Ma ở những hắc u u đó động cửa bên cạnh, một luồng thanh phong không ngừng phiêu đãng. Ô chí, ngươi lẽ nào chỉ hiểu chạy trốn sao? Ma đồng lớn tiếng gầm hét lên. Ma quang tốc độ công kích tuy là rất nhanh, thế nhưng ô chí thân hóa thanh phong, không chút nào kém hơn đối phương công kích. Ha ha, ma đồng, tốc độ của ngươi quá chậm, cũng chỉ có thể nói ra như vậy ngu ngốc nói. Ô chí cười lớn một tiếng, suy thanh kêu lên. Tức chết ta, sắt, sắt, sắt. Ma đồng tức giận nổi trận lôi đình. Ô chí tốc độ quá nhanh, hai tháng qua này, hắn đã lịnh giáo qua vô số lần. Nếu không, hắn sớm đã đem Ô Chí giết chết. Đúng lúc này, Ô Chí thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, một đạo hàn quang lặng yên không tiếng động bắn ra, tại nơi vô tận ma quang bao phủ phía dưới, rất khó bị phát hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn, một mạch hướng Ma Đồng mắt phải bắn đi qua. Mà lúc này, Ma Đồng đang ở nổi giận trong, căn bản không có nghĩ đến Ô Chí sẽ ở phía sau phát động công kích, dù sao Ô Chí vừa mới nói qua đem chạy trốn tận cùng tiến hành. Tử Huyền Phi dao tốc độ quá nhanh, Ma Đồng lại không có phòng bị. Trong nháy mắt liền đến trước mặt của hắn, đợi hắn phát hiện lúc, phi đao đã đến nhãn cầu ở ngoài, hái chính hắn vong hồn ứa ra. Chết tiệt ta! Bạo cho ta! Ma đồng tức giận gầm thét, ma quang nhất chuyển, bắn chung phi đao. Chỉ là, phi đao bây giờ cách hắn gần quá, dù cho bị ma quang bắn trúng cũng đã không kịp, húng chi, ô chi đã từ lâu đem cái này phi đao hợp thành đến thánh giai cao cấp. Phi đao công kích bị hơi chút ngăn trở ngăn trở, cuối cùng vẫn là bắn chung ma đồng con mắt. a! Ma đồng kêu thảm một tiếng, hai mắt lập tức nhắm lại, không trung ma quang trong nháy mắt tiêu thất, chỉ thấy ở mắt phải của hắn thượng, đang sắp nổi một đêm phi đao, tiên huyết theo mặt của hắn hạ điên cuồng chảy ra. Hắn dùng một tay che con mắt, một con khác nhãn lộ ra vô tận hung quang, bạo ngược trừng mắt ô Chí. Ô Chí nói thầm một tiếng đáng tiếc, phi đao thế bị ma quang ngăn trở, nếu không, vẹn vẹn chỉ là cái này nhất đao, là có thể đi ma đồng nửa cái mạng. Bất quá bây giờ kết quả này cũng rất tốt, ma đồng một con mắt phế sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Chương 868, thần vực liên minh cường giả thời thượng cổ. Tô Chí, ta muốn giết ngươi. Ma đồng bạo nổ gào thét, giống như như điên, từ trên người của hắn tỏ khắp ra hung ác khí tức. Kéo đường, từng cổ một không gian chi lực từ trên người của hắn tuôn ra, cùng thông thiên ma khí giao trước cùng một chỗ, trên mặt tiên huyết không ngừng chảy ra, khiến hắn thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Ngươi một câu nói này đều đã nói vô số lần, ta đều nghe phiền chán, ngươi chẳng lẽ không phiền sao? Tiếp theo ta liền lấy ngươi khắc một chỉ con mắt. Ô trí bắt nổi trường đao, cũng không có nhân cơ hội phát động công kích. Ma đồng hiện tại tránh xử ở bùng nổ sát biên giới, lúc này xông lên tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hắn không ngừng treo chọc nổi hắn, muốn muốn cho hắn điên cuồng. a ba, Ma đồng ngang trời giận giống, thanh âm dao động khắp nơi, vùng thế giới này tựa hồ đều run dậy. Ở thông thiên thần cây bao phủ một mảnh thiên địa bên ngoài, thánh trụ tô đan hồng lo lắng đi tới đi lui. Thánh ma càng là thỉnh thoảng đem lỗ thai rán tại cấm chế thượng, tỉ mỉ lắng nghe thanh âm bên trong. Bên trong cấm chế lại truyền tới động tĩnh, tựa hồ so với trước đây đều phải mãnh liệt rất nhiều, đại nhân đến đã đang tu luyện công pháp gì, dĩ nhiên có thể lộng ra động tĩnh lớn như vậy. Tô đan hồng chặt lưới không ngớt, khắp khuôn mặt là sùng bái chi sắc. Tất nhiên là kinh thiên động địa công, chỉ là đã lương tháng trôi qua, nghĩ đến hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Thánh ma trên mặt của cũng là đầy kích động. Đại nhân nếu không ra... Chúng ta liền sắp không kiên trì được nữa. Tô Đan Hồng than thở. Mặc kệ thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu đại nhân luyện công. Đại nhân hiện tại nằm ở thời khắc mấu chốt, chỉ lớn hơn nhân luyện thành thần công, nhất định có thể quét ngang cả cái thần vực liên minh. Chúng ta kiên trì nữa một ít thời gian, dù cho co đầu rút cổ không ra, chỉ cần chịu đựng đến đại nhân xuất quan, khổ cho của chúng ta thời gian liền kết thúc. Thánh ma trên mặt của lẻ ra cứng cỏi chi sắc. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ vượt qua theo hai phe đệ tử dũng mãnh vào cái này tiểu thế giới tu giả càng ngày càng nhiều thần vực phe liên minh rõ ràng chiếm thượng phong chuẩn của tôi lót trái tim đen đủ ám nẹt chủ yếu hơn chính là thần vực liên minh cũng xuất hiện một cái thượng cổ thời kỳ cường giả cường giả thời thượng cổ tựa hồ biết đạo ma đồng sao huyễn không ngừng khiến những thần vực đó liên minh tu giả đánh tử vong chi địa mà lúc này ở tử vong chi địa ngoại vi xuất hiện một đám thực lực cường đại tu giả thực lực của những người này đều rất cường đại Rất nhiều người đều là thánh giai tam cực cùng cấp bốn cường giả. Còn như hai đầu người, rõ ràng là thánh giai ngũ cấp cường giả. Lúc này, ở thần vực liên minh đệ tử trung tâm, thiên nguyên không người, thần thái rất là kính cẩn nghe theo, trên mặt càng là đầy nụ cười su nịnh. Ở trước mặt của hắn, ngồi một ông giả, lao giả này toàn thân hát bào, thần tình âm lãnh, lúc này đang tỉnh tọa tu luyện, khôi phục tu vi. Lao giả này chính là thượng cổ thời kỳ cường giả, chỉ bất quá hắn cùng ma đồng tình trạng tương đồng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, tu vi càng là xuống đến thánh giai trung kỳ. Hắn ở một cái khác tiểu thế giới hồi tỉnh lại, vừa lúc gặp phải vài tên nguyên thần đạo đệ tử, sau đó bị vài tên nguyên thần đạo đệ tử mang tới cái này ma đồng tiểu thế giới. Mỗi một khắc, lão giả kia chậm rãi trợn mở con mắt, hướng màu đen tử vòng chi địa liếc một cái, còn không, có công phá sao? Nghe được lời của lão giả này, Thiên Nguyên vội vã nở nụ cười, cái này tử vòng chi địa quá mức quỷ dị, các đạo lớn đệ tử đều liều mạng, tối đa thập ngày Nhất định có thể công phá cái này cái địa phương. Thập này. quá dài, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, cần phải ở trong vòng 5 ngày công phá cái này tử vong chi địa. Lão giả kia hờ hững nói rằng, cái này, thiên nguyên trên mặt của lập tức đầy khó sắc, cái này tử vong chi địa nguy cơ trùng trùng, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Làm sao? Ảm nở bờ, ê, lão giả kia mắt lẽ liếc thiên nguyên liếc mắt, khiến trong lòng của hắn giật mình, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta để cho ngươi trong vòng 5 ngày công phá cái này tử vòng chi địa là đang cố ý làm khó ngươi. Thiên nguyên nào dám trả lời vấn đề của hắn. Ngươi cũng nói, cái này tiểu thế giới chủ nhân cũng đã tỉnh dậy. Hắn lúc này tất nhiên liền trốn ở chỗ này khôi phục tu vi. Mặc dù hắn không thể khôi phục lại trạng thái tốt cùng, chỉ cần khôi phục lại thần giai. Chúng ta nơi này tất cả mọi người muốn chết, bao quát ta. Nói đến sinh tử của mình, lão giả kia vẫn vô cùng bình tĩnh. Nghe được hắn tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều biến thiên nguyên vội vã hướng về phía mọi người quát lên tất cả mọi người nghe hiểu trong vòng năm ngày công không phá được cái này tử vong chi địa tất cả mọi người chờ chết đi trong lúc nhất thời tâm tình của mọi người kịch liệt sóng động cự vô phách duyệt tiên tử tây môn hạ nguyệt ta bất kể các ngươi trước đây thấy thế nào ta nhưng là bây giờ là thời khắc sinh tử ta hy nhìn chúng ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng nhau vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn thiên nguyên trịnh trọng nói Hắn hiện tại đã là Thánh giai ngũ cấp cường giả, mà Tây môn Hạo Nguyệt cũng rốt cục tấn thăng đến Thánh giai tứ cấp, ở trong mọi người có nhỏ nhoi. Bất quá xem bộ dáng của bọn họ, Tây môn Hạo Nguyệt đám người và Thiên Nguyên đám người trong lúc đó rõ ràng lộ ra mâu thuẫn. Trong miệng các ngươi chính là cái kia ô chí đây, không phải nói thực lực của hắn rất mạnh sao? Hiện tại dùng đến hắn thời điểm, dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Hừ, lão giả kia đột nhiên hanh kêu một tiếng, thần tình cực kỳ không vui. Tiên bối bất giận. Từ 2 tháng trước ô sư đệ cùng chúng ta sau khi tách ra, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, chúng ta đã ở lo lắng cho hắn đây. Tây môn hạo nguyệt liền vội vàng giải thích. Ô sư đệ khẳng định đang bế quan tu luyện, 2 tháng trước hắn và thượng cổ ma khu vực cường giả đánh một trận, cảm giác được áp lực rất lớn, lúc này tất nhiên đang bế quan tìm kiếm đột phá. Cự vô phách cũng nói theo. Tìm kiếm đột phá. Hiện tại có tiền bối ở đây, đâu dùng hắn đối phó thượng cổ ma khu vực cường giả. Chỉ sợ là làm rụt đầu ô quý đi. Thiên nguyên ở bên cạnh nhịn không được cười lạnh nói. Thiên nguyên, ngươi mới vừa rồi còn nói muốn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hiện tại lại nói như vậy, có ý tứ. Duyệt tiên tử không vui ngắm thiên nguyên lướt mắt, lãnh đạm nói rằng. Duyệt tiên tử là thánh giai cường giả cấp 6, thiên nguyên cũng không dám đắc tội đối phương, một con ngựa thì một con ngựa, hiện tại chính là cần ô trí xuất lực thời điểm, hắn lại ẩn nút không được, ta lẽ nào thì không thể nói hai câu sao. Làm sao ngươi biết hắn là trốn đi? Vì sao không thể là đang bế quan tu luyện? Thiên Nguyên, người đây là lòng tiểu nhân, suy bụng ta ra bụng người." Cự vô phách hướng thanh âm thanh kêu lên, trên người bộc phát ra khí tức cường đại, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. "Đều câm miệng đi." Lão giả kia không nhịn được nói, mọi người đều không dám lên tiếng. "Nếu như Ô Chí thực sự đang bế quan hoàn hảo, nếu hắn thực sự là trốn đi, một khi bị ta phát hiện, tuyệt không khinh suất tha thứ." Lão giả lạnh lùng nói, bình thản ngữ chung lại tràn ngập sát cơ. Nghe được hắn, Thiên nguyên lập tức đắc ý ngắm cự vô phách ba người liếm mắt, để cho bọn họ phẫn hận không nớt. Sau đó, mọi người bắt đầu phát động đối với tử vong chi địa công kích. Còn như lão giả kia, thì là tiếp tục khôi phục Tu Vi. Kể từ khi biết cái này trong tiểu thế giới có một thượng cổ ma vực cường giả phía sau, hắn vẫn đang cố gắng khôi phục Tu Vi. Tựa như hắn nói vậy, nếu để cho ma đồng khôi phục lại thần giai Tu Vi, thiên nguyên đám người không sống, hắn cũng tương tự không thể may mắn tránh khỏi. Hắn thật vất vả hồi tỉnh lại cũng không muốn tiếp tục ngủ say đi. chương 869, ma đồng bại trốn. Ma đồng thực sự điên. Hắn một chỉ con mắt còn đang không ngừng chảy máu, một con khác nhãn cũng là hoàn toàn đỏ đậm. Hắn là thượng cổ thời kỳ cường giả, bây giờ lại bị ô trí phế một chỉ con mắt, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường khuất đủ. Sắc! Ma khí cùng không gian chi lực giao chức cùng một chỗ, ở sau lưng của hắn, màu đen thế giới cũng đang không ngừng hướng ma đồng trong cơ thể dũng mãnh vào năng lượng. Trong lúc nhất thời, Ma đồng khí thế của đạt được một cái đỉnh phong. Chỉ thấy hai chân của hắn trên mặt đất một bước, cơ ma phủ, một mạch hướng ô Chí vô tới. Một kích này, hầu như ẩn chứa ma đồng tất cả lực lượng, lực công kích hầu như nhộn nhịp. Cự phủ từ không trung chém ma xuống, trực tiếp đem một mảnh thiên địa chém thành lưỡng đoạn, nhất đạo rộng lớn thật sâu khe rãnh xuất hiện ở trước mặt. Đó là bị ma phủ bổ ra không gian hấp động. Cái này một búa công kích đạt được trình độ khủng bố. Thảo, ô Chí kinh sợ không ngớt Cái này ma đồng thực sự đang liều mạng. Thân hình của hắn liên thiểm, nhanh chóng bay ngược về phía sau, lúc này hắn cũng không muốn cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, ma đồng lấy toàn thân năng lượng phát ra một kích này, dĩ nhiên khóa lại chung quanh bầu trời, hắn muốn trốn chạy phi thường gian nan. Thực sự là một người điên. Ô chi mắng to, vội vã mở ra không gian nước sắt phần mềm hậc, từ không gian trên thế giới hiện ra hạo đảng không gian chi lực, vô hình sóng hướng đi ma đồng đãng dạng đi, đem che phủ ở trong đó. Ma đồng công kích lập tức trở nên vừa chậm, Ô Chí Nương cái này khoảng cách, vội vã triển khai thân pháp chạy trốn ra ngoài. Ma phủ khóa lại là một mảnh nhỏ hư không, ẩn chứa cường đại không gian lĩnh vực, hắn mặc dù là mở ra thuần gian di động phần mềm học, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó lao ra đối phương phạm vi công kích, phản chẳng bay ra ngoài. Không gian nứt sắt cũng không có hạn chế ma đồng bao lâu thời gian, khổng lồ kia ma phủ tiếp tục hướng Ô Chí bổ tới. Nơi đi qua, đem tất cả toàn bộ hóa thành chôn phấn. Cho ta ngăn trở. Ô chí thân hình thoát một cái, từ trên người của hắn hiện ra tứ đạo huyện ảnh phân thân, tự sát nhất nhằm phía ma đồng, điên cuồng đối với ma đồng tiến hành công kích. Ma đồng thần sắc dữ tợn, hầu như đang thiêu đốt linh hồn của chính mình, một tay đánh ra một trường, đem bốn đạo phân thân che phủ ở trong đó. Thế nhưng, cái này một công kích, trong tay cự phủ đống nhiên chầm xuống, công kích phòng tiến độ lệch một đường, khiến ô chí thân thể bông lỏng. Ô chí con mắt to lượng, cơ hội tốt ta. Hắn liền vội vàng đem tốc độ mở đến mức tận cùng. Hóa thành một trận thanh phong, hướng xa xa bỏ chạy đi. Bất quá lúc này, cự phủ cũng đã đến phụ cận. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là thoáng qua giữa sự tình. Ma phủ đánh tới phụ cận, Ô trí cảm thụ được áp lực kinh khủng. Hắn đã chạy trốn tới ma phủ ranh giới công kích, lại thi triển các loại thủ đoạn ảnh hưởng đối phương công kích, dù vậy, cái này ma phủ uy lực vẫn cực kỳ cường hãn. Đây chính là thần khí uy lực. Nguyên bản ma đồng chỉ có thể thôi xuất thần khí 2/3 phần 10 uy lực, lúc này bất chấp hậu quả, thậm chí thiêu đốt linh hồn, lập tức khiến cái này mà phủ vi lực đạt được bảy thành, dù cho ô Chí thực lực có tăng lên trên diện rộng, cũng không dám đơn giản đi ngăn cản. Liều mạng. Đến lúc này, ô Chí cũng không có cách nào, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể không gian thế giới đều sôi trào, phía sau càng là hiện ra huyết mạch chân dung, tất cả năng lượng toàn bộ xuyên vào trường đao trong, xúc động nên hướng cự phủ. Đồng thời, chém liên tục phần mềm hạc mở ra, Hắn sợ chỉ dựa vào cái này, nhất đao không còn cách nào ngăn trở phương pháp công kích. Khi hắn trên tay kia, âm thầm thủ sẵn một viên phi đao, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ trước tiên bắn ra, phế bỏ ma đồng khác một chỉ con mắt. Úng Úng. Kịch liệt nổ vang truyền đến, thiên địa trở nên thất sắc, đất rung núi chuyển, năng lượng cuồng bạo trực tiếp đem ô trí vén bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Mười đạo chém liên tục công kích chém xuống, cuối cùng rốt cục ngăn trở đối phương công kích. Thế nhưng ngươi dư sóng vẫn làm cho ô Chí chịu không tiểu nhân thương tổn. Ha ha. Ma đồng cùng thiếu, thần sắc vô cùng dữ tợn, tư thế kiêu ngạo, một tay bắt nổi to lớn ma phủ, ngạo thị cả thế giới. Cười đi, tận tình cười đi. Ô Chí trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, trong lòng cười nhạt liên tục, trong con ngươi lóe ra hàn mang, sau đó đầu thủ bắn ra trong tay phi đao. Một ánh hào quang thoáng hiện, trong nháy mắt đến ma đồng phụ cận. Lúc này ma đồng trạng thái phi thường không hay, bởi vì thiêu đốt linh hồn đem thực lực của hắn để thẳng tới một cái trình độ khủng bố, đối với trung quanh cảm giác rất là nhạy cảm. Mắt thấy phi đao bắt đầu hướng hắn khắc một chỉ con mắt bắn đi, từ ma đồng trên người đột nhiên tản mát ra hàn ý lạnh như băng, một con kia con ngươi càng là sáng sủa tuột cùng, sang quắc nhìn chằm chằm phi bắn mà đến phi đao. Mỗi một khắc, từ trong mắt của hắn dĩ nhiên thiêu đốt khí ồn ào hắc quang, trước thiêu bắn tới phi đao, trong nháy mắt khiến phi đao tan rã một tăng lớn. Chỉ là, phi đao tốc độ quá nhanh. Khi Phi đao bị tan rã hơn phân nửa thời điểm, còn dư lại non nửa vẫn là bắn vào Ma Đồng trong mắt. A. Ma Đồng kêu thê Lương thảm thiết nổi, lưỡng chỉ con mắt đồng thời hướng ra phía ngoài giữ lại tiên huyết. Khi hắn một đôi trong ánh mắt, phân biến sắp nổi một đem phi đao, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Lúc này, Ma Đồng hoàn toàn điên cuồng lên, huy động ma phủ điên cuồng hướng bốn phía chém, đem không gian chúng quanh bổ ra từng đạo màu đen vết rách. Tô Chí triển khai thân pháp, không ngừng né tránh, ở tự động uống thuốc phần mềm học dưới tác dụng, Cái này trong chốc lát, thương thế của hắn đã thật lớn nữa. Ma Đồng, an ta nhất đạo. Ô Chí ở Ma Đồng bên người hét lớn một tiếng, nghe được thanh âm, Ma Đồng đống nhiên xoay người, cơ cự phủ hướng Ô Chí vô tới. Thế nhưng Ô Chí lại sớm đã bay đến bên kia, hướng về phía Ma Đồng đống nhiên vung ra trong tay trường đao. Đao mang lóe ra, Ma Đồng cảm giác được nguy hiểm, vội vã huy động cự phủ đi ngăn cản, dù vậy, trường đao vẫn ở trên người của hắn vạch ra một đường thật dài lưỡi dao. Ở chỗ này, Ô Chí lần thứ hai kêu lên, mà Ma Đồng hiện tại hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng. Nghe được Ô Chí thanh âm phải đi công kích, còn như Ô Chí lại sớm đã lẻn đến bên kia. Đối với hắn phát sinh chí mạng công kích, Nhất Đao Đao chém ra, Ma Đồng bị đánh vết thương chóng chất, các loại đại vết thương nhỏ vô số, đau đớn kịch liệt rốt cục khiến hắn thanh tỉnh một ít. Ô Chí không cách nào nữa dụ lửa gạt đến hắn. Thế nhưng, hắn thương tích quá nặng, dù cho Ô Chí không thi quỷ kế, vẫn có thể đem hắn có không còn sức đánh trả chút nào, tổn thương càng thêm tổn thương. Ô chí, thù này ta nhớ hạ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Ma đồng oán độc kêu lên, tựa như ở chớ chú muộn dạng, hắn không dám sẽ cùng ô chí liều mạng, triển khai thân pháp, kéo tàn phá thân thể, nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Đến lúc này, cắt cỏ sẽ trừ tận gốc, ô chí đâu tha cho hắn đào tẩu, đầu thủ bắn ra một đêm phi đao, chỉ là hiện tại ma đồng thành tỉnh không gì sánh được. Đối với ô chí phi đao sớm coi chuẩn bị, thân hình lẽ lên liền tránh thoát đi. Ô chí bất đắc dĩ chỉ có thể triển khai thân pháp đuổi theo. Ma Đồng, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ô trí quát lớn lên tiếng, Tử Huyền thân pháp huyền diệu không gì sánh được, trong tay bắt nổi bằng phong hàn liệt đao, một mạch hướng Ma Đồng đuổi theo. Chương 870, mặt lệnh thần bạch nhân. Mơ tưởng. Ma Đồng thần sắc dữ tợn, thần hồn lực không ngừng tiêu đốt, tiên huyết vẩy ra ra, hóa thành một đoàn tinh huyết, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Là chạy trốn Ô trí truy sát, hắn trực tiếp thi triển giá huyết độn phương pháp ô Chí triển khai tử huyền thân pháp gắt gao truy ở sau người, hai người tốc độ không ngừng tới gần. Đột nhiên, ma đồng một tay bấm tay niệm thần chú, ở trước mặt của hắn xuất hiện nhất đạo môn Nhả, sau đó trực tiếp xuyên ra đi. Mà lúc này, thanh triệu tô đan hồng hai người cũng đang hoảng loạn đã chạy tới, rất xa chứng kiến ma đồng từ nơi bế quan bên trong đi ra, lập tức kích động đứng lên, đại nhân, thần vực liên minh đánh vào đến, người rốt cục xuất quan. Quá tốt! Bọn họ căn bản không có chứng kiến ma đồng thê thảm hình dáng. Nghe được thánh ma mà nói, ma đồng giận không chỗ phát tiết, đờ cợt mở à, lão tử đều bị thương thành như vậy, ngươi lại vẫn nói quá tốt, muốn chết à. Đại nhân, ngươi còn mắt. Rốt cục, Tô Đan Hồng phát hiện ma đồng không thích hợp, kêu lên sợ hãi, hoảng sợ tột cùng. Ma đồng đang muốn càng thánh ma một chút giao hấn, cường đại cảm giác lại cảm giác được ô trí đã lao ra qua môn. Ma đồng, hôm nay ngươi tại kiếp khó thoát. Ô trí quát lớn lên tiếng, cơ băng phong hàn liệt đao hướng ô trí chém tới. Chấm nét. Ma đồng đống nhiên ôm đồm đi thánh ma, sau đó ném về ô Chí. bây giờ bị đại nhân đang cần ngươi, trợ giúp bản đại nhân khiên chế chủ hắn. Ô Chí, tại sao là ngươi? Lúc này, thánh triệu tô đan hồng cũng phát hiện từ quang môn trung lao ra ô Chí, hai người so với nhìn thấy ma đồng trọng thương còn kinh dị hơn. Mà hết lần này tới lần khác ở phía sau, ma đồng đem thánh ma ném về ô Chí. Không nên a. Thánh ma kêu thảm một tiếng, căn bản phản ứng không kịp nữa, ô Chí trường đao xẹt qua. Bén trường đao trực tiếp đưa hắn chém thành lưỡng đoạn, chết không thể chết lại. Tô Đan Hồng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cả khuôn mặt đều thương bạch khởi đến. Bây giờ Ô Chí quá mạnh, cho dù là thánh ma cũng nhịn không được hắn nhất đao. Còn không có đợi nàng phản ứng kịp, Ma Đồng lại đưa nàng nắm trong tay, đồng dạng ném về Ô Chí, sau đó sẽ lần thi triển ra huyết độn phương pháp, hướng xa xa độn chạy đi. Muốn giết ta? Muốn cũng không có. Ma Đồng nổi giận phi thường. Tô Đan Hồng đồng dạng không có chạy trốn bị chém giết vận mệnh. Ngay ngắn mũi này trong chốc lát, Ma Đồng đã trốn chạy ra không khoảng cách xa. Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được, một đôi con mắt lấp lóe không yên. Sau đó rất nhanh, trong con mắt của hắn bắn ra nhất đạo kiên định thần mang, thân hình thoát một cái, một mạch hướng Ma Đồng đuổi theo. Ma Đồng biết Thông Thiên thần mục tồn tại, đối với Ô Chí mà nói, không thể nghi ngờ là một cái mìn định giờ, hắn phải nhân cơ hội này đưa hắn giết chết. Thân hình của hai người như điện, nhanh chóng về phía trước bay nhanh, Ma Đồng sử dụng là huyết độn phương pháp Đến phía sau, rõ ràng có chút hết sạch sức lực, cùng Ô Chí dựa khoảng cách chậm rãi gần hơn. Điều này làm cho Ma Đồng kinh sợ không ngớt. Ô Chí, hà tất đau khổ bộ dạng bức. Ta đem đã đem Thông Thiên Thần Mục tặng cho ngươi. Lúc này, Ma Đồng thật là sợ. Huyết khí của hắn không ngừng tiêu hao, nếu như tiếp tục nữa, dù cho Ô Chí không giết hắn, hắn cũng muốn hao hết sạch toàn thân tinh huyết mà chết. Ô Chí không nói một lời, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, hướng Ma Đồng đuổi theo. Điều này làm cho Ma Đồng phẫn hận không nốt. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Ma Đồng đều đã bắt đầu tuyệt vọng, đúng lúc này, Ô Chí lại hơi nhữ mẩy. Ở hắn trong cảm giác, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một đội tu giả, đang nhanh chóng hướng bên này bước gần. Rất xa, Ô Chí có thể cảm nhận được những người đó cường đại khí hơi thở. Hai người nhanh chóng tiếp cận, Ô Chí thị lực kinh người. Lập tức liền nhận ra người đầu lĩnh, thình linh chính là nguyên thần Đạo thiên nguyên. Mà ở thiên nguyên hai bên trái phải lại vẫn theo một cái hắc bào lão giả, lão giả này khí tức phiu hốt bất định, lúc cao lúc thấp, trên người tản mát ra tang thương vậy khí tức. Thượng cổ thời kỳ cường giả, thần vực liên minh cũng xuất hiện một cái cường giả thời thượng cổ. đây đối với ô Chí mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt. mà đúng lúc này, Ma Đồng cũng rốt cục phát hiện sự tồn tại của đối phương, trong lòng của hắn đại hỉ. Ma Đồng, nguyên lai thật là ngươi. xa xa lão giả đồng dạng phát hiện Ma Đồng, lớn tiếng kêu lên. Từ trong giọng nói của hắn, ô trí cảm thụ được một loại không giống tầm thường ý tứ hàm súc. Đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, vô số năm phía sau, dĩ nhiên tại này gặp nhau, lòng của hai người chung nhất định đều phi thường phức tạp đi. Người là ai? Thanh âm này, hơi thở này có chút quen thuộc. Ma đồng hai mắt bị ô trí bắn ngủ, không còn cách nào chứng kiến hắc bảo lão giả bộ dạng, thế nhưng hắn lại có thể từ lão giả trong thanh âm nhận ra đối phương, chỉ là không vài năm trôi qua, dù cho người rất quen thuộc cũng sẽ từ từ quên lãng. Chúng chi là địch đối với song phương người. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Ô Chí thầm kêu một tiếng không hay. Mà lúc này đây, một đội kia thần vực liên minh tu giả cũng đến cách đó không xa. "Ô Chí, lão sư huynh, Ô sư huynh ở truy sát ma đồng, đây là tình huống gì?" Mau nhìn, ma đồng trên hai mắt sắp nổi lượng đem phi đao, ta nhớ được Ô sư huynh đã từng sử dụng qua phi đao, lẽ nào đó là Ô sư huynh phi đao? Điều này sao có thể? Quá không thể tin tưởng. Thần vực liên minh tu giả Rất nhiều người đều nhận ra ô Chí Cự vô phách bọn người là thở phào một cái, trái lại thiên nguyên, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem. Thiên nguyên, ngươi không phải nói ô sư huynh đang chạy trốn sao. Hắn hiện tại thế nhưng ở truy sát ma đồng à, còn phế bỏ ma đồng một đôi con mắt, ngươi có thể làm được không? Cự vô phách lạnh lùng nói với thiên nguyên. Đúng vậy, ngươi có thể làm được không? Khi ngươi ở phía so đối với ô sư đệ châm trọng thời điểm, hắn lại sớm đã giết ma đồng sao huyện, ngươi có can đảm này sao? Tây Môn Hạo Nguyệt cũng nói theo. Ở chỗ này đột nhiên cùng Âu Chí gặp nhau, lòng của hai người chung đều là kích động không nứt. Nhất là Âu Chí còn ở truy sát Ma Đồng, mà Ma Đồng trạng thái rõ ràng phi thường không hay, cái này quá phấn chấn lòng người. Thượng cổ thời kỳ Cường giả Ma Đồng, dĩ nhiên không địch lại Âu Chí. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm thấy mình đầu không đủ dùng. Nghe được hai người kẻ sướng người họa, thiên nguyên thần sắc thay đổi không tự nhiên, Cường cười nói ra, có lẽ là Âu Sư Đệ gặp may mắn vừa lúc gặp phải bị thương ma đồng đây. Ngươi tại sao không đi gặp một cái bị thương ma đồng? Đối với hắn, tất cả mọi người phải không tiếc cực kỳ. Ma đồng, còn nhớ rõ ta Bạch Vân sao? Ha ha, mấy trăm ngàn năm không gặp, cũng dĩ nhiên rơi vào tình cảnh như thế, thật ra khiến ta phi thường ngoài ý muốn. Hắc Bảo lão giả cười to lên, trên người tản mát ra khí tức cường đại. Bạch hạ? Mặt lệnh thần Bạch hạ? Dĩ nhiên là ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng không chết. Ma đồng kinh hô một tiếng, rốt cục nhận ra cái này hắc bảo lão giả. Cái này thượng cổ thời kỳ, hai người đều là do thế chí thánh giả, thượng cổ tan biến đánh một trận cũng đánh qua giao đạo, lúc này ở này gặp nhau đều là tổn thức không nớt. Ma đồng, ngươi lại bị một cái tiểu bối đuổi giết chật vật như vậy, thê thảm, ngươi còn có mặt mũi nào sống trên coi đời này. Để ta hiện thiên tiễn ngươi một đoạn đường đi." Bà nhân cười lớn, lang không hư độ, một quyền hướng ma đồng đập tới. Chập. Ma đồng liền vội vàng tê. Thấy vậy, Ô Chí lập tức ý thức được không hay. Chương 871, tiết lộ thần mục tin tức. Lúc này, Ma Đồng con đường phía trước bị thần vực liên minh tu giả ngăn chặn, phía sau lại có ô Chí chặn đứng lối đi, hắn có thể nói lâm vào tuyệt cảnh. Phỏng vấn. Hết lần này tới lần khác ở mặt lệnh thân Bạch Tân muốn đối với hắn thời điểm xuất thủ, hắn hông ngừng. Làm sao? Ma Đồng, ngươi còn có gì nói? Thượng cổ đánh một trận chúng ta không có phân ra thắng bại, ngày hôm nay vừa lúc nhờ vào đó lại thượng cổ đánh một trận tiết lối. Ở bạch dân trong mắt, lúc này ma đồng đã là nghiền trên nền mập lục thân. Hoàn toàn không có đem để ở trong lòng, hài hước nói rằng. Nghe được hắn, ma đồng lưỡng sắc không ngừng văn mẹo. Lại thượng cổ đánh một trận tiết nối. Ta bây giờ huyết khí thiếu hụt, thần hồn hầu như hao hết, cùng một cái phế nhân không có gì khác nhau. Ngươi chính là như vậy cùng ta lại thượng cổ tiếc nuối sao. Ta nghĩ ngươi tuy là hồi tỉnh lại, chỉ sợ tu vi đồng dạng không có còn lại bao nhiêu chứ. Không bằng như vậy, ngươi ta hẹn lại đúng giờ gian. Đợi chúng ta hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tốt cùng, lại phân cao thấp như vậy. Ma đồng lớn tiếng kêu lên. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn, chỉ là nghe được hắn, tất cả mọi người là cười nhạt không ngừng. Thân vực cùng ma vực thế bất lưỡng lập, lúc này ma đồng bị thương nặng, làm sao có thể hắn sẽ tha cho hắn một mạng. Đây quả thực là si người cười nói. Ha ha, ma đồng, ngủ mấy trăm ngàn năm, đầu của ngươi có phải hay không ngủ hư? Dĩ nhiên nói ra như vậy ngu ngốc nói, nếu là không có còn lại sự tình. Ta liền tiễn ngươi lên đường. Nói đến, ta thần vực liên minh nhưng thật ra ra một thanh niên tuấn kiệt, dĩ nhiên có thể cho ngươi ma đồng chật vật như vậy. Quả nhiên là anh hùng thiên tài. Lúc này, mặt lệnh thần bạch ngân tâm tình phi thường tốt, trên mặt cũng nhiều ra rất nhiều nụ cười. Cùng hắn cái này mặt lệnh thần danh sương hoàn toàn không hợp. Nghĩ đến ở thượng cổ thời kỳ, bạch ngân cùng ma đồng trong lúc đó tất nhiên có rất sâu ấn đoán. Nếu không phía sau, không vài năm trôi qua, hai người không có khả năng vận đối với lẫn nhau đối với lần này quen thuộc. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Xem như là là thần vực liên minh lập kế tiếp đại công, đợi sát cái này ma đồng phía sau, ta nhất định nhưng hảo hảo bàn cho ngươi. Bạch thân hướng về phía ô Chí gật đầu, cùng nhan duyệt sắc nói rằng, ô Chí chỉ có thể cung kính chắp tay một cái, hắn lúc này tâm tư sớm đã không ở nơi này, như có nghìn vạn lần con kiến ở trong người bò mở dạng, một mực nhớ thông thiên thần mục. Hắn hiện tại phi thường hối hận, sớm biết rằng lại ở chỗ này gặp phải bạch thân đắng người, hắn liền sẽ không ra được truy sát ma đồng. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu ma đồng không nên đem thông thiên thần mục tin tức nói ra, chỉ là xem tình huống hiện tại, cái tỷ lệ này phi thường xa vời. Ma đồng muốn sống, nhất định sẽ nói ra thông thiên thần mục tồn tại. Thiên nguyên đám người có thể không biết thông thiên thần mục giá trị, mặt lệnh thần bạch thân thì nhất định sẽ biết. Đến lúc đó, mặt lệnh thần cũng sẽ không cố kỵ tình cảm, nhất định sẽ xuất thủ cấp giật thông thiên thần mục, thậm chí còn có khả năng là bảo trụ thông thiên thần mục tin tức, sắc ô trí diệt khẩu. Thật sự là cái này thông thiên thần mục quá quý giá, làm cho này thông thiên thần mục, lưỡng đại hư giai trí thánh dĩ nhiên không tiếc phát động một hồi hai cái thế giới chiến tranh. Sở dĩ, chỉ cần khiến Bạch Tân biết thông thiên thần mục tồn tại, liền nhất định sẽ xuất thủ cấp giận, không có có chừa chỗ thương lượng chút nào. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng Bạch Tân chắp tay một cái, cung kính nói ra, tiền bối, làm cho này ma đồng, vạn bối thụ thường không nhẹ, cái này ma đồng liền giao với tiền bối, vạn bối trước tìm cái địa phương chữa thương. được. Ta và cái này ma đồng mấy trăm ngàn năm không có gặp mặt, đang muốn cùng hắn hảo hảo trao đổi trao đổi tình cảm. Nói vừa nói, trên mặt hắn thần tình thay đổi dữ tợn. Tất cả mọi người biết hắn phải như thế nào cùng ma đồng trao đổi tình cảm. Nghe được hắn, ma đồng trên mặt cơ bắp nhục thân không ngừng rút ra động, trong lòng hận tới cực điểm. Hắn không ngừng ở trong lòng phát thệ, nhất định phải đem ô trí chém thành muôn mảnh. Còn có bạch thân, hiện tại liền cười đắc ý đi, chờ chút ta muốn để cho người khóc. Hắn ở trong lòng oán hận kêu lên trầm mặc không nói. thấy vậy, ô Chi thậm chí không kịp cùng Tây Môn Hạo Nguyệt chào hỏi, Tử Huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng Ma Đồng xảo huyệt bay đi. hắn đem trò chơi ra tốc mức độ đến mức tận cùng, là tranh đoạt thời gian. hắn hoàn toàn là liều mạng. thẳng đến ô Chi từ tầm mắt của mọi người tiêu thất, Bạch Ân mới lạc hướng Ma Đồng, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. vừa nói, lần thứ hai hướng Ma Đồng tiến lên. giết đi, giết ta ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ thẳng đến Thông Thiên Thần Mụ tin tức. Đối với bạch thân công kích, ma đồng không làm chút nào chống lại, lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi biết thông thiên thần mục tin tức. Bạch thân thân hình lập rừng, khiếp sợ nhìn ma đồng, đồng thời cả người cũng bắt đầu kích động đứng lên, cả trái tim đều nóng rực Thông thiên thần mục A, thượng cổ thời kỳ vô số cường giả tha thiết ước mơ bảo vật, làm cho này thông thiên thần mục, lượng đại hư giai trí thánh thậm chí không tiếc đánh một trận. Thậm chí, chính là bởi vì một bội này thông thiên thần mục mới có thượng cổ tan biến đánh một trận cảm thụ được bạch tân kích động tình ma đồng liên tục cười lạnh quả nhiên không ai có thể ngăn trở thông thiên thần mục dụ hoặc còn như này vô tận tinh hải đệ tử đều là lộ ra một nghi hoặc chi sắc bọn họ cũng chưa có nghe nói qua thông thiên thần mục thượng cổ đánh một trận mặc dù là bởi vì thông thiên thần mục nhưng mấy trăm ngàn năm qua đã có rất ít người có thể biết trận chiến ấy nguyên nhân còn như này ở tại thượng cổ tan biến trong một trận đánh còn sống sót thần giai cường giả bọn họ mặc dù biết nguyên nhân cũng không biết đem nói cho hậu bối đệ tử Nói cho ta biết thông thiên thần mục tin tức, ta tha cho ngươi một mạng." Lúc này, Bạch Vân sắc mặt cũng bắt đầu vặn mẹo. Đối với Bạch Vân thừa nhượng, Ma Đồng chẳng đáng to cùng. nếu hắn thực sự nói cho đối phương biết thông thiên thần mục tin tức, hắn tin tưởng Bạch Vân tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đưa hắn giết chết, chỉ vì giết người diệt khẩu. Lúc này, Ô trí Tiểu Súc Sinh rời thông thiên thần mục cũng không xa chứ. Ma Đồng ở trong lòng nói rằng, sau đó lạnh lùng nói ra mấy lời nói, ở thượng cổ thời kỳ, một gốc cây thông thiên thần mục đã bị ta phải đi. Hắc hắc, tốc độ của ngươi nếu như nhanh lên một chút mà nói, có thể còn có thể trước ở ô trí trước khi, đạt được thông thiên thần mục, chỉ là ô trí đã đi một đoạn thời gian, ngươi chỉ sợ là không kịp. Tiếng nói của hắn trung tràn ngập nhìn có chút hả hê. Hắn tuy là đồng dạng đem ô trí hận đến trong xương, nhưng nhìn đến bạch thân kinh ngạc, hắn tâm lý đồng dạng phi thường thống khoái. Cái gì? Bạch thân thực sự bị ma đồng mà nói chân trụ, từ trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, một đôi hung ác con mắt như là chó sói tức giận trừng mắt Ma Đồng. Nhưng Ma Đồng lại là một bộ bộ dáng nhàn nhã, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình tư thế. Lúc này điệu đổ, có tin hay không là tùy ngươi. Vừa nói, Ma Đồng phủi ném cho bạch thân một cái ngọc giản. Ma Đồng tiếp nhận, sắc mặt âm tinh bất định, hắn rất muốn tóm lấy Ma Đồng tiến hành một phen nghiêm hình tra tấn, thế nhưng lúc này tuyệt đối không cho phép hắn như vậy, vạn nhất Ma Đồng nói là sự thật, hắn đem hối hận không kịp. Ma Đồng lúc nào đều có thể sát, thế nhưng thông thiên thần mục vẫn là trước tiên nắm giữ ở trong tay của mình thực sự nghĩ tới đây bạch tân lần thứ hai hung ác trừng ma đồng liếc mắt sau đó hướng những người khác quát lên đem người này bắt sống đợi ta trở về xử trí nói xong hắn triển khai thân pháp nhanh chóng hướng ô trí bay đi phương hướng đuổi theo là không có thời gian hắn thậm chí không tiếc sau đó tinh huyết trương 872, ma đồng trốn chạy rành rặt từng giây thông thiên thần mục rụt hoặc quá lớn khi bạch tân biết được thông thiên thần mục ngay cách đó không xa mà rất có thể bị ô Chí sớm đạt được phía sau, đâu còn có thể cố phải ma đồng. Ở hắn tâm lý, một nghìn cái ma đồng cũng không có một gốc cây thông thiên thần mục trọng yếu. Sở dĩ, mặc kệ tin tức thật giả, bạch Ân cũng không dám đi đổ. Hơn nữa, ô Chí rời đi trước thời hạn một màn kia, thực sự không đáng cân nhắc, nếu cùng thần vực liên minh đại bộ đội gặp gỡ, cần gì phải rời đi trước. Chưa thương. Có nhiều như vậy thần vực liên minh tu giả vì hắn hộ pháp, lại có chỗ nào so với cái này càng thêm an toàn. Thậm chí, Ô Chí cũng không có cùng hắn vài bằng hữu chào hỏi. Đây hết thảy đều tràn đầy điểm đáng ngờ, khiến Bạch Vân phải tin tưởng Thông Thiên Thần Mục tin tức. Chứng kiến Bạch Vân rời đi, Ma Đồng Quỷ Dị cười rộ lên, nụ cười của hắn lại như thế dữ tợn, tràn ngập án độc chi sắc. Khi Ô Chí trước lúc rời đi, hắn cũng đã tính toán kỹ, đợi Ô Chí nên rời đi trước một đoạn thời gian, sau đó sẽ đem Thông Thiên Thần Mục tin tức nói cho Bạch Vân, cho đến lúc này, là Thông Thiên Thần Mục, Bạch Vân tuyệt đối không có thời gian nữa đối trả cho hắn cũng chỉ có các loại bạch ngân cùng ô chí đều ly khai, hắn mới có thể dưỡng sinh. Ô chí, Thông Thiên Thần Mục ở đâu là dễ dàng như vậy cầm, ngươi sẽ trở bị đuổi giết đi." Trong lòng của hắn đoán độc kêu lên. Thông Thiên Thần Mục nguyên vốn thuộc về hắn, hiện tại lại không thể không buông tha, thậm chí còn phế một đôi con mắt, trong lòng hắn được kêu là một cái hận a. Chỉ là, hắn bây giờ không có thực lực, chỉ có thể không cam lòng thôi. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này hay là cường giả thời thượng của Bắc. Đúng lúc này Cự vô phép cười ha ha một tiếng, rút ra ra cự phủ, cảnh giác đề phòng. Mọi người lập tức phản ứng kịp, hướng ma đồng vây quanh đi qua. Ma đồng đã bị thương nặng, ở trong mắt bọn hắn, đã thành đau trên nền cá nhục thân. Nghe được cự vô phép nói, ma đồng trong lòng đống nhiên phát lệnh, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, thực sự là hổ lạc bình dương bị cho khinh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta. Đi chết đi. Ma phủ đột nhiên xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể còn xót lại ma khí cùng không gian chi lực theo ma phủ. Đông nhiên hướng bốn phía thần vực liên minh tu giả bay tới, uy thế mười phần. Lúc này, hắn lại bắt đầu thiêu đốt thần hồn, khiến nguyên bản là bị thương nghiêm trọng thần hồn càng thêm hở bại. Thế nhưng lúc này hắn nguyên khí phải như vậy. Đối mặt ma đồng cái này một bữa, không người nào dám đi ngăn cản, phàm là bị ma phủ bao phủ tu giả, từng cái toàn bộ không khỏi kinh hãi, chỉ cảm thấy thân pháp tối nghĩa, hướng chạy chối chết đều khó khăn. Ta chân! Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải bị thương sao? Chả thế nào lợi hại như vậy? Đây là thần giai nguyên khí, cái này nhất định là thần khí. Chúng thần khu vực đệ tử kêu cha gọi mẹ, đối mặt thần giai nguyên khí, rất nhiều người sắc mặt đều sợ tái nhợt, sinh không dậy nổi ngăn cản chí niệm. Ở trong lòng bọn hắn, thần giai nguyên khí liền là vô địch, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản, lại bỏ qua ma đồng trạng thái, ma đồng đã trọng thương, có thể phát huy xuất thần giai nguyên khí bao nhiêu uy lực. Cho dù là Thiên Nguyên, cự vô phách đám người, đương nhiên đối mặt thần giai nguyên khí Trong lúc nhất thời cũng có chút ngậu. Ma đồng một búa quét ngang, trong nháy mắt chết vài tu giả, chỉ thấy hắn cười quái dị một tiếng, lần thứ hai thi triển ra huyết độn phương pháp, hướng xa xa bỏ chạy đi. Nói cho ô Chí thù này ta nhất định sẽ báo. Trước khi đi, ma đồng phát sinh ác độc tiếng mắng. Một mạch nhìn chúng tu giả hai mặt nhìn nhau, thần giai nguyên khí uy thế như thế, ma đồng vì sao phải đào tẩu. Rút lui, ma đồng bị ô Chí trọng thương, đã đến nỏ mạnh hết đà. Thần giai nguyên khí chỉ là đồ hưu kỳ biểu mà thôi. Bỗng giờ, cự vô phách đống nhiên phản ứng kịp, áo náo kêu lên. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều có chút nhã. Hơn nữa Ô trí, gần trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, trong cơ thể bảng bạc nguyên khí điên cuồng vận chuyển, toàn bộ quán chú đến đôi trên chân, cùng thời, không gian thế giới cũng hiện ra hạo đãng không gian chi lực, phía sau càng là hiện ra huyết mạch chân dung, nồng nặc huyết mạch chi lực tràn ngập. Hết thể năng lượng, toàn bộ quán chú ở hai chân của hắn trên. Chuyển của tui nè HTTP, N, S. Lúc này, hắn giống như là như tia chớp, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Hiện tại chính là tranh đoạt từng giây thời khắc, hắn không dám có bất kỳ đỉnh lại. Ma đồng nếu muốn sống, liền nhất định sẽ đem thông thiên thần mục tin tức tiết lộ ra đi. Hơn nữa, hắn đã thụ thương, thông thiên thần mục lại bị ô Chí phát hiện, hắn mặc dù không nói cho bạch Vân thông thiên thần mục cũng sẽ bị ô Chí lấy được. Ma đồng há lại sẽ tiện nghi ô Chí Trải qua luân phiên phi hành. Hắn rốt cục lần thứ hai đi tới ma đồng nơi bế quan, một vệ ánh sáng môn còn chưa có tiêu thất, Thấy vậy, ô trí âm thầm thở phào. Tại nơi quang môn hai bên trái phải, Thánh triệu tô đan hồng thi thể đã thay đổi lạnh lẽo. từ bên cạnh hai người trải qua lúc, ô trí không chút khách khí đoạt được bọn họ chữ vật nguyên giới, sau đó đem ném tới không gian của mình thế giới. Tu giả tấn chức Thánh giai hậu kỳ phía sau, ở trong người ngưng tụ ra không gian thế giới, chữ vật nguyên giới tác dụng thì trở nên càng ngày càng nhỏ. Tiến nhập quang môn vừa mắt chỗ chính là ở đồ sộ vô cùng thông thiên thần mục mới gặp lại cái này thông thiên thần mục ô trí trong lòng kích động không nớt là một buổi này thông thiên thần mục ô trí tiêu hao vô số tâm lực cùng ma đồng đấu trí so dũng khí giành giật từng giây là không để cho ma đồng khôi phục tu vi thời gian hắn cơ hội mỗi ngày đều muốn cùng ma đồng tranh tài một hồi như vậy hắn kiên trì hai tháng rốt cục khổ tận cam lai đánh bại ma đồng mà thông thiên thần mục đang ở trước mắt đối với cái này tất cả Hắn hay còn có chút mặc kệ tin tưởng, nhưng là một cái thượng cổ thời kỳ cường giả. Cố thu liêm tâm tình, ô chí biết, lúc này tuyệt đối không phải cảm khái thời gian, hắn lắc mình đi tới thông thiên thần mục trước, lại bắt đầu dầu dị. Ta như thế nào mang đi cái này thông thiên thần mục? Vật phẩm nêu lên phần mềm hợp trung chỉ nói thông thiên thần mục có thể giúp tu giả ngưng tụ ra thế giới chân chính, nhưng không có nói như thế nào thu cái này thần mục. Ta còn thực sự là hô đô, thông thiên thần mục có thể giúp tu giả ngưng tụ chân chính thời gian. Đây không phải là nói cho ta biết như thế nào thu thông thiên thần mục sao? Nghĩ tới đây, hắn vội vã triển khai trực tiếp không gian thế giới, hạo đẳng không gian chi lực từ trong đó tuấn ra, sau đó hướng cao lớn thông thiên thần lồng gỗ cháo đi thu. Đợi không gian chi lực hoàn toàn đem thần mục bao ở trong đó phía sau, Âu Chi bỗng nhiên chợt quát một tiếng, vận khởi sức toàn thân, bắt đầu thu thông thiên thần mục. Theo không gian chi lực vận chuyển, thông thiên thần mục đung đưa kịch liệt đứng lên, kéo toàn bộ tiểu thế giới đều đi theo không được lay động. Thông thiên thần mục không ngừng lay động, nhưng là lại làm sao cũng không hướng ô chi không gian trên thế giới đi. Điều này làm cho ô chi nóng ruột không nớt. Tương đối khổng lồ kia thần mục, tu vi của hắn vẫn là có vẻ hơi yếu. Huyết mạch chi lực cho ta khởi động. Ở sau lưng của hắn, huyết mạch chân dung lần thứ hai hiện lên, nồng nặc huyết mạch chi lực bộc phát ra, thông thiên thần mục đung đưa càng thêm lợi hại. Thế nhưng còn chưa đủ để lấy thu thông thiên thần mục. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ô chi trong lòng vô cùng nóng nảy mà dân lúc nào cũng có thể tiến đến, thời gian của hắn cũng không đầy đủ. Đột nhiên, Ô trí nhãn tỉnh sáng lên, hung hăng phách mình một chút đầu, ta thực sự là cấp bách hồ đồ, làm sao đem quên. Chương 873, Thu Thông Thiên Thần Mục. Em gái ngươi a, lão tử thực sự là hồ đồ. Ô trí hung hăng đập cùng với chính mình đầu. Cái này Thông Thiên Thần Mục đã từng xuất hiện ở vật phẩm nêu lên bên trong, Mãn Bình đều là cái này một cái tin tức, lúc đó phần mềm học hệ thống còn hỏi hắn là hay không trực tiếp truyền tống đây. Hắn chính là có tự động nhặt lấy, tự động thu thập ngoại hàng treo, nếu có thể truyền tống, hắn có thể dùng phần mềm hạc thu. Nghĩ tới đây, ô trí cả người cũng bắt đầu hưng phấn, vội vã mở ra tự động nhặt lấy, tự động thu thập các loại phạm là có thể giúp thu cái này thông thiên thần mục tất cả phần mềm hạc. Tiếp đó, hệ thống liền nêu lên đang ở thu chung. Nhìn thấy tin tức này, ô trí tâm rốt cục gan định lại, nếu có thể thu, vậy cho thấy không có vấn đề, kế tiếp chính là đợi. Đợi là một kiện phi thường nhảm chán sự tình. Phần mềm hợp vẫn luôn ở nêu lên đang ở thu trùng, thế nhưng thông thiên thần mục ở trong mắt Âu Chí, căn bản cũng không biến hóa chút nào. Thời gian một nén nhang đi qua, lượng nén hương thời gian trôi qua. Thế nhưng thông thiên thần mục vẫn là thật tốt xanh ở ở. Không thể nào. Chẳng lẽ là phần mềm hợp không còn cách nào thu? Âu Chí lại bắt đầu lo lắng. Các loại thời gian càng lâu, bị bạch thân tìm tới nơi này cơ hội lại càng lớn, hắn căn bản không chờ nổi à. Thế nhưng, không chờ nổi cũng muốn các loại... Nếu bằng vào thực lực của chính mình không còn cách nào thu cái này thông thiên thần mục, cũng chỉ có thể dựa vào phần mềm hắc. Đồng thời, hắn lại mở ra tiểu địa đồ phần mềm hắc, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào nhược khẩu, rất sợ có người đột nhiên xông tới. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay ô trí tâm thần căng thẳng thời khắc, một cái điểm màu lục đột nhiên xuất hiện ở tiểu trong địa đồ. Thế vậy, ô trí cả trái tim đều lạnh nửa đoạn. Lao tử hao hết thiên tân vạn khổ, lẽ nào đến cuối cùng lại phải tiện nghi người khác sao? trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, rồi lại phi thường bất đắc dĩ. phần mềm thuật nêu lên vẫn là đang ở thu trùng, thật giống như máy tính chết máy một dạng, không nhúc nhích mảy may. điểm màu lục nhanh chóng tiếp cận, đợi hắn chứng kiến xuất hiện người lúc, hắn cả trái tim triệt để lạnh xuyên thấu qua, người nọ thình lình chính là mặt lệnh thần bạch nhân. hắn cuối cùng vẫn tìm tới nơi này, ô trí trên mặt của tràn đầy khổ sáp, hắn biết, nhất định là ma đồng tiết lộ tin tức. bạch nhân là thượng cổ thời kỳ cường giả, khẳng định có thu thông thiên thần một thủ đoạn. Yêu Bạch Vân trước mặt của, Ô Chí không có chút nào ưu thế. Thông Thiên Thần Mục. Đây chính là Thông Thiên Thần Mục. Bạch Vân vừa tiến vào nơi đây, một đôi con mắt liền nhìn chòng chọc vào cao vút trong mây Thông Thiên Thần Mục, chắc cũng không ngửi, tựa như cử chỉ lên rồ. Ô Chí cũng không đi quay dối hắn, hắn ước gì Bạch Vân vẫn chô ở trong kiếp sợ, khiến hắn có đầy đủ thời gian thu cái này Thông Thiên Thần Mục. Một lát sau, Bạch Vân rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, thế nhưng một đôi con mắt vẫn nóng rực không gì sánh được. Từ trong mắt của đối phương, Âu Chí chứng kiến tình thế bắt buộc tín nghiệm. Thông Thiên thần mục quá chân quý, một ngày tiết lộ ra đi, cả thế giới đều sẽ nhờ đó điên cuồng. Âu Chí! Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bạch Nhân xoay người nhìn về phía Âu Chí, lạnh lùng nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy châm chọc chi sắc. Âu Chí bỏ lại những người khác, lại chạy đến nơi đây, mục đích gì không cần nói cũng biết, thế nhưng thì tính sao? Thông Thiên thần mục như thế nào dễ dàng như vậy thu? Đến cuối cùng còn chưa phải là phí công. Đúng vậy, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Tương đối vù bạch thân, ô trí cười liền phi thường miễn cưỡng. Hắn mở ra phần mềm hạc thu thông thiên thần mục, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là ngơ ngác đứng ở thông thiên thần mục chi hạ, không có bất kỳ động tác gì, người khác cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn ở thu thông thiên thần mục. Sở dĩ, chứng kiến ô trí đứng ở đó. Trong thờ ơ, bạch thân cũng biết ô trí ở thông thiên thần mục trước mặt vô kế khả thi, hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Làm sao? Không còn cách nào thu cái này thần thụ. Cái này chỉ thuyết minh thần thụ cùng ngươi vô duyên. Bạch thân lạnh lùng nói ra, nguyên bản đối với ô Chí về điểm này thỏa mãn, sớm bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Tiền bối thế nào nói ra lời này? Ô Chí thanh âm cũng bắt đầu trở nên lạnh. Cái này bạch thân tu vi bây giờ cũng chính là thánh giai lục cấp đỉnh phong mà thôi, thậm chí còn không bằng ma đồng, lại nơi nào sẽ bị hắn để ở trong lòng. Cút ra ngoài, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Bạch Ngân sắc mặt lạnh lẽo, âm hắn nói, đây mới là mặt mũi thực của hắn, lạnh lùng, vô tình, được sương mặt lạnh thần. Hắc Hắc, tiền bối mặc dù là thượng cổ thời kỳ cường giả, thế nhưng tiền bối tự cho là thực lực bây giờ cùng ma đồng so sánh với thì như thế nào? Ta có thể có ma đồng khắp bầu trời chạy trốn, tiền bối cho rằng thực lực bây giờ mạnh hơn ma đồng? Hắn lời đã nói vô cùng rõ ràng, Lão tử có thể phế ma đồng lưỡng chỉ con mắt, đồng dạng có thể đánh ngươi chạy trốn từ phía. Nghe được ô trí mà nói, bạch thân trên người bỗng nhiên buộc phát ra kinh người khí thế, mãnh liệt nhằm phía ô trí, ngươi đang uy hiếp ta. Bạch thân thanh âm càng thêm lãnh. Ô trí mở ra vững như thái sơn phần mềm hậc, hoàn toàn nhìn kỹ khí thế của đối phương như không, tiền bối thần công vô địch, vãn bối hiệu khởi dám. cái này thông thiên thần mục là vãn bối phát hiện trước, tiền bối nhưng phải đem vãn bối đuổi ra ngoài, cái này về tình về lý đều nói không thông đi. Ta nói rồi, cái này bảo thụ cùng ngươi vô duyên. Ngươi nếu không còn cách nào thu cái này bảo thụ, cần gì phải ở đây lãng mất thì giờ. Cảm thụ được ô trí bất khuất khí tức, bạch thân trong lòng cũng là cả kinh, đối với ô trí thực lực cường đại, hắn cũng không khỏi không phục mềm. Không có cách nào ai bảo thực lực của hắn còn không có khôi phục đây. Hơn nữa, hắn cũng không dám thật cùng ô trí giao thủ, lấy ô trí thực lực bây giờ, trước không nói hắn có hay không là ô trí đối thủ, mặc dù nhất hậu thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, đến lúc đó căn bản không có khí lực thu cái này thông thiên thần mục. Thông thiên thần mục cũng không phải dễ dàng như vậy thu. Đã như vậy, tiền bối mặc dù thi triển thủ đoạn chính là, cũng để cho vãn bối nhìn, cái này bảo thủ cùng tiền bối có duyên hay không. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, nhưng trong lòng thì lo lắng rất. Phần mềm hợp còn đang nêu lên đang ở thu chung. Bất quá, hắn cũng không có thể ngăn cản bạch thân thu thông thiên bảo cây. Hừ, Bạch thân lạnh rên một tiếng, bắt đầu thi triển thủ đoạn thu thông thiên bảo cây, còn như ô Chí đã bị hắn tạm thời bỏ qua chỉ cần thu thông thiên bảo cây sẽ cùng ô chi tính toán không muộn ở thông thiên thần mục trước mặt hết thể đều phải kháo hậu chỉ thấy từ bạch nhân trên người hiện ra hấp lực cường đại không gian chi lực bao phủ toàn bộ thông thiên thần mục hấp lực cường đại khẽ động đem thông thiên thần mục kéo không được lay động bạch nhân đồng dạng là muốn đem thông thiên thần mục thu nhập không gian trên thế giới hắn thi triển thủ đoạn nhìn như cùng ô chi tương tự kỳ thực trung gian có rất lớn sai biệt trong tay của hắn không ngừng kháp thu bảo bí quyết thông thiên thần mục đung đưa kịch liệt đứng lên So với Ô Chí đem hết toàn lực toàn lực lúc đều phải kịch liệt mấy lần, thế vậy, Ô Chí trong lòng thầm giận mình, trong lòng vô cùng nóng nảy, rất sợ thực sự bị đối phương thu đi bảo thủ. Theo Bạch Vân không ngừng động tác, đại địa bắt đầu rung rung, ở thông thiên thần mục chu vi, mặt đất xuất hiện từng vết nước, thông thiên thần mục tựa hồ lúc nào cũng có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thế vậy, Bạch Vân tự nhiên là hưng phấn không thôi, mà Ô Chí sắc mặt cũng âm trầm không gì sánh được. Mặt đất khe không ngừng thành lớn, Bạch Vân trên mặt kích động càng ngày càng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, thông thiên thần mục đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, trong ngáy mắt biến mất. Bạch thân sử sốt, ô trí đồng dạng ngây người, trên mặt của hai người tất cả đều là vẻ mặt khó thể tin. Trường 874, Cái Cỏ Thông thiên thần mục đột nhiên tiêu thất, ô trí trong lòng sức sở, tận lực bối tiếp đại hỷ. 79 Bởi vì hắn rất nhanh thì đạt được phần mềm hợp nêu lên, đạt được vật phẩm thông thiên thần mục. Thông thiên thần mục bị tà thu. trong lúc nhất thời Ô chí còn có chút không dám tin tưởng. Làm cho này thông thiên thần mục, hắn và ma đồng đấu vô số lần, cuối cùng rốt cục đem ma đồng chiến bại, mắt thấy thông thiên thần mục đang ở trước mắt, không nghĩ tới nhưng không cách nào thu. Lúc đó hắn hầu như ngay cả chết tâm tư đều có. Nếu như bạch thân không biết thông thiên thần mục tồn tại, hắn có thể còn có thể phong tỏa nơi đây, mượn thông thiên thần mục nỗ lực tăng cao tu vi, thẳng đến có thể thu lấy cái này thần mục. Chỉ là, ma đồng là mạng sống. Cái này thông thiên thần mục tin tức là hắn đường ra duy nhất, hắn lại làm sao có thể không đi nắm chặt. Hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại phải tiện nghi người khác, ô trí tâm tình có thể nghĩ. Khi bạch thân thi triển thủ đoạn, hầu như đem thông thiên thần mục đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, hắn hầu như muốn nhịn không được đối bạch thân xuất thủ. Nhưng lại thiên vào lúc này, tự động thu phần mềm hợp rốt cục hữu hiệu, đem thông thiên thần mục thu. Đây thật là thần chuyển ngoài ta. Lúc này, ô trí trong lòng vô cùng vui sướng chỉ cảm thấy tất cả bị đè nén toàn bộ hễ quét là sạch phải cái này thông thiên thần mục hắn thì có tránh thoát huyền linh đại lục chói buộc tư bản đại thán 2 tháng võ thuật không có hưởng phí lúc này hắn rất có một loại xung động tiến nhập không gian thế giới đi xem một cái thông thiên thần mục cuối cùng lại bị hắn sinh sinh nhìn xuống đây là chuyện gì xảy ra thông thiên thần mục đây ô trí giả vừa ngốc lăng lờ bẩm hoàn toàn là một bộ không còn cách nào tin biểu tình trong nội tâm lại sớm đã vui mở lời Bạch Vân Hung ác nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt băng lãnh, âm trầm trầm nói ra, Thông Thiên Thần Mục có phải hay không bị ngươi thu đi? Nói mau." Vừa nói, từ trên người của hắn bộc phát ra hung hãn khí tức, hướng Ô Chí quần quật áp đi. Chỉ là, Bạch Vân cảnh giới bây giờ thậm chí còn không bằng Ô Chí, dù cho hắn là thượng cổ thời kỳ cường giả, cũng vô pháp trước khí thế thượng thế nhưng Ô Chí, hắn hiện tại hầu như điên cuồng hơn. Khi hắn từ Ma đồng đạt được đến Thông Thiên Thần Mục tin tức lúc, Hắn cả quả tim liền đang không ngừng ngày lên. Lúc mới bắt đầu, hắn còn hơi nghi ngờ, Ma Đồng có phải hay không là chạy trốn chết mà lừa dối hắn. Lúc đó, hắn hắn chứng kiến Thông Thiên Thần Mục thực sự xuất hiện ở trước mặt lúc, hắn lúc đó hầu như điên cuồng. Thông Thiên Thần Mục cách hắn gần như vậy, hắn cảm giác đây hết thảy tựa như đang nằm mơ. Thế nhưng mắt thấy Thông Thiên Thần Mục thì sẽ đến thủ, lại đột nhiên biến mất, cái này làm sao không khiến hắn tức giận, không cho hắn điên cuồng. Ta mời ngươi là thượng cổ thời kỳ tiền bối. Ngươi lại như vậy nói xấu với ta, đây là cái đạo lý gì? Ta đứng ở chỗ này thậm chí cũng không có nhúc nhích một cái, như thế nào thu thông thiên thần mục? Nếu là ta thật đem thu mà nói, há lại sẽ đợi được ngươi xuất hiện? Đơn giản là không thể nói lý. Âu Chí sắc mặt chầm xuống, băng lạnh lùng nói: Loại này sự tình là tuyệt đối không thể thừa nhận, thông thiên thần mục quan hệ trọng đại, nếu để cho hắn người biết thông thiên thần mục bị hắn lấy được, hắn cuộc sống sau này đã định trước sẽ không tốt lắm nhất là gia thượng cổ tan biến chiến trường phía sau chỉ sợ toàn bộ vô tận tinh hải thần giai trí cường giả đều có thể tìm hắn ngược lại hắn đứng ở nơi đó không nhúc ních chỉ cần một mực chắc chắn không hề động thông thiên thần mục không có chứng cứ những người khác cũng không có thể đưa hắn thế nào chỉ là hắn lại bỏ qua thông thiên thần mục chân quý nghe được ô trí mà nói bạch ngân sắc mặt cực kỳ khó coi hô hấp đều đi theo biến thành ồ ồ nếu muốn chứng minh thanh bạch của ngươi để cho ta lục soát không gian của ngươi thế giới bạch ngân trầm giọng nói rằng Lạnh lùng nhìn chằm chằm ô Chí, hắn tuyệt đối không tin tưởng thông thiên thần mục sẽ vô duyên vô cố tiêu thất. Đại nhân thật đúng là sẽ nói cười, ta chỉ là một thánh giai cấp 7 tu giả, vừa mới tiến vào thánh giai hậu kỳ, mở không gian thời gian, chỉ sợ ngay cả một đoạn thông thiên thần mục cảnh cây đều không thể trang bị đi. Ô Chí thần sắc càng thêm băng lãnh. Bạch nhân là thông thiên thần mục, lại muốn lục soát không gian của hắn thế giới, yêu cầu này quả thực tính được là quá phận. Tất cả mọi người biết. Tu giả ngưng tụ ra không gian thế giới hầu như liền là mình sinh mệnh, một khi bị địch nhân dỏm ra không gian thế giới nhiều điểm, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, là có thể khiến không gian thế giới nghiền nát. Không gian thế giới nghiền nát, tu giả theo bị mất mạng. Dù sao tu giả ngưng tụ ra không gian thế giới cũng không ổn định, cũng không thể coi là thế giới chân chính. Mấu chốt nhất một điểm, ô trí vừa mới ngưng tụ ra không gian thế giới, nếu là để cho từ bạch thân ý niệm tiến nhập không gian của hắn thế giới, nếu như bạch thân muốn gây bất lợi cho hắn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thế giới của hắn sẽ vỡ nát. Chỉ có tiến vào đến thần giai, tu giả không gian thế giới mới tính miễn cưỡng ổn định. Mà bọn họ tiến vào những thứ này tiểu thế giới, toàn bộ đều là thần giai trí cường giả ngưng tụ ra thế giới. Người ta không oán không cửu, ta đường đường một cái thượng cổ trí cường giả. Nếu muốn đối phó ngươi, há lại sẽ đánh ngươi không gian thế giới chủ ý. Ngươi cũng nói, không gian của ngươi thế giới vừa mới ngưng tụ không lâu sau, không gian cũng không lớn. Ta chỉ cần đem ý niệm tham tiến vào thời gian một hơi thở, nếu là thật không có thông thiên thần mục, hắn lập tức rời khỏi. Bạch nhân lãnh đạo nói rằng rất là kiên trì, hắn tuyệt không tin tưởng thông thiên thần mục sẽ vô duyên vô cớ tiêu thất, mà hiện trường ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Ô Chí, hắn hiểm nghi lớn nhất. Nếu là lấy hắn tính cách, nếu Ô Chí hiểm nghi lớn nhất, vậy cưỡng chế khiến hắn khuất phục liền có thể, chỉ là tu vi của hắn tổn hao quá nghiêm trọng, bây giờ cùng Ô Chí đối chiến, thậm chí đều không nhất định là Ô Chí đối thủ hán chỗ dựa duy nhất chính là thân là thượng cổ thời kỳ cường giả đối với ô chí có một chút uy hiếp tác dụng hắc hắc giỏi một cái cường giả thời thượng cổ lấy thực lực của ngươi bây giờ có thể đối phó ta sao ngươi nhất ý niệm một ngày tiến nhập không gian của ta thế giới chỉ sợ sinh tử của ta liền không phải do bản thân ô chí lạnh lùng nói thông thiên thần mục là chân bảo thần vật như là đã được bảo vật kết quả tốt nhất chính là giết người diệt khẩu chỉ là ô chí không còn cách nào xác định Ma đồng có hay không chỉ là đem tin tức nói cho bạch thân một người. Nếu như chỉ có bạch thân một người biết, hắn giết người diệt khẩu không gì đáng trách, nếu như những người khác cũng biết, bị giết bạch thân chẳng phải là đang mặt ngoài hắn trội dạ. Sở dĩ, bạch thân tuyệt không thể giết, nhưng lại muốn cho bạch thân biết, thông thiên thần mục cũng không tại trên người của hắn, như vậy hắn có thể an toàn. Nếu không, ô Chí nào có ở không rỗi danh ở chỗ này cùng đối phương cái cỏ. Ngươi nói thông thiên thần mục bị ta phải đi nhưng vừa rồi rõ ràng là ngươi ở đây thu thông thiên thần mục, ngươi chớ không phải là ở vừa ăn cấp vừa la làng. Ô trí âm lánh nhìn chằm chằm đối phương, phản hỏi. Ngươi nghĩ nhiều lắm, thông thiên thần mục nếu là bị ta phải đi, ta hữu khởi lại ở chỗ này cùng ngươi cái cỏ. Ai biết được, thông thiên thần mục là bực nào bảo vật, ta tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, ngươi được thông thiên thần mục, lại sợ bị người khác biết, hiện tại đánh ngược một bả, ra thượng cổ tan biến chiến trường phía sau. Ngươi liền tuyên dương khắp trốn thông thiên thần mục bị ta phải đi, mà ngươi là có thể tránh ở một bên lén lén cười, hắc hắc, thực sự là hảo thủ đoạn A. Ô trí âm lén cười. Nghe được hắn, bạch Ân sắc mặt cực kỳ khó coi. So với hắn người nào đều biết, ngươi thông thiên thần mục gần bị hắn thu, nhưng là lại đột nhiên biến mất. Chương 875, đối tượng hoài nghi, ma đồng. Ô trí chỉ là vừa tấn thăng đến thánh giai thất cấp không lâu sau, cũng là mới vừa ngưng tụ ra không gian thế giới. Phỏng vấn Đại bộ phận tu giả, vừa mới ngưng tụ ra không gian thế giới thậm chí không đạt được mở rạm, cho dù là yêu nghiệt thiên tài, cũng tối đa mở rạm mà thôi. Mở rạm không gian thế giới thoạt nhìn không nhỏ, nhưng là đối với thông thiên thần mục mà nói, vậy thật là quá nhỏ. Mà ô trí chỉ có thánh giai thất cấp tu vi, mặc dù muốn nhận lấy thông thiên thần mục, hắn cũng không có thực lực này, nếu không, ở Bạch Tân xuất hiện trước khi, hắn cũng đã thu thông thiên thần mục. Ở Bạch Tân thu thông thiên thần mục lúc, hắn cả tay đều không có động một cái. Vẹn vẹn chỉ là cái này ba cái, cũng đủ để chứng minh Ô Chí không có được Thông Thiên thần mục. Lúc này Ô Chí phản vấn cho hắn, chính là Bạch Vân cũng bắt đầu hoài nghi. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Nghĩ thông suốt ba cái, Bạch Vân đã xác định Ô Chí thật không có thu Thông Thiên thần mục. Nếu không phải Ô Chí thu, còn có ai có thể thu lấy Thông Thiên thần mục? Hai người tựa như tâm hữu linh tê một dạng, lẫn nhau nhìn về phía đối phương, hai người đột nhiên lộ ra trợn chi sắc. Bạch Vân trong mắt thậm chí phóng xuất ra nhất đạo sáng ngời qua mang. Ma đồng. Nhất định là ma đồng. Nhất định là hắn. Bạch thân kiên định nói rằng, toàn thân cao thấp tỏ khắp ra khí tức kinh khủng. Nơi này là ma đồng không gian thế giới, thông thiên thần mục lại nương theo ma đồng mấy trăm ngàn năm. Nếu như ma đồng không hiểu được thu thông thiên thần mục, chỉ sợ ngay cả ma đồng mình cũng không sẽ tin tưởng. Thực sự là thật là sâu tâm cơ, hắn trước hết để cho ta trở về, sau đó sẽ nói cho ngươi biết thông thiên thần mục tin tức, đây là để cho chúng ta lẫn nhau hô khắp à. Nhưng trong lòng thì nhịn không được cười ha hả. Như vậy rất tốt, làm cho tất cả mọi người đều biết Thông Thiên Thần Mục ở Ma đồng trên người, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm Ma đồng, mà hắn lại an toàn. Không được. Bạch Vân đột nhiên kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy gấp đi, tốc độ kia khiến Ô trí chắt lươi không lướt. Esjonje mi ẩn hủ ạ tản je la Esjonje. Tiên bối, chờ ta một chút, rốt cuộc ra cái gì sự tình. Ô Chí đồng dạng triển khai thân pháp, Theo đuôi ở Bạch Vân phía sau, cao giọng hỏi: "Bản tôn khiến Thiên Nguyên đem Ma Đồng bắt, chỉ sợ hiện tại đã bị Ma Đồng đào tẩu, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo, có thể còn kịp." Bạch Vân vội vàng hô: "Đây chính là Thông Thiên thần mục a, cách hắn chỉ có một bước ngắn, đến cuối cùng lại cùng mình vô duyên, tim của hắn cũng phải nát." Bạch Vân thân hình như điện, nhanh chóng hướng về bay đi. "Ai, chỉ sợ đã tới không kịp, Ma Đồng có thần giai nguyên khí, Thiên Nguyên đám người khẳng định không còn cách nào ngăn lại hắn, chỉ sợ ở ngươi lúc rời đi." Ma Đồng cũng đã nghĩ cách đào tẩu, bây giờ tìm đến an toàn chỗ, sau đó đem Thông Thiên Thần Mục thu đi. Tô Chí cố ý thở dài, khuôn mặt bất đắc dĩ chi sắc. Bạch Vân căn bản bất vi sở động, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, cũng không bao lâu, hai người đón nhận đang chạy về đằng này tới được Thần vực Liên Minh đệ tử. Ma Đồng đây, mới vừa vừa thấy được Thiên Nguyên, Bạch Vân lập tức gấp giọng hỏi, bị hắn đào tẩu. Nhìn Bạch Vân hoảng sợ bộ dáng gấp gáp, Thiên Nguyên thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, lột lột nhẹ giọng nói: một đám rát rưởi, bạch thân chửi hầm lên, không có chút nào hình tượng đang nói, ma đồng về phía nào trốn, hắn cướp đi thông thiên thần mục, ô trí cũng cấp hống hông kêu lên, một bộ không dằn nổi xu thế, chuyện này, thiên nguyên lập tức nói quanh co đứng lên, hắn nguyên bản là đối với ô trí khó chịu, hiện tại ô trí dùng chất hỏi ngựa khí của hắn, khiến hắn phi thường khó chịu, nói nhanh một chút, bạch thân sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm kêu lên, cái hướng kia, thiên nguyên một cái kích linh. Lập tức nhúng tay chỉ một phương hướng, xác định nói rằng, hắn có thể không để ý tới Âu Chí, nhưng cũng không dám không để ý tới Bạch Thân. Dù sao, Âu Chí chỉ là một thần Đạo đệ tử, mà Bạch Thân lại bất đồng, đây chính là thượng cổ thời kỳ cường giả, chỉ cần cho hắn thời gian, rất nhanh thì có thể. Khôi phục lại thần giai. Đi bao lâu? Bạch Thân lần thứ hai hỏi. Tiền bối đi không lâu sau, ma đồng bỏ chạy đi. Thiên nguyên thanh âm càng ngày càng thấp, xấu hổ cuối đầu. Bọn họ gần trăm người đối phó một cái bị thương nặng ma đồng, lại vẫn bị người đào tẩu, đây tuyệt đối là một cái xỉ nụ. Các ngươi thật là một đám phế vật. Bạch thân mắng to một tiếng, đâu còn có tâm tình cùng những người này lời vô ích, thân hình thoát một cái, một mạch hướng ma đồng chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tiền bối, chờ ta một chút. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể hành động một mình, thậm chí càng biểu hiện ra đối với thông thiên thần mục nóng bỏng, dù sao, thông thiên thần mục giá trị quá lớn như là đã xác định thông thiên thần mục ở ma đồng trong tay, hiện tại đuổi theo đi mới tính bình thường. Hai người dọc theo một cái phương hướng, phi rất xa phương hướng, đều không thấy ma đồng cái bóng. Coi như, ô trí có tiểu địa đồ phần mềm hắc, nếu như hắn muốn ở cái này tiểu thế giới tìm nhân, cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ là, hắn khả năng sao? Hắn ước gì ma đồng mãi mãi cũng không biết tái xuất hiện, nói như vậy an vị thật thông thiên thần mục ở ma đồng trên người sự tỉnh Hai người phi chỉ chốc lát, Nơi đó có ma đồng bóng người, ô Chí rất muốn nói, chúng ta xa nhau tìm đi, chỉ là hắn tuy là phi thường hy vọng chém sát ma đồng, lại cũng không phải bây giờ lúc này, cuối cùng đành phải thôi. Coi như ngươi tiện nghi, tạm thời tạm tha ngươi một mạng. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hai người tìm nửa ngày, lại đột nhiên thu được thiên nguyên truyền thư, tiểu thế giới xuất khẩu xuất hiện. Chiếm được tin tức này, hai người trong nháy mắt liền biết, ma đồng muốn chạy trốn. Truy, thân hình của hai người chấp động đem tốc độ mở đến mức tận cùng, theo truyền thư phương hướng, rất nhanh thì đi tới tiểu thế giới xuất khẩu. Lúc này, thần vực liên minh đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây, mà Ma Đồng lại sớm đã bỏ chạy. Ai? Ma Đồng mang theo thông thiên thần mục đào tẩu, chỉ sợ lại hướng tìm được hắn liền phi thường khó. Âu Chí thở dài, bất đắc dĩ nói, điều này làm cho Bạch Tân sắc mặt càng thêm âm trầm. Khi hắn nghĩ đến, Ma Đồng nếu lấy đi thông thiên thần mục, tất nhiên sẽ bế quan tu luyện, không đem tu vi khôi phục tới trình độ nhất định. Hắn kiên quyết là sẽ không xuất hiện. Điều này làm cho Bạch Vân hối hận phát điên. Nếu như sớm biết rằng Ô Chí không có thực lực lấy đi Thông Thiên thần mục, hắn trước hết đem Ma Đồng giết chết sau đó lại đi tìm Thông Thiên thần mục. Chỉ là, trên đời này lại nơi đó có hối hận thuốc. Hắn nhất định cùng Thông Thiên thần mục vô duyên. Nhìn xuất khẩu, Bạch Vân im lặng không lên tiếng, sau đó thân hình lóe lên, một mạch hướng xuất khẩu bay đi. Tiền mối, Thiên Nguyên vội vã gấp giọng hô: "Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Vừa nói, Bạch Tân lại không để ý tới thiên nguyên đám người, chật lách người không có vào đến ra trong miệng, thấy vậy, thiên nguyên vô cùng thất vọng. Theo Bạch Tân, hắn chính là thần vực liên minh người đầu lĩnh, hiện tại Bạch Tân đi, ngoại trừ nguyên thần đạo đệ tử, còn lại đảo nhỏ tu giả không có nhân sẽ để ý tới hắn, nhất là bây giờ ô trí lại xuất hiện, địa vị của hắn trở nên lung túng. Chư vị, mọi người nói một chút, chúng ta tiếp được tới làm cái gì? Thiên nguyên không muốn mất đi cái này cái vị trí, vẫn đang cố gắng tranh thủ. Tôi trí liếc hắn liếc mắt, rõ ràng thần đạo đệ tử, theo ta đi. Vừa nói, hắn dẫn đầu thiểm vào môn nhà trong, thấy vậy, Tây môn Hạo Nguyệt vội vã mang theo rõ ràng thần đạo đệ tử ly khai. Cự Vô Phách thấy vậy, cười ha ha một tiếng, "Ô sư đệ, chờ ta một chút." Hút. Cũng mang theo cự thần đạo đệ tử đi. Kế tiếp là duyệt tiên tử, Ma Long, Chính Minh Vũ đám người, đều đều ly khai, bọn họ muốn đi tìm cơ duyên của mình, còn có thông thiên thần mục đã bị bọn họ gắt gao nhớ ở tâm lý. Nguyên bản huyên náo đoàn người, chỉ còn lại có nguyên thần đạo đệ tử. Thiên nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại sư huynh chúng ta làm sao bây giờ? Một cái nguyên thần đạo đệ tử cẩn thận tiến đến thiên nguyên trước mặt nói rằng. Chương 876, đường ai nấy đi. Khi ô trì đám người từ xuất khẩu sau khi ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều không giống với. Bầu trời một mảnh hôn ám, trong không khí tràn đầy một cổ ngủ khí tức tăng thương. Nơi này là thượng cổ tan biến chiến trường. Chúng ta cuối cùng từ tiểu thế giới đi ra. Một gã rõ ràng thần đạo đệ tử kích động kêu lên. Rất nhanh, trái tim tất cả mọi người tình đều lập tức tốt hơn rất nhiều. Từ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, bọn họ một mực này cường giả thời thượng cổ trong tiểu thế giới xuyên toa, tựa như không có phần cuối một dạng, hiện tại rốt cục đi ra tiểu thế giới, khiến tất cả mọi người là thở phào. Phải biết rằng, thượng cổ tan biến chiến trường cũng đã từng mở ra rất nhiều lần, nhưng lại có rất ít người phát hiện tiểu thế giới nhập cầu cũng tiến vào bên trong. Nhưng lần này lại bất động. bọn họ không chỉ có tiến nhập tiểu thế giới, còn không ngừng ở tiểu thế giới xuyên toa, bọn họ thậm chí một lần cho rằng đi bất quá cái này tuần hoàn, hiện tại xem ra, hết thể đều đã kết thúc. Dì, dĩ nhiên ra tiểu thế giới. Đúng lúc này, lối ra truyền đến một giọng nói, chính là cự vô phách đắng người. Tiểu thế giới mặc dù có vô cùng kỳ ngộ, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể được. Cung thượng cổ tan biến chiến trường so sánh với, Rất nhiều tu giả càng muốn đợi ở tại thượng cổ phá diệt thế giới. Cự sư huynh, cái này thượng cổ tan biến thời gian một dạng mở ra bao lâu thời gian. Ô trí hỏi ra muốn biết nhất vấn đề. Hắn tuy là làm cho dùng thủ đoạn khiến bạch thân đám người tin tưởng, thông thiên thần mục bị ma đồng thu đi, thế nhưng không nữa thực lực trước khi, hắn cũng không muốn đi đối mặt này vô tận tinh hải thần giai trí cường giả. Thần giai trí cường giả so sánh với, hắn chút thực lực ấy thực sự quá không đáng chú ý. Nếu là có thần giai tu giả hoài nghi đến trên người của hắn, đưa hắn bắt được, sau đó cường thế tra xét không gian của hắn thế giới, vậy hắn liền xong đời. Sở dĩ, đang không có thực lực trước khi, ngược lại nói cái này thượng cổ tan biến chiến trường càng thêm an toàn. Thượng cổ tan biến chiến trường là chúng thần vẫn lạc chi địa, thập mấy đã qua và năm, rất nhiều người không gian thế giới đã gắn bó nhất thể, đồng thời, cái này thượng cổ tan biến chiến trường cũng hình thành độc nhất thế giới. Nơi đây nguyên khí nồng độ phi thường đông đúc, không gian chi lực so với vô tận tinh hải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa co vô cùng kỳ ngộ, sở dĩ, rất nhiều người cũng sẽ không nghĩ rời đi, mà thượng cổ tan biến chiến trường muốn mở ra 3 năm sau mới có thể kết thúc. Cự vô phách nói khiến ô trí có chút không vừa ý. Chỉ có thời gian 3 năm sau, hắn hận không thể có thể mở ra 3 thời gian 10 năm, nếu như vậy, mượn cái này thượng cổ tan biến chi địa, hắn thậm chí có thể tấn thăng đến thần giai hậu kỳ. Đến lúc đó, mặc dù ra thượng cổ tan biến chiến trường, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. nói cho cùng còn là thực lực của hắn không đủ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thời gian 3 năm đã phi thường quý giá. Bây giờ còn còn lại thời gian hơn 2 năm, ta phải nắm chặt cơ hội này, đem tu vi để thăng tới cực hạn. Ô trí chậm rãi nói rằng, trong lòng cảm thụ được áp lực cương đại. Hắn vô cùng rõ ràng, một ngày bị người ta biết thông thiên thần mục ở trên người của hắn, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bắt hắn. Không biết cự sư huynh kế tiếp có tính toán gì không? Ô trí nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Làm sao? Sư đệ có tính toán gì không? Cự Vô Phách lại phản vấn Ô Chí. "Trần của tôi giot net http. Ta cái nào có tính toán gì không? Chỉ bất quá tìm cơ duyên mà thôi, thế nhưng ta đang cùng ma đồng đánh một trận lúc, chịu rất lớn nội thương, hiện tại cũng chỉ có thể tìm một cái địa phương, trước tiên đem tổn thương khôi phục hơn nữa." Ô Chí cười khổ một tiếng. Từ đạt được Thông Thiên thần mục phía sau, hắn đều không có. Có thời gian đi xem một chút, căn bản không biết Thông Thiên thần mục thành bộ dáng gì nữa. Đã như vậy, vậy tạm thời tái kiến đi, ta phải dẫn các sư đệ môn đi tìm cơ duyên." Cự Vô Phách hướng Ô Chí đám người chào hỏi, sau đó rời đi. Tây Môn sư huynh, ngươi bây giờ cũng đã là thánh giai trung kỳ cường giả, rõ ràng thần đạo đệ tử liền giao cho ngươi xem hộ, sư đệ không còn cách nào cùng các ngươi." Đợi Cự Vô Phách đi rồi, Ô Chí lại hướng Tây Môn Hạo Nguyệt đám người nói: "Ô sư đệ, ta mặc dù nhưng đã tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, thế nhưng cảnh giới cũng không ổn định." Hiện tại ở tại thượng cổ tan biến chiến trường các loại cường giả đều xuất hiện, chỉ sợ ta không còn cách nào cố phải các vị sư đệ chu toàn A. Tây môn hạo nguyệt lo lắng nói rằng, một chuyến tiểu thế giới hành trình, dĩ nhiên nô ra hai cái thượng cổ thời kỳ cường giả, lại có thiên nguyên các loại thánh giai ngũ cấp trở lên tân thế hệ đệ tử, tây môn hạo nguyệt cảm thấy rất lớn áp lực. Rõ ràng thần đạo tất cả mọi người là một bộ mong đợi biểu tình nhìn ô Chí, Ô Chí liền thượng cổ cường giả ma đồng đều có thể đánh bại. Thực lực tự nhiên là không cần nói cũng biết, nếu là có ô chí mang của bọn hắn, an toàn của bọn họ tính sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ là, ô chí vừa mới phải thông thiên thần mục, lại gặp phải vô tận tinh hải cường giả áp lực, nơi đó có thời gian cho những thứ này người làm bảo tiêu. Chỉ là, lấy hiện tại ở tại thượng cổ tan biến tình hình của chiến trường, Tây Môn Hạ Nguyệt đám người thực lực quả thật có chút hơi yếu. Ô chí trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó đem Thánh Ma Thanh kia xuống đạn phi pháp đưa cho Tây Môn Hạ Nguyệt. Đây là một việc thần giai nguyên khí, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, lấy thực lực của ngươi bây giờ mặc dù không cách nào thôi phát ra cái này hát thương toàn bộ uy lực, nếu như thiêu đốt tinh huyết, không để ý hậu quả thi triển, cho dù là thánh giai hậu kỳ cường giả đều phải kiên kỵ, cái chuôi này súng đạn phi pháp đủ để kinh sợ này bọn chuột nhắt. Chỉ cần ta khôi phục hào thương thế, sẽ đi tận lực tìm tìm các ngươi. Ô trí hướng mọi người nói, lời của hắn khiến mọi người rất là thất vọng, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá ô trí có thể xuất ra một bả thần giai nguyên khí, bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Hạ đỉnh, các ngươi liền theo Tây Môn Sư huynh Đi, nhiều lịch lãm một phen, thế giới này đã định trước sẽ có một môn nhỏ nhoi. Ô trí lại hướng hạ các loại đỉnh người phân phó đạo. Hạ đỉnh đám người không hề thiếu thiên phú, bọn họ thiếu chỉ là cơ hội, chỉ cần bọn họ tiếp tục đứng ở rõ ràng thần đạo, đã định trước có một ngày sẽ bay lên. Nhược tuyết, tiểu huyết, lưu tinh, chúng ta đi thôi. Cuối cùng... Ô Chí lại hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nói một tiếng. Bất kể nói thế nào, hắn và Khâu Nhược Tuyết quan hệ của ba người mới là gần đây, cũng chỉ có Tiểu Huyết hai người mới là hắn chân chính huynh đệ. Tây môn Hạo Nguyệt đám người mắt thấy Ô Chí mấy người ly khai, thẳng đến bốn người triệt để từ trong tầm mắt của bọn họ tiêu thất. Tây môn Hạo Nguyệt mở miệng nói: Ô sư đệ đã vì chúng ta làm rất nhiều, chân chính hùng lưng chỉ có tự mình đối mặt bắt ngát bầu trời. Ở Ô sư đệ cánh chim phía dưới, các ngươi vĩnh cửu kém xa chân chính lớn lên. Ta hy vọng lần sau cùng Ô sư đệ gặp lại lúc các ngươi đã chân chính lớn lên. Mấy câu nói nói mọi người nhiệt huyết sôi trào, từng cái toàn bộ nín một hơi thở, trong cơ thể tiên huyết tựa như bốc cháy lên. Chút bất chi bất giác, Ô Chí đã thành mọi người tín ngưỡng. Thấy vậy, Tây Môn Hạo Nguyệt rất là thỏa mãn. "Ô đại ca, chúng ta bây giờ đi vào trong đó." Đợi cách khá xa, lưu tinh hướng Ô Chí hỏi, "Trở về Tử Huyền động tiên." Ô Chí bình tĩnh đáp, "Nghe được hắn, Khâu Nhược Tuyết ba người tất cả giận mình." Hiện tại trở về tử huyền động thiên. Thật vất vả tiến nhập một lần thượng cổ tan biến chi địa lẽ nào liền rời đi như thế? Không nên hỏi nhiều, đến tử huyền động ngày sau, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi biết. Ô chí bình tĩnh nói. Trường 877, thiên mã hành không ý tưởng. Tử huyền động thiên bên trong, ô chí ngồi ngay ngắn trong mật thất, thần thức lại tiến vào không gian của mình thế giới. Mới vừa tiến vào không gian của mình thế giới, cả người hắn đều ngây người. Cái này là không gian của ta thế giới. Ô Chí lẩm bẩm, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn tấn thăng đến thánh giai thất cấp phía sau, không gian thế giới mở rộng đến phương viên 180 dặm, mà bây giờ lại đạt được gần 2000 dặm, vậy làm sao có thể khiến hắn không kinh hãi? Lúc này, không gian tinh thể cung điện cũng không còn cách nào tràn đầy toàn bộ không gian thế giới. Thế nhưng, khiến Ô Chí im lặng là, hắn bây giờ không gian thế giới cơ hồ bị một cây đại thụ xanh bảo, chính là Thông Thiên Thần mục. Thông Thiên Thần mục đồ sộ không gì sánh được, tựa như không có giới hạn. Lúc này toàn bộ áp súc ở ô trí không gian trên thế giới. Nguyên bản không đến 200 dặm không gian thế giới, cứng rắn xanh xanh mở rộng thập bội. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, ô trí hiện tại chỉ là thánh giai cấp 7 tu giả A. Thánh giai thất cấp thì có 2.000 dặm không gian thế giới, đây quả thực là bất khả tư nghị, mặc dù là một ít mới vừa tiến vào thần giai cường giả, cũng không có đạt được 2.000 dặm phạm vi. Tu giả không gian thế giới một dạng đều là thập bội tốc độ phát triển. Nói cách khác, nếu là ngưng ngưng tụ ra không gian thế giới chỉ có một giảm như vậy tấn thăng đến thánh giai bát cấp lúc liền sẽ trưởng thành đến 10 giảm thánh giai cựu cấp lúc đạt được mới có thể đạt được 100 giảm dù cho tấn thăng đến thần giai cũng chỉ bất quá 1.000 đô độ lì phạm vi mà ô trí chỉ là thánh giai thất cấp không gian thế giới cũng đã mở rộng đến 2.000 nghìn giảm nếu như hắn tấn thăng đến thánh giai bát cấp đây thập bội kéo dài chính là 2.000 vạn giảm đến thánh giai cựu cấp lúc liền sẽ đạt tới kinh khủng 200.000 trăm giảm mà khi hắn tấn thăng đến thần giai lúc lại sẽ mở rộng đến 2 triệu giảm. 2 triệu giảm A, đây là khái niệm gì? Bởi vậy có thể thấy được, không gian thế giới trưởng thành đối với tu giả trọng yếu rừng nào. Suy nghĩ một chút cái này con số kinh khủng, ô trí cũng không khỏi run rẩy Vừa mới đạt được thông thiên thần mục, hắn có được lớn như vậy chỗ tốt, hơn nữa, cái này còn cũng không phải thông thiên thần mục công năng. Hiện tại ta thực sự bắt đầu tin tưởng, thông thiên thần mục năng trợ giúp tu giả đánh vỡ thế giới gông cùm siếng siếc. Ô trí ở trong lòng nói rằng kích động không lớt Huyền Linh Đại Lục hình thành vô số năm lại không có một tu giả đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc tấn thăng đến hư giai bởi vậy có thể thấy được con đường này gian nan Âu Chi rất sớm đã tổn đánh phá Huyền Linh Đại Lục gông cùm xiềng xiếc tâm tư khi đó hắn rửa là phần mềm hực mà bây giờ lại một gốc cây thông thiên thần mục hắn nắm chặt càng thêm lớn ta có tốt như vậy điều kiện tuyệt đối không thể giải đãi phải ở những thần giai đó trí cường giả biết thông thiên thần mục ở trên người ta trước khi đem thực lực của chính mình tăng lên chỉ có thực lực chân chính mới có thể cùng những thần giai đó trí cường giả chống lại trước đây hắn còn có thuẫn gian di động phần mềm hực chỉ là ở thần giai trí cường giả trước mặt thi triển thuẫn gian di động phần mềm hực đem sẽ thành vô cùng nguy hiểm từng cái thần giai trí cường giả đều muốn không gian chi lực nghiên cứu cực kỳ thấu triệt giống thuẫn gian di động loại thần thông này rất nhiều thần giai tu giả đều biết thậm chí so với thuẫn gian di động phần mềm hực mạnh hơn vài phần không có thuẫn gian di động trợ rút nếu như lâm vào hiểm cảnh hắn cũng chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình. Trước đây dung hợp không gian tinh thể đại điện thời điểm, trong lòng của ta liền sinh ra hiểu ra, nếu muốn đánh vỡ cái thế giới này gông cùm xiềng siếc, liền tuyệt đối không thể đi tiền nhân đi qua lộ, chỉ có mình lộ ra một cái con đường mới kính, một cái nối thẳng hư dài con đường. Ô trí trầm dãi nói rằng, huyền linh đại lục, hình thành đến nay, đã phát triển vô số năm, trong những năm này xuất hiện thần giai trí cường giả vô số kể. Tất cả thần giai trí cường giả đều mong mọi đánh phá huyền linh đại lục gông cùng siếng siếc, lại không có bất kỳ một cái thành công. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ sở đi lộ là sai lầm. Đã như vậy, ô trí thì không thể tiếp tục tu luyện tử huyền thần điện. Tử huyền thần điện tuy là huyền diệu không gì sánh được, cũng không khiến tu giả thành tiểu hư giai Đã như vậy, vậy còn tu nó làm cái gì? Ta mặc dù không có thể đi tiền nhân con đường, nhưng có thể tham khảo, tham khảo bọn họ đi qua đường. Tử huyền động thiên bên trong vừa lúc có vô số bí điển công pháp, ta đây ngay những công pháp này trên căn bản, dọc theo một bộ độc trúc với công pháp của ta, một bộ có thể tấn thăng đến hư cấp công pháp. Ô chí hai mắt sáng sủa, vô cùng tự tin. Sau đó, hắn đi vào tử huyền động ngày pháp điện, từng quyển lật xem nơi này sách vở, cường đại thần thức triển khai, hắn đọc nhanh như gió, trong chốc lát đã đem nhất bộ công pháp nhớ ở trong đầu, sau đó lại nắm lên một quyển khác công pháp. Hắn cũng không chấp nhất với công pháp đẳng cấp. Cho dù là nhất cấp thấp công pháp, hắn cũng sẽ đem bên ngoài lật xem một bên, nhớ ở tâm lý. Cấp thấp công pháp tuy là vào không cường giả pháp nhãn, nhưng cũng có bên ngoài chỗ thích hợp. Hắn không ngủ không nghỉ, trong nháy mắt chính là ngũ thiên thời gian đi qua, ô trí buông pháp trong điện cuối cùng một quyển bí tịch. Dù cho năm ngày không có nghỉ ngơi, hắn tinh thần vẫn dồi dào phi thường, một đôi mắt như đại dương mênh mông, thần bí, bao la hùng vĩ. Lúc này, toàn bộ pháp trong điện bí tịch toàn bộ ghi tạc trong đầu của hắn. Đây chính là hắn sáng tạo thuộc về hắn công pháp của mình cơ sở. Ngũ này, ta nhớ hạ gần hết quyển bí tịch, có hào hùng như vậy chứa đựng số lượng, nghĩ đến nhất định có thể sáng chế nối thẳng hư cấp công pháp. Xem nhiều như vậy bí tịch, hắn đối với lần này càng thêm tự tin. Sau đó, hắn một lần nữa trở lại mất thất, lại bắt đầu bế quan. Ở sau lưng của hắn, một quyển tranh quẩn thư triển ra, không gian trên thế giới, hạo đáng không gian chi lực sôi trào, tại nơi thông thiên thần mục trong cảnh lá không ngừng lưu chuyển. Mà Thông Thiên thần mục cũng đang nhẹ nhàng hoạt động, đã dao động ra một cổ thần bí mật khí tức, hướng Ô Chí trong cơ thể chậm rãi lan tràn ra, Ô Chí chỉ cảm thấy trước nay chưa có thông thấu, thanh minh. Tự động chữa trị phần mềm học mở ra, tự động hợp thành phần mềm học mở ra, tự động thu thập phần mềm học mở ra, tự động luyện thuốc phần mềm học mở ra. Ngươi nói sáng tạo một cái nối thẳng hư cấp công pháp, tại sao muốn mở ra những thứ này phần mềm học? Công pháp này lấy từ Huyền Thần Điện làm cơ sở, theo Ô Chí cái này tự huyền thần điện không còn cách nào tu luyện tới hư giai, tự nhiên là có thiếu sót, vậy sẽ phải đối kỳ tiến hành chữa trị, tự động chữa trị phần mềm hặc thiếu không. hắn đã tự huyền thần điện làm cơ sở, dung nhập những công pháp khác tinh thủy, đương nhiên không thể rời bỏ tự động hợp thành phần mềm hặc. mà phải tìm được những công pháp này trong tinh thủy, đi bên ngoài bã, ô trí nghĩ tới chỉ có tự động thu thập phần mềm hặc, thu thập chúng công pháp trong tinh muốn, thần thủy, còn như tự động luyện thuốc phần mềm hặc, hắn quyết định lấy tự thân làm chủ thuốc. Lấy này công pháp, bí tịch tinh túy là phụ trợ, luyện chế ra một quyển độc thuộc, nhất thích hợp bản thân, có thể nối thẳng hư cấp công pháp. Ý nghĩ của hắn có thể nói là thiên mã hành không, chỉ là có thể thành công hay không cũng không thể biết được. Dù sao, ý nghĩ của hắn thật sự là quá bất khả tư nghị. Mà nếu muốn đánh phá huyền linh đại lục gông cùm siếng siếc, cũng chỉ có cảm tưởng, dám làm mới được. Hắn có toàn bộ tử huyền động thiên làm hậu thuẫn, lại có không gì không thể phần mềm hậc. Sáng tạo ra nhất bộ độc trúc với công pháp của mình có cái gì không được. Bộ công pháp kia đem tập hợp hắn tất cả sở trường, đem toàn thân hắn tất cả lực lượng phát huy được, mục đích tự nhiên là đánh phá Huyền Linh Đại Lục gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến hư giai chí thánh. Chương 878, luyện công pháp, lượng thân định chế. Là sáng tạo cái này nhất bộ công pháp, ô chỉ chuẩn bị số lớn thần thủy. Hắn mâm chân ngồi ở trong mật thất, hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ. Thế nhưng, ở trong góc của hắn các loại phần mềm hoặc nhưng ở cấp tốc vận chuyển tự động thu thập phần mềm hoặc trước đem ô trí trong đầu công pháp tinh túy thẩm định tuyển chọn đi ra sau đó sẽ đem thu thập xuống tới ném vào đến tử huyền thần điện trong tự động hợp thành phần mềm hoặc cùng tự động chữa trị phần mềm hoặc đồng thời chuyển động đem này công pháp tinh túy dung nhập vào tử huyền trong thần điện mượn tự động chữa trị phần mềm hoặc một chút xíu chữa trị bổ sung tử huyền thần điện ở trong này tử huyền thần điện bã cũng toàn bộ bị loại bỏ đi ra ngoài cuối cùng tự động luyện thuốc phần mềm hoặc khởi động Chỉ thấy ở ô trí trong đầu, một đoàn vô hình chi hỏa đang ở thiêu nướng tử huyền thần điện cùng rất nhiều công pháp tinh thủy. Sau đó, chỉ thấy ô trí huyết mạch, thân thể, tinh huyết, ý chí, lĩnh vực, nguyên khí, không gian thế giới các loại hết thảy tất cả, toàn bộ dung nhập vào tử huyền thần điện trong. Chỉ có như vậy, cái này chế tạo ra công pháp mới càng thêm thích hợp hắn. Cái này nhất định là một cái công việc gian nan. Ô trí chìm vào trong đó, tựa như phong ma. Phần mềm hợp tích chữ ở ô trí trong đầu. Hắn muốn cho phần mềm học luyện tự thân, cái này quả thực quá khó khăn. Mặc dù luyện chỉ là ảo tưởng của hắn đi ra tất cả. Mỗi ngày càng đi qua, Tử Huyền Thần Điện cùng chúng công pháp tinh túy toàn bộ luyện hoàn tất, chỉ có luyện ấu trí tự thân vô cùng gian nan. Bất quá theo thời gian trôi qua, máu của hắn nhục thân cũng rốt cục bắt đầu hòa tan, sau đó là thân thể, huyết mạch, nguyên khí vân vân. Trong hư hảo thiên địa dung lô trùng, ngoại trừ không gian thế giới, ấu trí tự thân có tất cả toàn bộ luyện hoàn tất. Trong ngay mắt. Lại là 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, tự động luyện thuốc phần mềm hoặc một mực luyện không gian của hắn thế giới. Không gian của hắn thế giới có thông thiên thần mục, chuyện này sẽ là một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Ô trí kiên trì, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, lại là 3 ngày trôi qua, không gian kia thế giới rốt cục bắt đầu hòa tan. Không gian tinh thể đại điện thông thả hòa hợp dịch thể, theo, thông thiên thần mục cháy hừng hực đứng lên, tựa hồ muốn thiên địa dung lô trong hết thể mọi thứ toàn bộ hơi cho khô. Thông thiên thần mục thiêu đốt một ngày một đêm, đối với ô Chí mà nói không thể nghi ngờ là một cái thử thách to lớn, rốt cục, cho nên tất cả toàn bộ sắp xếp, ô Chí cũng theo thở phào một cái. Đến bây giờ, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, kế tiếp thì nhìn có thể không luyện ra một bộ thích hợp mình nhất công pháp. Hắn đang muốn bắt đầu ngưng luyện công pháp, đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Không đúng, còn có một cái chủ yếu nhất Đông Tây bị quên. Trước mắt mới chỉ... Hắn tự tin có thể đánh phá Huyền Linh Đại Lục gông củng xiềng xiếp có hai điểm nguyên nhân, một là Thông Thiên Thần Mục, mà một cái khác cũng trong đầu phần mềm hắc. Nếu là là lò luyện ra thích hợp mình nhất củng cố, thậm chí ngay cả Thông Thiên Thần Mục đều luyện, lại có thể đem thiếu trong đầu phần mềm hắc. Hắn một đường đi đến bây giờ, có thể nói không thể rời bỏ phần mềm hắc trợ rút, mà phần mềm hắc cũng là thực lực hắn một bộ phận, cái này ngưng luyện ra công pháp phải thích hợp nhất phát huy phần mềm hắc tác dụng, sở dĩ phần mềm hắc cũng phải dung nhập trong đó. Ý tưởng này vừa Âu Chí cũng nữa Âu Chí ức chế cái ý niệm này lập tức bắt đầu luyện phần mềm hực. Phải biết rằng tự động luyện thuốc phần mềm hực chính là phần mềm hực một bộ phận, nhưng bây giờ cần tự động luyện đan phần mềm hực luyện phần mềm hực chủ thể có thể dự kiến trong đó ngạch gian nan. Thế nhưng Âu Chí là ngưng luyện ra hoàn mỹ nhất công pháp, hắn đã bất chấp những thứ này. Dù cho tiêu hao lại nhiều thời giờ, hắn cũng muốn làm như thế, dù cho cuối cùng thất bại, hắn cũng sẽ không thất vọng. Như vậy. Lại là 5 ngày 5 đêm thời gian trôi qua, phần mềm học chủ thể rốt cục bắt đầu bùng lỏng. Lấy đặc biệt treo luyện phần mềm học chủ thể, đây là một cái cỡ nào cử động điên cuồng. Khi Ô Chí chứng kiến phần mềm học chủ thể chậm rãi tan rã lúc, hắn kích động hầu như kêu to lên. Ngay cả phần mềm học chủ thể đều có thể luyện, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ suy tư của hắn rất có thể là chính xác, hắn thật sự có khả năng ngưng luyện ra nhất bộ thích hợp mình nhất hoàn mỹ công pháp. Nghĩ đến đây, Ô Chí liền không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Không được, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, ta tuyệt không có thể để cho mình tâm tình ảnh hưởng đến công pháp ngưng tụ. Ô trí ở trong lòng nói rằng, sau đó cưỡng chế bản thân bình tĩnh trở lại. Thở một hơi thật dài, hắn hai mắt sáng quắc nhìn thiên địa dung lô trùng phi dịch thể, cuối cùng cắn răng một cái, rốt cục bắt đầu ngưng luyện công pháp. Theo tự động luyện thuốc phần mềm hoặc vận chuyển, thiên địa dung lô trùng, các loại dịch thể tụ hợp, sau đó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Nhất định phải thành công. Ô trí ở trong lòng từng lần một nhớ kỹ một đôi con mắt chuyên chú nhìn chằm chằm thiên địa dung lô, chưa bao giờ một khắc kia trong lòng có của hắn khẩn trương như thế quá. Nếu là thật có thể thành công, hắn đánh phá huyền linh đại lục gông củng xiềng xiết lại nhiều một phần nắm chặt. có phần mềm hạc cùng thông thiên thần mục, hắn mặc dù nhưng đã tự tin có thể phá gông củng xiềng xiết, đột phá đến hư giai, nhưng nếu là có thể nhiều một phần nắm chặt, hắn tự nhiên muốn đi tranh thủ. dù sao vô số năm qua, toàn bộ huyền linh đại lục cũng không có tu giả có thể chân chính đánh vỡ gông củng xiềng xiết. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở ô trí trong lòng, thời gian này quả thực như vậy thông thả. Lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua, lúc này ô Chí dĩ nhiên hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Khẩn trương một ngày đêm, chờ mong một ngày đêm, lúc này thật đến phải ra khỏi kết quả một khắc kia, hắn ngược lại ung dung. Có thể thành công hay không, thì ở lần hành động này, ô Chí bỗng nhiên vừa quát, thiên địa dung lô văng ra, nhất đạo thất thải quang mang từ thiên địa dung lô trung bạo nổ bắn ra, ánh lần ô Chí toàn bộ tinh thần hải. Thành công sao? Thất bại sao? Nhìn thất thải hà quang, ô trí thần tình ngốc lăng. Đây là một lần mới tinh luyện đan, càng là một lần không thể tưởng tượng nổi luyện đan, Tất cả toàn bộ đều ở tinh thần hải trung tiến hành. Rất nhanh, thất thải vân hà tiêu tán, thiên địa dung lô trong tất cả đập vào mi mắt, giống tuyết. Ngưng luyện công pháp thực sự thất bại. Ô trí chật vật nhắm lại con mắt, nói không nên lời là cảm thụ gì. Đột nhiên, một cổ mênh mông dòng năng lượng từ thiên địa dung lô trung thoát ra. Trong nháy mắt đầy ô trí tinh thần hải, thân thể hắn không khỏi nhóng lên. Cái này dòng năng lượng dĩ nhiên là một cổ bàng bạc tin tức, một cổ về tu luyện tin tức. Hắn tuy là dùng là thủ pháp luyện đan, thế nhưng dù sao không phải là thực sự luyện đan, dùng cũng không phải thảo thuốc. Luyện ra tự nhiên không phải đan thuốc, mà là một cổ dòng năng lượng, một cổ về tu luyện dòng năng lượng. Đây là nhất bộ công pháp, nhất bộ huyền diệu không gì sánh được, ẩn chứa thiên địa trí lý, vô thượng đại đạo công pháp. Chăm chú chỉ là mênh mông vậy lượng tin tức, cũng đã khiến ô Chí đầu phồng lên. Cuối cùng, hắn luyện đan vẫn là thành công, hắn thực sự ngưng luyện ra nhất bộ công pháp mới. Chỉ là, hắn hiện tại đang đắm chìm trong bộ công pháp kia trong đại dương, đã quên hết mọi thứ. Ha ha, công pháp này không phải là ta cần sao. Dung hợp huyết mạch, không gian chi lực, lĩnh vực, phần mềm hợp các loại hết thảy tất cả, mà muốn tu luyện công pháp này, cũng phải có thông thiên thần mục cùng phần mềm hợp tương trợ, lúc này mới thật là cho ta lượng thân định chế. Đột nhiên, Âu Chí hưng phấn cười lên ha ha chương 879, vô danh công pháp. Công pháp này đã bảo vô danh đi, vô danh công pháp, công pháp vô danh, chỉ cần có thể đi thông hư dai, so cái gì thần điện, thánh điện cũng mạnh hơn nghìn vạn lần lần. Âu Chí vui vẻ nói rằng, chính hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên thực sự thành công, lúc này hắn còn như trong ngậu. Luyện ra vô danh công pháp, Âu Chí lập tức quyết định thử một phen, lấy ra thánh hóa đan, một hơi thở nuốt vào hơn 10 miếng sau đó bắt đầu vận chuyển vô danh công pháp. Ừ, chăm chú chỉ là lưỡng cái thời gian hô hấp, hơn 10 miếng thánh hóa đan cũng đã bị toàn bộ hấp thu, ô trí khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hơn 10 miếng thánh hóa đan bị hấp thu, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình để thăng không ít. Cái này, cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Sau đó mà đến còn lại là kinh hỉ, kinh hỉ lớn A. Phải biết rằng, hắn trước kia tu luyện tử huyền thần điện, tử huyền thần điện coi như là huyền linh đại lục nhất đẳng công pháp, Dù vậy. Toàn bộ hấp thu hơn 10 miếng thánh hóa đan thuốc lực, cũng muốn thời gian một ngày. Mà vô danh công pháp chỉ dùng lượng cái thời gian hô hấp. Đây là khái niệm gì? Cái này há chẳng phải là nói, ô chí sau đó tu luyện, chỉ cần thánh hóa đan cũng đủ, hoàn toàn có thể coi làm đường đầu đến ăn, thậm chí so với ăn kẹo đậu còn nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, ô chí kích động run rẩy. Lấy kinh khủng như vậy hấp thu năng lượng tốc độ, thời gian 3 năm, ta hoàn toàn một cách tự tin tấn thăng đến thần giai. Tô Chi tràn đầy tự tin nói rằng, trong vòng 3 năm tấn chức thần giai, nếu là bị những người khác nghe được, nhất định sẽ dùng liếc si nhất ánh mắt nhìn hắn. Dù sao, Tô Chi chỉ là vừa mới vừa tấn thăng đến thánh giai thất cấp mà thôi, có thể ở trong vòng 3 năm đạt được thánh giai cửu cấp đều là nghịch thiên tốc độ. Phải biết rằng, tu giả tu luyện càng là đến hậu kỳ, từng cái cảnh giới nhỏ tiến bộ đều cần thời gian rất dài. Bởi vì tu giả tiến nhập thánh giai sau đó, chủ muốn xem hay là đối với không gian chi lực lĩnh ngộ. Nếu như không gian chi lực lĩnh ngộ không đủ, dù cho bên trong cơ thể người nguyên khí nhộn nhịp, cũng đừng nghĩ tiến vào đến cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng ô trí bất động, từ tiến nhập cái này thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, hắn liên tiếp đụng tới kỳ ngộ, không gian chi lực giống như là làm hỏa tiễn một dạng, chậm chậm đi lên lùi. Lấy hắn bây giờ đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, chỉ sợ đã đạt được thánh giai đỉnh phong. Sở dĩ, thần giai trước khi, ô trí đem không có bình cảnh đáng nói, chỉ cần nguyên khí đạt được là có thể thủy đáo cử thành tân chức cảnh giới tiếp theo. Mà thôi vô danh công pháp khủng bố hấp thu năng lượng tốc độ, chỉ sợ thời gian một năm cũng đủ để cho ô trí tấn thăng đến thánh giai đỉnh phong, sau đó dùng thời gian còn lại lĩnh ngộ không gian lực, tấn thăng đến thần giai cũng không phải là không thể. Hắc hắc, chỉ là không biết luyện sau vô danh công pháp, ở công kích phương diện có cái gì chỗ độc đáo, ta còn thực sự là rất chờ mong a. Vừa nói, ô trí đem thần thức tìm được sau cùng công kích bí pháp mặt trên, một phen kiểm tra phía sau. Hắn thần sắc lập tức thay đổi cổ quái. Cái này nhất bộ vô danh công pháp bao la và tượng, huyền diệu tuyệt cùng, công pháp bộ phận chỉ có một tầng, nhưng so với 10 bộ tử huyền thần điện còn thâm ảo hơn, ô chí chỉ là sơ thí công pháp, là có thể đạt được kinh khủng như vậy hấp thu năng lượng tốc độ, nếu như hắn có thể tu đến viên mãn, chỉ sợ trong nháy mắt có thể hấp thu hàng ngàn hàng vạn thánh hóa đan. Còn như công kích chiêu pháp, dĩ nhiên đồng dạng chỉ có nhất chiêu, mà một chiêu này phương pháp lại dùng sánh ngang ngũ bộ tự huyền thần điện văn tự đến trình bày. Đây quả thực quá kinh khủng. Một chiêu này công pháp bao hàm nguyên khí, không gian chi lực, huyết mạch, lĩnh vực, phần mềm hợp các loại, đối với ô trí tự thân có năng lực đều làm trình bày, huyền diệu không gì sánh được, thâm ảo phi thường. Dù cho ô trí đã đối với tự thân hết sức quen thuộc, muốn cái này một chiêu pháp vận dụng đến cực hạn cũng là muôn vàn khó khăn. Thật sự là cái này một chiêu pháp quá thâm ảo. Dựa theo phía trên trình bày, có thể đem chiêu này lĩnh ngộ được tiểu thành có thể lấy thánh giai hậu kỳ đối với chiến thần giai sơ kỳ tu giả, nếu là có thể lĩnh ngộ được đại thành, mặc dù là thần giai trung kỳ cũng có thể đánh một trận, nếu là có thể đạt được trạng thái viên mãn, đem cái này một chiêu pháp tu luyện tới cực hạn, lấy thánh giai hậu kỳ tu vi, diện sắc thần giai hậu kỳ đều không nói chơi. Nhìn đến đây, ô trí hai mắt đều phải tỏa ánh sáng. Thánh giai hậu kỳ diện sắc thần giai hậu kỳ a, siêu việt một cái đại cảnh giới, nhất định chính là bất khả tư nghị. Phải biết rằng Thần giai trí cường giả cùng thánh giai sự trên lệnh căn bản không phải bầu trời cùng trên đất khác nhau, căn bản cũng không có có thể sánh bằng tính. Nhưng dù vậy, đem cái này một chiêu pháp tu luyện tới cực hạ, cũng có thể lấy thánh giai hậu kỳ vượt cấp chém sắt thần giai hậu kỳ, cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cuối cùng, Âu Chi không được lắc đầu thở dài, trên mặt tràn đầy muối tiếc tỉnh. Hắn đang cảm thán bản thân lĩnh ngộ quá muộn. Nếu như vô danh công pháp là ở thiên giai lúc cô động ra, như thế trường trong thời gian. Dù cho không thể đem cái này một chiêu pháp tu luyện tới cực hạn, cũng có thể lĩnh ngộ được đại thành. Đại thành giả, có thể lấy thánh giai hậu kỳ đối với chiến thần giai trung kỳ, như thế, ô trí cũng liền có sức tự vệ. Chỉ bất quá, cái này tất cả đều là của hắn hy vọng xa vời mà thôi. Không được, như vậy tinh hay nhất chiêu, nếu không phải đem tu luyện được, nhất định chính là trời đất không tha. Nhìn vô danh công pháp thượng đối với một chiêu kia trình bày, các loại huyền diệu ở trong lòng nhảy lên, ô trí lòng ngứa ngáy khó nhịn Bật người bắt đầu bế quan, lĩnh ngộ một chiêu này công pháp đứng lên. Thậm chí, hắn ngay cả vô danh công pháp đều không đi tu luyện, có thể thấy được cái này một chiêu pháp đối với hắn dụ hoặc lực. Nếu là vô danh công pháp, cái này một chiêu pháp đã bảo vô danh đào quyết đi. Hắn rất nhanh là cái này một chiêu pháp đặt tên, vẫn là như vậy phổ thông, tùy ý. Không sai, ô trí sử dụng là đao, mà cái này một chiêu pháp cũng là đối với đao trình bày, chỉ có dùng đao, mới có thể chân chính phát huy ra huy lực của nó. Nô, no, muốn tu luyện cái này vô danh đao quyết, ta băng phong hàn liệt đao còn muốn cải tiến, vừa lúc lại được đến không ít thiên giai nguyên khí, đem cái này trường đao đẳng cấp thăng lên. Vô danh đao quyết không chỉ có ẩn chứa có trường đao chiêu pháp, cũng có đối với phi đao vận dụng, thậm chí đem hai người kết hợp với nhau. Sở dĩ, ô Chí nhất định phải vì mình lượng thân chế tạo một bả vừa có thể khi trường đao dùng, lại có thể làm phi đao nguyên khí. Có. Đột nhiên, ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng đã có ý tưởng. Tiếp tục hắn lập tức bắt đầu áp dụng, đem băng phong hàn liệt đao cùng 19 thanh tử mẫu liên hoàn đao hợp thành cùng một chỗ. Hơn nữa một ít những thứ khác thiên giai nguyên khí, cuối cùng luyện chế thành một bả đặc biệt nguyên khí. Trải qua một phen cử động, băng phong hàn liệt đao cùng tử mẫu liên hoàn đao đều đã biến mất. Ở ô trí trước mặt của, xuất hiện một bả mới tinh thánh giai đỉnh cấp nguyên khí. Cái này nguyên khí chủ thể là một bả vừa dày vừa nặng trường đao, chăm chú chỉ nhìn rộng dài sừng dao là có thể tưởng tượng ra cây đao này trọng lượng. Chỉ thấy ô trí tùy ý trên không trung vung lên, trong không khí liền truyền đến từng đạo như nước nở âm thanh, hoa lập lạp. Tại nơi hậu bối trường đao nhược điểm ra, dĩ nhiên đổi một cái lớn dây xích, cũng không biết là từ loại tài liệu nào luyện chế mà thành, mặt ngoài ngăm đen, vừa nhìn thì không phải là vật phạm, cái này dây xích vừa lúc buộc ở ô trí thủ đoàn chỗ. Mà ở trường đao chỗ cánh tay một đầu khác, vẫn còn có một cái nhỏ miệng lưới, nói xác thực hơn, đó chỉ là một mũi đao, khi thì lóe ra từng đạo bạch mang. Đột nhiên, Ô Chí hai tay tách ra, trường đao dĩ nhiên biến thành hai đoạn, một đoạn hậu bối trường đao, một khác tiết cũng một cái mũi đao, hắn ở giữa hai người quan sát chỉ chốc lát, không ngừng gật đầu, rất là thỏa mãn. Mà ở đao kia chứa chỗ, lại khác rõ vô số phức tạp văn lộ, đó là mấy cường đại cấm chế, có thể tăng hoặc là giảm bất trường đao trọng lượng. Thanh này nguyên khí, nặng nhất lúc có thể sánh ngang một tòa đại sơn, nhẹ nhất lúc như một mảnh nga vũ, huyền diệu không gì sánh được. Đây hết thể toàn dựa vào phức tạp văn lộ đến thực hiện. Trường 880, Sơn Vũ Dục Lai. Được, có như thế nhất kiện nguyên khí, thực lực của ta lại đem để thăng một cái đẳng cấp. Phủ sờ nổi trong tay trường đao, ô trí lưng phấn cười lên ha ha Chỉ thấy hắn tay trái một đãng To lớn kia trường đao tựa như không có bất kỳ trọng lượng một dạng, nhanh chóng từ trước mắt xẹt qua, mật thất này tưởng như đầu hủ một bả, xuất hiện một đường thật dài vết rách. Sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng lượng lớn Trường đao trong nháy mắt thay đổi trầm trọng vô cùng, giống như một tọa đại sơn từ bầu trời rơi xuống phía dưới, cả kiện mật thất đều phát sinh kịch liệt chiến minh. Nếu không phải là có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ trọng lượng đã đem mật thất này nghiền thành nát bấy. Hào đao. Ô chi khen lớn, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Đồng thời, lại có một màn âm đã nụ cười ở trên mặt hiện lên, thoạt nhìn rất là quái dị. Đây tuyệt đối là nhất kiện âm nhân lợi khí. Thử nghĩ một hồi, khi ô chi đang cùng địch nhân lúc đối chiến. Cơ giống như Nga vũ một dạng nhẹ trường đao, một phen kích chiến hậu, đợi đối thủ đã thành thói quen ô trí trong tay trường đao phía sau, ô trí đột nhiên mở ra nặng thêm trận pháp, trong nháy mắt đó buộc phát ra trọng lượng, tuyệt đối có thể làm cho đối phương thất kinh, thậm chí khả năng trực tiếp đem nghiền thành mảnh nhỏ. Hoa lập lạp. Đột nhiên, trường đao nhược điểm ra trường liên lại bắt đầu vang động, chỉ thấy ô trí hai mắt sáng ngời, ngũ chỉ bung lỏng, to lớn kia trường đao tuột tay bay ra, còn như thiểm điện phi hồng, lóe lên một cái rồi biến mất Chen. To lớn trường đao trực tiếp không có vào trong vách tường, đao kia nơi đuôi mũi đao, hay còn đang không ngừng rung động, trường liên một đầu buộc ở ô trí thủ đoạn chỗ, một đầu khác lại buộc ở trường đao trên chuôi đao. Còn như vậy không ở chiến minh mũi đao, tuyệt không có nhân sẽ hoài nghi uy lực của nó. Chỉ thấy cổ tay của ta nhẹ nhàng chấn động, trường liên băng xoay mình một mạch, phát sinh hoa lạp lạp tâm thanh, mang theo trường đao từ vách tường kia trung đổ về mà đến, vừa lúc bị ô trí nắm trong tay. Một phen thi triển Ô Chí là càng ngày càng thích món này nguyên khí. Thứ nay về sau, ngươi đã bảo vô danh đao đi. Ha ha. Ô Chí tựa hồ nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình, đung nhiên cười ha hà. Vô danh công pháp, vô danh đao quyết, vô danh đao sẽ cùng Ô Chí thẳng đến tân chức hư giai. Bọn họ đã định trước sẽ theo Ô Chí dương danh lập vạn. Đến lúc đó, nếu như chúng người biết hắn sử dụng chỉ là một bộ vô danh công pháp, vô danh đao quyết, không thông báo có vẻ mặt gì. Sau đó. Hắn mà bắt đầu không kịp chờ đợi tìm hiểu vô danh đao quyết, hiện tại nguyên khí đã hoàn thành, vừa lúc dùng vô danh đao quyết đến phối hợp cái này trường đao. Tu luyện không năm tháng, ô chi đắm chìm trong vô danh đao quyết lĩnh ngộ trồng, hắn càng là tìm hiểu, thì càng cảm thấy cái này đao quyết thơm ảo. Mỗi một thời mỗi một khắc, ô chi đều cảm thấy mình đang lớn lên, tiến bộ. Thế nhưng, đối với vô danh đao quyết, hắn vẫn không có vào môn. Thậm chí, theo lĩnh ngộ càng sâu, trong lòng hắn nghi hoặc ngược lại càng nhiều. Cái này nhất bế quan chính là hai tháng, ngày này ô trí rốt cục mở hai mắt ra, thế nhưng, từ trong mắt của hắn tỏa khắp ra lại tất cả đều là mê mù mịt. Thân tinh kia, tựa như tại hoài nghi cả thế giới. Hai tháng tìm hiểu, ta thậm chí ngay cả vào môn cũng không có, cái này vô danh đao quyết chính là huyền diệu khó lường A. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ô trí trong mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh, nhịn không được thở dài nói. Vô danh đao quyết mặc dù không có vào môn. Thế nhưng ô trí lại cảm thấy mình đao pháp có long trời lở đất vậy biến hóa, nếu để cho hắn lại đánh với ma đồng một trận, hắn một cách tự tin nhất đao đem giết chết. Thô sơ giản lược tính toán, ô trí phát hiện lúc này đây dĩ nhiên bế quan nhanh thời gian nửa năm. cung thượng cổ tan biến chiến trường so sánh với, cái này tử huyền động trời mặc dù an toàn, lại bất lợi cho ta trưởng thành. Hơn nữa, vô luận là ở nguyên khí nồng độ, hay là đang không gian chi lực mặt trên, tử huyền động thiên cũng không bằng thượng cổ tan biến chiến trường, là thời điểm lý khai. Ô Chí thì thào một tiếng. Hắn thực sự rất muốn lúc đó bế quan xuống phía dưới, đem cái này vô danh đao pháp tu luyện tới cực hạn, sau đó sẽ đi tới một đường quét ngang vô tận tinh hải, đến lúc đó, hắn ngược lại là phải nhìn ai còn dám mơ ước hắn thông thiên thần mục. Chỉ là, như vậy bế môn tạo ra, cũng không phải Ô Chí mong muốn, hắn nếu muốn đánh phá Huyền Linh Đại Lục gông cùm xiển xiếp, vẹn vẹn dựa vào bế quan, hiện nhiên là không thể sự tình. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu liên miên, ma luyện bản thân Bích phát sinh bên trong thân thể toàn bộ tiềm năng, hắn có thể tiến bộ nhanh hơn, cuối cùng đánh vỡ gông cùm xiềng xiết, tấn thăng đến hư giai. Đi ra mặt thất, ô Chi thần niệm đảo qua, rất nhanh thì tìm được khâu nhược tuyết đám người. Lúc này, Mông Nạo cùng Mẫn Dương lưỡng người đã đem khâu nhược tuyết cha mẹ của nhận được tử huyền động thiên chi trung. Khâu nhược tuyết đang bồi phụ mâu hắn nói, Ô Chi chậm rãi đi tới, hướng khâu nhược tuyết cha mẹ của đánh một cái bắt chuyện. Bá phụ, bá mẫu, tiểu chất bận bịu tu luyện, hai vị tiền bối đi tới nơi này. Dĩ nhiên, có không, có làm bạn, thật sự là lỗi, lỗi à. Ô chí, chúng ta cũng nghe Nhược Tuyết nói, bên ngoài bây giờ tình trạng cũng không tốt, ngươi không cần làm tâm chúng ta, chiếu cố tốt mình chính là. Khâu phụ thân của Nhược Tuyết phức tạp nhìn ô chí, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, ban đầu một cái vô danh tiểu tử, dĩ nhiên sẽ trưởng thành đến tình cảnh như thế. Thần tướng quốc tinh không bài danh bảng đệ nhất danh, tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, cho dù là này cường giả thời thượng cổ cũng không là đối thủ hiện tại càng thêm thánh giai hậu kỳ cường giả, cái này là bậc nào cao thành tiểu. Nếu không phải nghe tiểu huyết cùng lưu tinh nói đến, bọn họ thậm chí cũng không biết thiên giai ở trên còn có nhiều như vậy đẳng cấp. ở long đẳng quốc nội địa giai đỉnh phong có thể xưng bá. cùng khâu nhược tuyết cha mẹ của đàm chỉ chốc lát, sau đó lại cố ý nhìn một lần mông ngạo cùng mẫn dương hai người, phân phó hai người hảo hảo tu luyện phía sau, lại thoải mái một phen đường ảnh cùng lưu nhã, ôn trí mang theo khâu nhược tuyết ba người lại ra tử huyền động tiên. Lại tới đến thượng cổ tan biến chiến trường. Trước đây, hắn lúc rời đi, ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường lưu lại đường hầm vận chuyển. Một lần nữa trở lại thượng cổ tan biến chiến trường, Âu Chí lập tức cảm giác được trên bầu trời bầu không khí có cái gì không đúng, tràn ngập ngưng trọng, có một loại núi vũ muôn tới lái xe. Chúng ta ly khai thượng cổ tan biến chiến trường 5 tháng, nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Âu Chí lo lắng nói. Trước đây, là tìm tòi nghiên cứu không gian trên thế giới thông thiên thần mục. Ô chí không kịp chờ đợi cùng Tây Môn Hạo Nguyệt đám người xa nhau, đưa bọn họ ném ở tại thượng cổ tan biến chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng, từ tình thế trước mắt đến xem, cái này thượng cổ tan biến chiến trường chỉ sợ ở nền đón một hồi phong bạo, mà Tây Môn Hạo Nguyệt đám người thực lực quá thấp, chỉ sợ sẽ thành là nhóm đầu tiên hy sinh đối tượng. Đi, chúng ta đi bên kia. Vừa nói, ô chí thân hình khẽ động, về phía trước bay đi, khâu nhược tuyết ba người vội vã cùng trong quá khứ. Đi qua tiểu địa đồ. Hắn ở phía trước phát hiện ba gã tu giả. Cuối kỳ sư huynh, đại sư huynh bị vây công, lẽ nào chúng ta thực sự không đi cứu viện sao? Một cái tu giả vẻ mặt lo lắng nhìn một gã khác tu giả. Đại sư huynh tu vi bực nào? Ngay cả hắn đều bị người vây công, chúng ta lại coi là ba gã. Đi thì có ích lợi gì? Bị coi là cuối kỳ sư huynh tu giả ai thán một tiếng, khuôn mặt lo lắng. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn đại sư huynh bị người vây công mà không làm sao? một gã khác tu giả phẫn hận nói, ai nói chúng ta không làm, chỉ cần tìm được ô trí sư huynh, đại sư huynh thì có cứu, cũng chỉ có ô trí sư huynh mới có thể cứu đại sư huynh. cuối kỳ sư huynh kiên định nói rằng, trong tròng mắt bắn ra sáng lời quang thải. chương 881 thông linh nguyên khí, ô trí sư huynh đã thất tung thời gian 5 tháng, ngay cả rõ ràng thần đạo đệ tử cũng không biết hắn bây giờ đang ở nơi nào, chúng ta đi đâu mà tìm? một gã tu giả thở dài, bất đắc dĩ nói. S-chon-G mì ẩn hủ ạ tản dê là S-chon-G 79. Tìm không được cũng phải tìm, đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Cuối kỷ sư huynh kiên định nói rằng, các ngươi là cự thần đạo đệ tử. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm bình tĩnh ở ba người vang lên bên hai, ba người nghe thanh âm này, đống nhiên cả kinh, toàn thân thần kinh căng thẳng, toàn thân đề phòng, thân thể kia càng là liên tục bay ngược về phía sau, cuối cùng mới hướng ô trí nhìn lại. Khi bọn hắn chứng kiến ô trí lúc, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây người khôn mặt không thể tin tưởng. Bọn họ còn đang khắp nơi tìm kiếm Ô Chí, mà Ô Chí lại cứ như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mặt, vận khí của bọn hắn cũng quá được rồi. Đối với ba người điều kiện phản ứng, Ô Chí không khỏi lắc đầu, nếu hắn là địch nhân nói, đâu còn có thể lên tiếng nhắc nhở bọn họ, đã sớm bất chi bất giác lấy bọn họ cái mạng. Ba người này phản ứng nhưng thật ra cấp tốc, thế nhưng đối với nguy hiểm cảm giác quá thấp. Cự vô phách sư huynh thế nào? Hiện tại ở tại thượng cổ tan biến chiến trường tình huống như thế nào? Ô Chí lần thứ hai hướng ba người hỏi. Ô Chí sư huynh, thật là ngươi. Ba người Ô Chí không dám tin tưởng, thậm chí đều quên trả lời Ô Chí vấn đề. Trên mặt của bọn họ tràn đầy kích động chi sắc. Thật là ta, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta sao? Không làm sao được, Ô Chí không thể làm gì khác hơn là khẳng định nói. Quá tốt, thật là Ô Chí sư huynh, đại sư huynh có thể cứu chữa, đại sư huynh có thể cứu chữa. Đọc. Chuyện ở chấm nét ba người hưng phấn không thôi, khoa tay múa chân nhưng chính là không có trả lời ô Chí vấn đề. Thế vậy, ô Chí triệt để không nói gì, lông mày của hắn không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được cự vô phách bị người vây công, ba người muốn tìm bản thân đi cứu cự vô phách, hiện tại tại chính mình xuất hiện, ba người này lại vẫn ở ma ma tức tức, bọn họ chẳng lẽ không biết cứu cấp như cứu hỏa sao. Cuối cùng, vẫn là cuối kỳ sư huynh dẫn đầu phản ứng kịp, hắn vẻ mặt ấy náy nhìn ô Chí, ô sư huynh, xin lỗi, chúng ta thật sự là quá kích động ngay cả rõ ràng thần đạo đệ tử cũng không biết người đang ở đâu chúng ta nguyên bản cũng không còn ôm hy vọng quá lớn có thể tìm tới ngươi, mà ngươi bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt của chúng ta chúng ta thật sự là không cách nào hình dung tâm tình của mình ô sư huynh ngươi nhất định phải mau cứu đại sư huynh a cự vô phế sư huynh ở đâu hiện tại ở tại thượng cổ tan biến chiến trường tình huống như thế nào không có cách nào ô chí không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai chịu nhịn tính một dạng hỏi không biết là nguyên nhân gì mấy tháng qua này Thượng cổ tan biến chiến trường xuất hiện rất nhiều thực lực cường đại tu giả, bọn họ toàn bộ đều là cường giả thời thượng cổ. Bởi vì thượng cổ tan biến đánh một trận, thân hồn của bọn hắn bị bị thương nặng, tiếp tục một luồng tàn hồn bỏ chạy, ngủ say mấy trăm ngàn năm, hiện tại rốt cục tân hồi tỉnh lại. Có thể nói, một lần này thượng cổ tan biến chiến trường, tuyệt đối nói từ trước quỷ dị nhất một lần. Trước đây rất ít bị phát hiện không gian thế giới, lúc này đây nhưng ngay cả lần xuất hiện, khi tiến vào thượng cổ tan biến trước khi, ta cũng làm bài. Chưa bao giờ nghe nói có cường giả thời thượng cổ thức tỉnh, mà lần này, này cường giả thời thượng cổ tựa như ước định cẩn thận thời gian, đều từ trong ngủ mê hồi tỉnh lại. Cuối kỳ sư huynh đầy mặt ngưng trọng nói rằng, có rất nhiều cường giả thời thượng cổ thức tỉnh. Bọn họ là vì sao? Tại sao lại ở phía sau thức tỉnh? Chẳng lẽ là bởi vì thông thiên thần mục? Thượng cổ tan biến đánh một trận chính là vì tranh đoạt một gốc cây thông thiên thần mục, mà bây giờ thông thiên thần mục mới xuất hiện. Những cường giả thời thượng cổ này liền tỉnh lại, đây cũng quá trùng hợp thôi. Những cường giả thời thượng cổ này thức tỉnh sau đó đều làm cái gì? Ô Chí liên thanh hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Tham bí cảnh, mở không gian thế giới, khôi phục tu vi, tìm kiếm ma đầu. Ô Chí chợt, quả nhiên, những người này sau khi tỉnh dậy nghe được thông thiên thần mục tin tức, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà muốn cướp đoạt thông thiên thần mục, sẽ khôi phục đủ thực lực, vô luận là tham dò bí cảnh, vẫn là mở không gian thế giới đều là đang vì khôi phục tu vi làm chuẩn bị. Tô Chí sắc mặt trầm dãi ngưng trọng. Nguyên bản ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, chỉ có Ma Đồng cùng Bạch Ân hai người cường giả thời thượng cổ, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả, hắn cũng không biết là tốt hay xấu. Thế nhưng hắn lại biết, tuyệt đối không thể để cho những người đó biết thông thiên thần mục ở trên tay hắn. Trong lúc nhất thời, Tô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Những cường giả thời thượng cổ này đối với cái này thượng cổ tan biến chiến trường hết sức quen thuộc, đi qua cha xét Bọn họ cộng tìm được trung quanh bí cảnh, toàn bộ đều là thượng cổ thời kỳ chúng thần đại chiến nhất kích liệt lúc hình thành. Ở nơi này trung quanh bí cảnh trung ẩn chứa vô số cơ duyên, chúng tu giả đường lượm tới, rất nhiều người ở trong đó tìm được thượng cổ thời kỳ để lại chân bảo, mà đại sư huynh ở một chỗ bí cảnh trung tìm được một bả hoàn chỉnh thông linh nguyên khí cự phủ, cùng những người khác phát sinh mâu thuẫn là cướp giật đại sư huynh cự phủ, thiên nguyên liên hợp chúng nhiều cường giả vây công đại sư huynh. Nói đến đây. Cuối kỳ sư huynh ba người trên mặt của tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Thông linh nguyên khí sao? Ô chí trong con người bắn xuất ra đạo đạo tinh quang, thông linh nguyên khí là so với thần giai nguyên khí càng cường đại hơn bảo vật, huống chi cự vô phách lấy được còn là một kiện hoàn chỉnh thông linh nguyên khí, dước lấy những người khác mơ ước quá bình thường. Hay là thông linh nguyên khí, nói đúng là cái này nguyên khí đã thông linh, tạo ra đặc biệt khí linh, có sinh mệnh. Dưới bình thường tình huống, thông linh nguyên khí duy có thần giai hậu kỳ cường giả mới có thể sử dụng nếu tu giả linh hồn có thể cùng thông linh nguyên khí khí linh sản sinh cộng minh nói dù cho tu vi rất thấp cũng có thể phát huy ra một ít thông linh nguyên khí uy lực mà cự vô phách lấy được thanh kia thông linh nguyên khí cự phụ vừa lúc có thể cùng thần hồn của hắn sản sinh cộng minh đây quả thực là cơ duyên to lớn a phải biết rằng thông linh nguyên khí so với thần giai nguyên khí càng thêm quý trọng vô số lần chúng chi vẫn là vừa lúc có thể cùng tu giả sản sinh cộng minh thông linh nguyên khí trong lúc nhất thời có thông linh nguyên khí tương trợ cự vô phách thực lực đại tăng Ở tứ đại bí cảnh trùng quả thực như cá gặp nước một dạng, bị hắn lấy được không ít trấn bảo, cái này tự nhiên khiến lấy chúng tu giả bất mãn cùng mơ ước. Vì vậy, Thiên Nguyên liên hợp một chúng tu giả đối với cự vô phách tiến hành hạn chế, để cho hắn buông tha tiến nhập tứ đại bí cảnh, trong này thậm chí còn có cường giả thời thượng cổ xuất hiện ở trong đó. Cự vô phách sao lại đáp lại? Giết liền vài cường giả, triệt để chọc giận mọi người, chúng tu giả liên hợp lại cùng nhau đối với hắn tiến hành bây công. Dù cho thực lực của hắn thật có thể thông thiên, Bị nhiều như vậy cường giả vây công, cuối cùng cũng chỉ có vẫn lạc một đồ. Ở cuối kỳ sư huynh ba người dưới sự hướng dẫn, ô chi đoàn người rất nhanh bay về phía trước. Nơi này chính là tứ đại bí cảnh một trong. Ô chi nhìn trước mắt nhất đạo môn nhà, hướng ba người hỏi. Chính là, có người nói nơi này là thượng cổ tan biến đánh một trận nhất kích liệt chiến trường một trong, trong đó vẫn lạc vô số thần giai trí cường giả, toàn bộ bí cảnh chung khắp nơi đều là không gian loạn lưu, sơ ý một chút tiếp theo bị kéo thành phấn vụn. Càng là ở chỗ sâu trong, không gian kia loạn lưu thì càng tỉ mỉ, vô cùng nguy hiểm. Cuối kỳ sư huynh vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. chương 882, cự vô phách thảm trạng. Nhược tuyết, các ngươi thì không nên đi vào, lần này tiến nhập bí cảnh cứu người, đông đảo cứng giả, chỉ sợ đến lúc đó không còn cách nào chú ý các ngươi. Ô trí hướng khâu nhược tuyết ba người nói. Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Khâu nhược tuyết hướng ô trí dặn dò, nàng hiện tại tuy là cũng tấn thăng đến thánh giai tam cực nhưng là cùng những cường giả chân chính kia so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Chúng ta tiến nhập. Âu Chí hướng cuối kỳ sư huynh ba người nói đang muốn bước vào môn nhà trong lúc quang môn đột nhiên lói lên, Âu Chí vội vã che chở mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Một lát sau nhất đạo chật vật bóng người từ môn nhà trung lao ra, cái này toàn thân người huyết hồng, tựa như mới từ trong huyết hà bò ra ngoài một dạng, toàn thân nguyên khí hộ giáp nhiều chỗ tổn hại đã triệt để mất đi phòng vệ tác dụng. Khi hắn mở cửa. Nhất đạo dử tận trường trường đao cửa có thể thấy rõ ràng, mầm nhục thân bên ngoài lật, huyết thủy đã ngưng tụ. Ngoại trừ chỗ này trọng thương bên ngoài, toàn thân của hắn trên dưới càng là có vô số vết thương, sổ đều đếm không hết. Đại sư huynh, người nọ mới vừa lao ra môn nhà, một cái lảo đảo, kém chút kẹt ngã xuống đất. cuối kỳ sư huynh phản ứng rất nhanh, liếc mắt liền nhận ra nam tử trước mắt chính là cự thần đạo đại sư huynh, cự vô phách liền vội vàng tiến lên đưa hắn đỡ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt. Ô Chi đám người đồng dạng nhận ra hắn, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nhanh, nhanh, nhanh lên một chút trốn. Cự vô phách hư nhược kêu lên. Cự sư huynh, là ai đã thương ngươi nghiêm trọng như vậy? Ô Chi tiến lên, móc ra một viên chữa thương thánh đan nhét vào trong miệng của hắn, liên thanh hỏi. Hắn là Đan Vương, trong tay đan thuốc đẳng cấp đều cao vô cùng. Một viên thánh thuốc nhập cầu, cự vô phách lập tức tinh thần không ít. Nguyên lai là Ô sư đệ, đa tạ ân cứu mạng. Những người đó thực lực quá mạnh, ta ném ra thông linh nguyên khí. Những người đó là cướp giật nguyên khí, cho ta tranh thủ một chút thời gian, bị ta nhân cơ hội trốn tới. Thế nhưng cái này nhất định không sẽ lâu dài, bọn họ nhất định sẽ lập tức đuổi theo ra đến. Mấy câu nói nói xong, cự vô phách dồn dập thở hổn hển. Lấy sư huynh thực lực, hơn nữa thông linh nguyên khí, lẽ nào cũng không phải bọn họ đối thủ. Âu Chi giật mình, hắn mặc dù không có gặp qua thông linh nguyên khí, lại cảm thụ qua thần giai nguyên khí. Thông linh nguyên khí là so với thần giai nguyên khí càng cao hơn các loại tồn tại. Uy lực của nó tự nhiên cũng so với thần giai nguyên khí càng mạnh. Mà bây giờ, cự vô phách bàn tay thông linh nguyên khí, thông linh nguyên khí có thể cùng thần hồn của hắn cộng minh. Như vậy, hắn vẫn bị dết bỏ nguyên khí mới có thể chạy trốn, thực lực của đối phương cũng quá mạnh. Thông linh nguyên khí tuy tốt, thế nhưng quá tiêu hao nguyên khí, ta tuy là có thể thi triển ra thông linh nguyên khí một ít uy lực, thế nhưng nguyên khí tiêu hao cũng, cũng rất đại. Cự vô phách chỉ có cười khổ, hơn nữa, này công kích ta tu giả rất nhiều đều là thượng cổ thời kỳ cường giả chiến lược lưu hán thủ đoạn rất nhiều bọn họ lại là liên thủ ta chỉ có thể bại lui thật vất vả đạt được một bả cùng mình thần hồn cộng minh thông linh nguyên khí bây giờ là mạng sống lại đem vứt bỏ cự vô phách nổi khổ trong lòng chắc có thể nghĩ phải biết rằng thông linh nguyên khí đã thông linh cự vô phách đưa hắn vứt bỏ liền ý nghĩa hắn buông tha nó dù cho cuối cùng thông linh nguyên khí lại trở lại cự vô phách trong tay chỉ sợ cũng rất khó cùng thần hồn của hắn sản sinh cộng minh một phen khổ cực, đến cuối cùng cũng bạch bạch mang hoạt, lại rơi vào toàn thân trọng thương, trong lúc nhất thời, cự vô phách lòng tin đã bị đả kích nghiêm trọng. Lại có người đi ra. Đột nhiên, Tiểu huyết mở miệng nói: "Nhược Tuyết, các ngươi mang theo cự sư huynh ly khai, nơi đây giao cho ta." Ô Chỉ rút ra ra vô danh đao, đứng đang lúc mọi người trước người, chăm chú nhìn chằm chằm quan môn. Hướng Khâu nhược Tuyết hô. Khâu Nhược Tuyết đám người đáp một tiếng, cự thần đảo lượng tên đệ tử nhấc lên cự vô phách, sẽ hướng xa xa bay đi. Ô sư đệ, ta không thể bỏ ngươi lại một người mặc kệ. Cự vô phách vùng vây kịch liệt, đâu nguyện ý một mình đào sinh. Ở bí cảnh trong, hắn bị người vây công, là mạng sống đã ném ra thông linh nguyên khí, bây giờ nghĩ lại hắn còn ở hối hận không thôi. Mà bây giờ ô Chí vì hắn lại muốn một mình đối mặt chúng địch, trong lòng của hắn làm sao có thể cảnh. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lưu lại chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta, chờ ngươi chưa khỏi vết thương trở lại đi. Ô Chí thanh âm lạnh lùng, nói ra rất là đả thương người Thế nhưng nghe vào cự vô phách trong thai, lại tất cả đều là ảo não. Hắn sao lại không rõ ô trí ý tứ? Nếu như hắn mạnh mẽ lưu lại nói, ô trí cần phải phân tâm chiếu khán hắn, kể từ đó, chính là đem ô trí rơi vào nguy hiểm cảnh. Cự vô phách thở dài, hung tận kêu lên, chúng ta đi. Sau đó cũng không quay đầu lại, trong con ngươi tất cả đều là khuất đủ. Hắn chính là đường đường cự thần đạo Đại sư Minh, nhưng bây giờ khiến huynh đệ của mình cứu hắn, mà hắn chỉ có thể chật vật ly khai. Trong cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên từng trải Khiến hắn cảm thấy rất là khuất đủ Quang mang lóe lên Từ môn nhà trung lao tới một người Đó là một lão giả Toàn thân khí tức trầm ổn Từ trên người của hắn Ô trí cảm thụ được một cổ tàng thương vậy khí tức Ánh mắt của hắn hướng quét mắt nhìn bốn phía Nhìn ngay lập tức đến bị bắt đi cự vô phách Trong con ngươi lóe ra nhất đạo hung quang Cuối cùng lại đưa mắt nhìn sang ô trí Người muốn ngăn ta lão giả kia nhìn ô trí Trên mặt tràn đầy khinh thường Lúc này cho thấy tu vi đồng dạng là thánh giai thất cấp, cùng ô trí cùng một cấp bậc. Dù vậy, lão giả kia cũng không có đem ô trí để vào mắt, hắn thấy, giữa hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thượng cổ thời kỳ cường giả, rất chờ mong đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ô trí bình tĩnh nói, vô danh đao ở nguyên khí dưới sự thúc dụng, phát ra tiếng âm thanh chiến minh. Lần trước chiến đấu, vẫn là cùng ma đồng trong lúc đó, cái này năm tháng đến, hắn thu thông thiên thần mục, cùng bạch đấu trí so thân khí Lại ngưng tụ ra vô danh công pháp, lĩnh ngộ vô danh đao quyết hai tháng, cảnh giới của hắn mặc dù không có đề thăng, nhưng là thực lực của hắn lại đề thăng tới một cái cao vô cùng trình độ. Hắn khẩn cấp muốn tìm một người thử xem thực lực bây giờ. Mà ở cái này thượng cổ tan biến trong chiến trường, cũng chỉ có thức tỉnh không lâu cường giả thời thượng cổ, mới có thể làm hắn đối thủ, còn như vô tận tinh hải tân thế hệ đệ tử, đã hoàn toàn bị ô trí siêu việt. Đương nhiên, ô trí năm tháng chưa từng xuất hiện ở tại thượng cổ tan biến chiến trường. Này tân thế hệ đệ tử trưởng thành đến trình độ nào, hắn cũng cũng không biết. Tiểu tử cuồng vọng. Nghe được Ô Chí lại muốn lấy chính mình làm thử đao thạch, lão giả kia lập tức phẫn nộ, thủ lĩnh thượng thanh ngân bạo khởi, trong con ngươi lửa giận trùng thiên, trong cơ thể sát ý càng là không có bất kỳ bảo lưu. Trong lòng của hắn đã đem Ô Chí đánh lên phải chết nhãn hiệu. Từ trên người của hắn, đông nhiên đã dao động ra ngập trời khí tức, một mạch hướng Ô Chí bước áp đi, hắn hiện tại tuy là chỉ có thánh giai cấp 7 cảnh giới, Thế nhưng khí thế kia tuyệt đối không kém hơn thánh giai đỉnh phong. Hắn lại muốn lấy khí thế áp bách mạnh mẽ ô trí. Thế vậy, ô trí liên tục cười lạnh, trong con ngươi tất cả đều là chẳng đáng. Hắn thậm chí cũng không có mở ra vững như thái sơn phần mềm hậc, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn đối phương làm, ngay cả chân mày không hề nhử một lần. Ung dung thoải mái, tựa như thanh phong quất vào mặt. Thế vậy, trên mặt lão giả kia tất cả đều là kinh dị chi sắc. Trường 883, một kích bị mất mạng tiểu tử, thật sự có tài mà, dĩ nhiên có thể chống đỡ bản tôn khí thế của. Lão giả kia mặt lạnh nhìn Ô Chí, lãnh đạo nói rằng: "Ở thượng cổ thời kỳ, ngươi có thể là một cái nhân vật, mà bây giờ ngươi chỉ còn lại có thánh giai hậu kỳ cảnh giới, thậm chí còn không bằng ta, ngươi lại có tư cách gì tự xưng bản tôn? Ngươi có thể thừa nhận khởi sao?" Ô Chí cầm trong tay vô danh đao, khí thế cuốn phát, thần tình ngạo nghễ, mấy câu nói nói ra, nói năng có khí phách, đưa hắn nổi bực đổ sộ không gì sánh được. Ta không bằng ngươi. Có chút thực lực liền tự cao tự đại, cự vô phép như vậy, ngươi cũng như vậy, nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, đại mộng cảnh thuật. lão giả kia mặt lộ chẳng đáng chi sắc. Tựa hồ đang cười nhạt ô trí vô trí, cuối cùng thân hình đột nhiên khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, khắp nơi giữa không trung tất cả đều là cái bóng hư ảo, giao sai, che lấp nửa phiến thiên địa. So với tốc độ sao? Ô trí suy cười một tiếng, cũng không có vọng động. Đơn tay cầm vô danh đao, hắn ngược lại là phải nhìn, lão giả này rốt cuộc muốn làm gì. Lão giả kia tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng ô Chí tự vấn, cùng cực hạn của mình tốc độ so sánh với, vẫn kém rất nhiều. Di, chung quanh cảnh tượng đang biến hóa. Theo chung quanh huyễn ảnh nhanh chóng di động, ô Chí dĩ nhiên phát hiện hắn tựa như đi tới một cái không gian khác. Không có không gian truyền tống, ta có thể xác định, ta cũng không hề rời đi thì ra là vị trí, chẳng lẽ là huyễn cảnh. Ô Chí lông mi khinh đầu cũng không có quá lớn lo lắng. Đi qua phần mềm học, ngưng luyện ra vô danh công pháp phía sau, hắn mặc dù không có tu luyện, thế nhưng hắn khắp mọi mặt thực lực đều có rõ rệt đề thăng, nhất là ở thần thức phương diện, càng là đạt được một mức độ khủng bố. Hơn nữa tốc độ của đối phương còn không có đạt được ô trí cao độ, đi qua thần thức, hắn rất dễ dàng liền bắt được hành động của đối phương quy tích. Xem sách chuyện mời được ảm 268-25, ảm 334-57, ảm 31958, ảm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 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Sở dĩ, đối phương thi triển ra đại mộng cảnh thuật thời điểm, quá trình của nó sớm bị hắn động tất. Cái này đại mộng cảnh thuật lấy không gian cùng tốc độ là dựa vào, mà lao giả này bởi vì tu vi hao tổn quá mức nghiêm trọng, không gian chi lực cùng tốc độ đồng dạng hạ xuống theo, mà ô trí cùng đối phương cảnh giới bây giờ không sai biệt lắm, thế nhưng ở tốc độ cùng không gian trên lại siêu việt đối phương, cho nên mới có thể động tất hắn đại mộng cảnh thuật. Đây là một mảnh mơ tối thiên địa, toàn bộ trong không gian đều tràn đầy một cổ làm người ta mơ màng muốn ngủ khí tức. Ngủ say đi, ngủ say đi, thật tốt ngủ một giấc, tất cả phiền não sẽ toàn bộ tiêu thất. Ở ô trí ngạch bên hai, một âm thanh êm ái kéo dài vang lên. Đây là nhất đạo cô gái thanh âm, huyển chuyển êm hai, tựa như tình nhân ở bên thai thì thào nói nhỏ, khiến người ta không khỏi say mê trong đó, sau đó ngủ say đi. Theo cái này cô gái thanh âm, không chung khí tức đều tràn đầy tình cảm ấm áp. Ô Chí thực sự đã nghĩ như vậy ngủ đi. Dù cho hắn biết rõ bị đối phương kéo vào trong giấc ngộng, vẫn không còn cách nào phản kháng cổ lực lượng này. Cổ lực lượng này không có bất kỳ lực công kích, lại có khả năng nhất ăn mòn tâm linh của người ta. A cáp, ô Chí ngáp một cái, chỉ cảm thấy từng cổ một buồn ngủ kéo tới, lưỡng chỉ con mắt không ngừng đánh lột, hầu như muốn không mở ra được. Hảo quái gì thuật pháp? Ô Chí ở trong lòng ngạc nhiên không thôi. Biết rất rõ ràng tiến vào đối phương trong mộng cảnh, nhưng cũng không cách nào chống cự. Cái này đại mộng cảnh thuật có thể đem người trong cơ thể suy yếu nhất một mặt móc ra đến. Ô trí âm thầm cảnh giác, cũng không thể âm trong danh lật thuyền. Hán yên lặng vận chuyển vô danh công pháp, các loại thiên địa trí lý ở trong lòng lưu chuyển. Đây là ô trí lần đầu tiên chân chính vận chuyển vô danh công pháp, chỉ cảm thấy huyền diệu không gì sánh được, không khỏi say mê trong đó. Ảm, n, b, s, còn vậy không đoạn cuốn tới buồn ngủ, sớm đã tiêu tán vô tung, đại mộng cảnh thuật cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn. Không nghĩ tới vô danh công pháp vẫn còn có như vậy tác dụng. Ô trí kích động không ngớt. Chuyện của tôi nét. Cái này vô danh công pháp không hổ là vì hắn lượng thân may công pháp, chỉ cần hắn vận chuyển công pháp, tùy thời tùy khắc đều có thể đi vào đến ngộ đạo trong, các loại huyền diệu trí lý ở trong lòng lưu truyền. Hơn nữa, trong trời đất các loại nguyên khí điên cuồng nhất hướng trong cơ thể hắn vọt tới, mặc dù là không trùng tràn đầy cái trùng loại kia làm người ta mơ màng muốn ngủ khí tức cũng không ngoại lệ. Vô danh công pháp có thể hấp thu tất cả năng lượng cho mình sử dụng, đại mộng cảnh thuật đồng dạng cũng không ngoại lệ. Ta tuyệt không có thể ở phía sau lâm vào trong tu luyện, trước phá đối phương đại mộng cảnh thuật hơn nữa. Ô chí mạnh mẽ khắt chế, thậm chí không dám đi nghe vào thai bên phiêu động huyền diệu trí lý. Đây cũng tính là một niềm hạnh phúc thống khổ đi. Ừ. Đột nhiên, ô chí trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Hắn thoáng đỉnh chỉ một cái vô danh công pháp vận chuyển, ở bên thai của hắn, êm ái lẩm bẩm âm thanh vang lên lần nữa. Từng lần một đối với hắn tiến hành thôi miên, khiến hắn tiến nhập trong giấc ngủ say. Hắn thực sự nhắm lại con mắt, hô hấp dần dần bình ổn, chỉ thấy thân thể hắn lệch một cái, té trên mặt đất, ở trên mặt của hắn còn tràn ngập nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ đang làm mộng đẹp. Hào hào hào. Tiếng ngay khẽ khẽ truyền đến, mà êm ái lẩm bẩm âm thanh vẫn không ngừng ở ô trí bên tai tiếng vọng. Một nén nhang phía sau, ô trí không có nhúc nhích mảy may, tựa như thực sự lâm vào trong giấc ngủ say. Đúng lúc này, không gian truyền đến khẽ động sống động. Ở ô chí trước mặt của đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là lão giả kia. Lúc này, cái này trên mặt lão giả tràn đầy cười nhạt và khinh thường, "Liền chút bản lẫm này, còn muốn đấu với ta, ngu ngốc." Vừa nói, ở trong tay ông lão xuất hiện một thanh trường kiếm, tinh mang loại ra, vừa nhìn thì không phải là bình thường kiếm, thấp nhất cũng là thánh giai đỉnh phong nguyên khí. "Ngươi nhưng thật ra có phúc, chết không có bất kỳ thống khổ, bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường." Trường kiếm đưa tới, một mạch hướng ô chí nơi cổ về tới lấy cái này trường kiếm sắc bén chỉ sợ rất nhẹ nhàng là có thể chặt đứt ô trí đầu người mắt thấy trường kiếm sẽ xuyên thủng ô trí ít hầu đúng lúc này từ ô trí dưới thân đột nhiên thoát ra một ánh hào quang sáng lấp ló âm linh không gì sánh được lấy nhanh đến tốc độ cực hạn một mạch hướng lao giả kia nơi cổ họng xóa đi lao giả kia hoảng sợ biến sắc hắn tự cho là ô trí thành hắn nghiền trên nền cá nhục thân nơi nào sẽ phòng bị một chiêu này đây chính là một kích trí mạng a vội vội vàng vàng gian Thân hình của hắn liên tục bay ngược, thế nhưng lúc này lại đâu còn có thể tới kịp. Chỉ thấy hàn mang kia trong nháy mắt đến cổ của hắn ra, nhanh như tia chớp thoát ra, căn bản không tha cho hắn né tránh. Trong con mắt của hắn tất cả đều là hãi dị chi sắc. Năng lượng trong cơ thể cuồng bạo ra, tràn ngập quanh thân. Hàn mang kia trực tiếp ám sát phá nguyên khí vòng bảo hộ, chỉ nghe phốc một tiếng, từ cổ họng của hắn trung xuyên ra đi, trên mặt lão giả kia hiện ra mê mù mịn chi sắc. Hay còn không dám tin tưởng, bản thân cứ như vậy g Tiên huyết phun vài ra, lão giả kia lấy trường kiếm chỉ vào ô Chí, tựa hồ muốn nói gì, lại lại không có cơ hội. Thinh thịch. Thi thể của lão giả thẻ ngã xuống đất, ô Chí chắt lươi không nớt. Cái này vô danh đao quyết uy lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn vừa rồi bắn ra chính là vô danh trôi đao chỗ mui đao, so với tử huyền phi đao còn nhanh hơn gần thập bội, quả thực khủng bố. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, một cái cường giả thời thượng cổ vẫn lạc tại chỗ. Trưng 884, lại giết một người. Lão giả chết, đại ngộng cảnh thuật tự nhiên cũng là tự sụp đổ. Phỏng vấn. Người này chết có thể nói cực kỳ bực bội, một thân bản lĩnh không có thi triển ra một phần, liền không giải thích được tử ở ô chí dưới đao. Không đúng, nói xác thực hơn, hắn là chết tại chính mình đại ngộng cảnh thuật phía dưới, hắn đối với mình đại ngộng cảnh thuật quá tự tin, sau cùng chính là bồi tái mạng. Đúng lúc này, bí cảnh quang môn lần thứ hai kịch liệt chớp động. Ô Chí hướng về sau liếc mắt nhìn, phát hiện cự vô phách đám người vẫn chưa có hoàn toàn an toàn. Hắn nhanh chóng đem bắn ra mũi đao thu hồi, đây hết thể mới vừa làm xong, từ quang môn trung lại lóe ra mấy đạo nhân ảnh. Những người này bỗng nhiên phát hiện quang môn bên ngoài ô chí, cũng là phi thường ngoài ý muốn. Thế nhưng, khi bọn hắn chứng kiến ô chí dưới chân láo giả thi thể lúc, từng cái toàn bộ biến màu sắc, khí tức trên người bắt đầu khởi động, cảnh giác nhìn ô chí. Mấy người này toàn bộ đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, khí tức hỗn hậu, thực lực kinh người, chỉ là bởi vì một trận chiến đấu, chỉ còn lại có một luồng còn sót lại. Cảnh giới hao tổn càng là vô cùng nghiêm trọng. Bí cảnh quang môn không ngừng lóe ra, sau đó Ô Chí liền thấy từng cái bóng người từ trong đó đi ra. Khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí cùng với Ô Chí dưới chân lão giả lúc, toàn bộ đều trầm mặc. Người giết Chu Viêm, một gã thượng cổ thời kỳ cường giả nhìn Ô Chí, nghi ngờ vấn đáp: "Ta không biết cái gì Chu Viêm, nếu ngươi nói là cái này cuồng vọng tự phụ ngu ngốc nói, đó chính là" Ô Chí lạnh lùng nói ra, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Cuồng vọng, tự phụ" Ngùng ốc, nghe được ô Chí một hàng loạt sưng hô, này cường giả thời thượng cổ thần sắc đều không khỏi biến biến. Tiểu tử, Chu Viêm ở thượng cổ thời kỳ đều có uy danh rất lớn, hắn đại mộng cảnh thuật càng là có rất ít người có thể phá giải, cho hắn là địch, còn không có chiến đấu liền trong lúc vô tình vẫn lạc tánh mạng, ngươi bây giờ nói là ngươi giết Chu Viêm, ngươi có thực lực này sao? Lại một tên cường giả thời thượng cổ bước ra, hướng ô Chí uống hỏi. Đây là một cái trung niên bộ dáng nam tử, thân thể đồ sộ, khí thế như núi. Ở những cường giả thời thượng cổ này chung, hơi thở của hắn đều có thể xếp hạng trước vài tên. Ta sát cái này lão đầu quả thực không có chiến đấu, còn như ngươi nói đại mộng cảnh thuật, trong mắt của ta cũng liền dễ dàng tầm thường mà thôi. Ô Chí nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả. Hắn cái này nói cũng là nói thật. Ngang hàng tu vi hạ, không gian của hắn thế giới cùng tốc độ đều so với đối phương cường rất nhiều, cái này hay là đại mộng cảnh thuật cũng trở thành chê cười. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Cái này người trừng mắt Hung ác nhìn ô Chí, trên người tràn ra nồng nạc sát khí. Người này ở thượng cổ thời kỳ, chỉ sợ cũng là một cái phi thường người đáng sợ, chỉ cần từ sát khí nồng độ liền biết, lúc này một cái chân chính sát thần. Trong mắt của ta, cái này cái gì chu viêm thật là dễ dàng tầm thường, lẽ nào ở trong mắt ngươi, khinh bị một cái thực lực thấp người chính là cùng sao? Ô Chí phản hỏi, những thứ này hay là cường giả thời thượng cổ, mỗi một người đều tự cao rất cao, toàn bộ không đem bọn họ những thứ này tân thế hệ tu giả để vào mắt. Cái nào sợ cảnh giới của bọn hắn tổn hao nghiêm trọng, thực lực không bằng tân thế hệ tu giả, bọn họ cũng có đủ để vốn để kiêu ngạo, dù sao, bọn họ đã từng đều là thần giai trí cường giả, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là công pháp thủ đoạn, nguyên khí đều so với tân thế hệ đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ quả thật có coi rẻ tân thế hệ con em tư cách. Tu vi của bọn họ tổn hao nghiêm trọng, cũng có thể rất dễ dàng khôi phục đi tới, tối thiểu so với tân thế hệ đệ tử tu luyện nhanh hơn. Từ thần Để cho ta lão lại đến thử một lần, tiểu tử này rốt cuộc có cái gì cuồng vọng tư bản. Đúng lúc này, ở trung niên cường giả bên người, một ông già tức giận kêu lên, sau đó thân thể búng một cái, một mạch hướng ô trí nhào qua. Cái này tự xưng lão lại cường giả thủ làm cho chữ viết nét, thân hình phiêu miểu, trong nháy mắt liền đến ô trí trước mặt của, chữ viết nét trên đãng dao động ra nồng nặc không gian chi lực, đông nhiên hướng ô trí câu đi qua. Đôi hổ đoạt thức ăn. nay một đôi móc, tựa như hóa thành hai cái mánh hổ. Từ trong khe núi nhảy ra, một mạch hướng ô trí nhào qua, như ở tranh đoạt thức ăn. Mà ô trí chính là quá chậm tranh đoạt mục tiêu. Câu được, chiêu pháp cũng tốt, lão kia ý lại thân pháp càng là huyền liền diệu, dước lấy mọi người nhất trí tán thắng người. Cái này kém thần ở chữ viết nét trên hao tốn không mấy năm, chữ viết nét ở trong tay của hắn đã sống lại, mặc dù là thông linh nguyên khí cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lão lại cũng quá để mắt tiểu tử này, đi lên chính là nhất chiêu hung mãnh chiêu pháp, tiểu tử này có thể chống đỡ hắn nhất chiêu sao? Chủ yếu hơn chính là một chiêu này là đến tiếp sau công kích bắt đầu, mặc dù ngăn trở thì như thế nào, có thể ngăn được phía sau công kích sao? Cùng lão lại đánh với, khiến hắn hoàn toàn phát huy ra chữ viết nét uy vi lực, nhất định chính là muốn chết. Những cường giả thời thượng cổ này không ngừng phê bình đối với lão lại thủ đoạn tràn đầy tự tin, còn như Âu Chí tác dụng duy nhất chính là cho thấy lão lại cường đại. Đối với lần này, Âu Chí hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn sắc mặt rất là bình tĩnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi chịu viết nét lợi hại, hay là ta vô danh đao càng tốt hơn. Ô Chí ở trong lòng lạnh lùng nói, hắn đối với mình vô danh đao phi thường tự tin. Đối mặt lão lại công kích, Ô Chí cũng không né tránh, một tay cơ lên vô danh đao, một mạch hướng cặp kia câu lệnh đón. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể nguyên khí, không gian chi lực, tam đại lĩnh vực pháp tắc toàn bộ phún ra ngoài, vô danh đao huyền nếu một đạo như tia chớp, nhanh chóng hướng cặp kia câu về tới. Thật dài vô danh đao Tiêu thật giống không có trọng lượng và hình dạng, Dao kia tiêm đánh vào lao lại chữ viết nét trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó Âu Chí triển khai thân pháp, thuận thế bay về phía sau lui hơn 10m. Chạy đi đâu? Lao kia kém thân hình thoát một cái, hướng Âu Chí đuổi theo. Chữ viết nét trên đạn dao động ra lượng trùng bất đồng năng lượng sóng động, một loại lửa nóng, một loại băng hàn. Băng cùng hỏa giao trước cùng một chỗ, sinh ra cự phản ứng lớn, năng lượng cuồng bạo một mạch hướng Âu Chí quẩn sạch ra. Vu Danh Dao quyết phá. Ô Chí khép quát một tiếng, vô danh đao nhẹ như không có vật gì, chỉ thấy cổ tay của hắn khinh đổng. Trong nháy mắt vung ra hơn một nghìn đao, bén đao mang phá toái hư không, đem băng cùng hỏa vỡ ra đến. Thân hình của hắn chớp động, cũng hướng Lão Lại tiến lên. Hai người đánh nhau, trong chớp mắt đấu hơn 10 triệu. Ngay hai người chiến nhất kích liên lúc, Lão Lại thân thể đột nhiên không có dấu hiệu nào bay ra ngoài, không trung đầy huyết vụ. Người Lão Lại khó tin nhìn Ô Chí, ngay mới vừa rồi. Nguyên bản nhẹ đống vô danh đao đột nhiên thay đổi nặng như thái sơn, lão lại nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có như thế biến cố, trực tiếp bị trọng thương, cả người đều bị đánh bay. Ô chí nơi nào sẽ lãng phí cơ hội này? Chỉ thấy hắn ở trong hư không dẫm trận tại chỗ mà đi, cổ tay nhẹ nhàng run lên, trường đao tuột tay bay ra, một mạch hướng lao lại giật bắn đi. Vô danh đao phá toái hư không, xanh đen trường liên phát sinh hoa lạp lạp thâm thanh, thanh thế cực kỳ lớn. Trường đao lại lần nữa thay đổi nhẹ như không có vật gì. Trong nháy mắt đuổi theo bị đánh bay láo lại, to lớn trường đao trực tiếp xỏ xuyên qua hắn ngực cửa. lão lại thần sắc cứng đờ, trên mặt tất cả đều là thống khổ chi sắc. Ô trí thủ đoạn lần thứ hai run lên, trường liên mang theo vô danh đao từ lão lại trong cơ thể bay trở về, còn như lão lại thân thể, giữa không trung rơi xuống phía dưới. Trường 885, Cùng tử thần đối thoại. Thình thịch. lão lại thân thể từ giữa không trung rơi, trên mặt đất dãy rùa chỉ chốc lát, đôi chân trường, trong nháy mắt không tức giận hơi thở. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Lúc này không ai nói, cũng không có ai có thể nói ra lời. Một ít tu giả nhìn một màn này, không ngừng nuốt nước miếng, vừa rồi nhất đao thực sự quá hung tàn, nhất đao sỏ xuyên qua lão lại thân thể, lúc này bực nào cường đại lực công kích ra. Không chịu nổi một kích. Ô chi đứng ở giữa không trung, một tay bắt nổi vô danh đao, lắc đầu, khinh thường nói. Thế giới này người mạnh là vua, vinh quang vĩnh viễn thuộc về người thắng, lão lại chết, ô chi thắng, hắn thì có coi rẻ đối phương tư cách. Lúc này, này cường giả thời thượng cổ không ai dám lên tiếng. Ô trí tử giữa không trung phi lạc mà xuống, đi tới lão lại bên người, rất là tự nhiên đem trên tay hắn này một đôi chữ viết nét thu, sau đó lại đem trên tay hắn chữ vật nguyên giới lui, thu. Hắn làm đây hết thảy cực kỳ tự nhiên, thậm chí đều không có nhìn chung quanh những cường giả kia. Sát nhân bất quá đầu điểm địa, người cũng đã chết, ngươi còn muốn khinh nhần thi thể của hắn, cái này có chút quá phận. Tên kia trung niên cường giả lạnh lùng nói ra, Từ trên người của hắn tỏ khắp xuất ra đạo đạo vô hình mạch khí tức. Sát khí tràn đầy, chiến ý tăng vọt, khí thế hạo đãng vô biên. Ô Chí hai mắt không khỏi hít một cái, đây tuyệt đối là một cao thủ, một cái cao thủ chân chính. Hơn nữa, hắn tra xem tu vi của đối phương, lại nhưng đã đạt được thánh giai cấp 8 đỉnh phong, so với Ô Chí cảnh giới cao hơn gần hai cấp bậc. Ta dường như nghe bọn hắn gọi ngươi tử thần. Ô Chí thản nhiên nói, ngươi là thần tới, mà ta chỉ là một phàm nhân, ta và hắn công bằng đánh một trận. Hắn nếu bại, trên người chiến lợi phẩm tự nhiên thuộc về ta, cái này không đều là các ngươi luôn luôn nhận định quy tắc sao? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói kia chung đã tràn ngập chẳng đáng. Ngươi đây là đang khiêu chiến cường giả thời thượng cổ uy áp sao? Ngươi và lão lại công bằng đánh một trận, người như là đã chết, lão lại di vật lưu lại cũng không cần động. Tử thần không được xía vào nói, tựa hồ muốn nói một món rất bình thường sự tình. Nhìn như tùy ý, nhưng không để người khác phản đối, cường thế, bá đạo, tự tin. Ô trí nhìn thật sâu hắn, một lát sau suy thanh đạo, cự vô phách là bằng hữu của ta, các ngươi bao vây tiếu trừ hắn ta cũng không so đo với chúng mày, đem thông linh nguyên khí giao ra, chuyện này dừng ở đây. Hắn đồng dạng có tự tin của mình cùng bá đạo. Trần cu, A tôi nét một câu nói này giữ tại ý tứ chính là, cường giả thời thượng cổ, còn không thả ở trong mắt của ta. Tử thần khẽ như mày, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, ngươi đây là đang muốn chết. Ta cũng không cho rằng các ngươi có năng lực giết chết ta. Ngươi có thể thử xem. Nói vậy, ngươi ở tại tràng sẽ chết rất nhiều. Ngươi cho rằng cường giả thời thượng cổ e ngại tử vong. Nếu không phải sợ chết, thượng cổ tan biến đánh một trận phía sau. Các ngươi vì sao lại kéo dài hơi tàn đến bây giờ? Sở dĩ, không nên bức ta, nếu không sẽ người chết, chết rất nhiều người. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta chỉ là ở trình bày một sự thật. Hai người đối chọi gay gắt, đối mắt nhìn nhau nổi, không nhường chút nào. Mặt đối với cường giả thời thượng cổ, Ô Chí không có bất kỳ ý sợ hãi, dù cho ở xung quanh hắn toàn bộ là địch nhân. Những người này tuy là đều là cường giả thời thượng cổ, nhưng là tu vi của bọn họ tổn hao quá nghiêm trọng, mà Ô Chí tự vấn, lấy tốc độ của hắn, nếu như muốn chạy trốn mà nói, không ai có thể ngăn trở hắn, huống chi hắn còn hữu vô danh công pháp bản thân. Đúng lúc này, Tử Thần thần sắc khẽ động, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Ô Chí nhìn ở trong mắt, đây là có người. Nửa đối hắn thần thức truyền âm, hắn quay đầu hướng đối phương trong đám người nhìn lại. Đồng nhiên chứng kiến một bóng người quen thuộc, chính là Nguyên Thần Đạo Thiên Nguyên. Hắn đôi thần nhúc nhích, tựa hồ đang thì thào nói nhỏ, thế nhưng Ô trí lại suy đoán, hắn đang đối với Tử Thần thần thức chuyên âm. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cái này Thiên Nguyên theo như lời nói, tuyệt đối đối với hắn cực kỳ bất lợi. Cùng những cường giả thời thượng cổ này so sánh với, Thiên Nguyên đối với tình huống của hắn cực kỳ hiểu rõ. Nghe nói, ở nơi này thượng cổ tan biến trong chiến trường, ngươi còn rất nhiều sư huynh sư đệ và bạn Tử Thần lệnh lùng nói ra. Nghe nói, Âu Chí cười nhạt, đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyên. Ngươi cho rằng có những người này che chở ngươi, ngươi liền an toàn sao? Ta nếu như muốn giết ngươi, ai cũng không che chở được ngươi, ngươi tin tưởng sao? Nghe được hắn, Thiên Nguyên sắc mặt không ngừng rút ra động. Âu Chí nghịch tốc độ phát triển quá nhanh, bây giờ lại có tư cách cùng Tử Thần đối thoại. Hắn hiện tại tránh ở cường giả thời thượng cổ trung gian, thế nhưng những cường giả thời thượng cổ này cũng không khả năng mãi mãi cũng đợi cùng một chỗ. Ô chí nếu thật muốn giết hắn, hắn tuyệt đối tránh không khỏi. Bất quá, hắn và ô chí giữa thù hận rất thâm, cự vô phách càng là kém chút chết ở trong tay của hắn, ô chí tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, sở dĩ, hôm nay là cơ hội duy nhất của hắn. Người có thể hay không tránh thoát ngày hôm nay cửa ải này còn chưa biết được. Thiên nguyên miễn cứng cười, sắc mặt cứng ngắc nói rằng. Ô chí hướng về phía hắn lộ ra một cái âm sâm nụ cười, sau đó liền không chú ý tới hắn nữa. Bất kể nói thế nào. Các ngươi ở thượng cổ thời kỳ cũng đều là quát tháo phong vân nhân vật, nếu như làm ra bắt người thân bằng uy hiếp sự tình, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Ta nghĩ, tử thần tiền bối không biết không suy nghĩ những thứ này đi. Ô trí rất là bình tĩnh nói. Thượng cổ thời kỳ sự tình, cũng đã là nhất thời, hắc hắc, còn như ảnh hưởng gì không ảnh hưởng, chúng ta có thể xuất hiện ở nơi này, ngươi cho rằng còn có thể lo lắng. Này ảnh hưởng sao? Tử thần liên tục cười lạnh. Ô trí lặng lẽ không nói gì. Những người này mặc dù là cường giả thời thượng cổ, nhưng cũng chỉ là cường giả thời thượng cổ một luồng tàn hồn, thân hồn cũng không hoàn chỉnh. Ở thượng cổ thời kỳ bọn họ có thể còn có thể lo lắng một chút sự tình, nhưng là bây giờ mà, thực sự thật không tốt nói. Dù sao, thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn. Những người này đến từ thượng cổ thời kỳ, so với ô trí biết càng thêm thấu triệt. Nếu là nếu như vậy, cũng ta đem chư vị xem trọng. Ô trí trên mặt của lộ ra trâm chọc chi sắc. Ta quản ngươi xem trọng nhìn xuống, người chết, hết thể đều thành vô ích, tiểu tử, thứ thời, tự đoạn song trưởng, khiến phía sau quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu một trăm khấu đầu, nếu để cho chúng ta hài lòng, có thể còn có thể lưu ngươi một cái tiện mệnh. Hai bên trái phải, một gã cường giả thời thượng cổ càn dỡ cười ha hà. Trung quanh tu giả đều đi theo cùng tiếu không thôi. Chư vị nhưng thật ra tự tin, tiểu tử bất tài, rất muốn bằng trong tay chi đao, hướng chư vị lĩnh giáo một phen. Ô Chí trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, một mạch hướng mọi người lan tràn đi. Nay cương giả thời thượng cổ tiếng cười hơi ngừng, tựa như mẫu kê gáy một dạng, một hơi thở kém chút không có sông tới. Tất cả mọi người dùng liếc xi si một dạng ánh mắt nhìn ô Chí. Ngươi nghĩ hướng chúng ta khiêu chiến. Ngươi chớ không phải là cho rằng sát lão lại, liền thực sự vô địch chứ. Ngươi đây là đang muốn chết. Có tu giả phẫn nộ quát. Làm sao? Lẽ nào các ngươi sợ? Ô Chí cười nhạt. Trong tay vô danh đao trên không trung vung lên, trong không khí phát sinh đùng đùng âm bạo thanh. Nếu hắn muốn tìm cái chết, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tử thân bình thản nói rằng, đây chính là tấn công khẩu hiệu, tiếng nói của hắn vừa, từ trong đám người đống nhiên bạo nổ bắn ra hơn 10 đạo khí tức cường đại, một mạch hướng ô trí quần quận nổi lên. chương 886, giết địch nhân sợ. Thượng cổ tan biên chiến trường truyền đến thông thiên thần một tin tức, trong này liên lụy đến 3 người, mà ô trí Chí chính là một người trong đó. Tuy là Ô Chí cùng Bạch Ân đều một mực chắc chắn Thông Thiên Thần Mục bị ma đồng thu, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng sẽ không buông bỏ, người đã chủ động nhảy ra, ta há lại sẽ buông tha. Tử thần trong hai tròng mắt bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, đó là cực nóng ánh sáng. Esjonje mi ẩn hủ ạ tản dê je la Esjonje. Thông Thiên Thần Mục quan hệ trọng đại, mặc dù là hư giai trí thánh cũng phải đi tranh đoạt, thậm chí có một kia cơ duyên đánh vỡ thế giới gông cùm xiển xiếp, tấn thăng đến hư giai, nếu gặp phải Tử thần tuyệt đối sẽ không buông tha. Khi hắn biết người trước mắt là Ô Chí Lục, hắn liền không có nghĩ qua buông tha hắn. Mặc dù Thông Thiên Thần mục không có ở Ô Chí trên người, hắn có thể cũng có thể từ Ô Chí trên người tìm được manh mối. Sở dĩ, một trận chiến này không thể tránh né. Dù cho Ô Chí thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt nhiều như vậy cường giả thời thượng cổ cũng muôn túi đầu. Tử thần tự tin không gì sánh được, trong lòng của hắn, Ô Chí đã là hắn nghiền trên nền mập nhục thân. Mà đối phương còn chưa biết được tự cho là có chút thực lực, dĩ nhiên hướng cường giả thời thượng cổ khiêu chiến, nhất định chính là chẳng sống. Hắn là những cường giả thời thượng cổ này trong người mạnh nhất, những người này đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà ở cái này thượng cổ tan biến chi địa, cùng Sở hưu Bone cái đầu lĩnh, bọn họ phân biệt chiếm một cái bí cảnh. Trong đó, ba bí cảnh tụ tập là thần vực liên minh cường giả, còn giữ lại cái kia bí cảnh còn lại là tụ tập ma vực cường giả. Ở đây nét mặt, thần vực liên minh rõ ràng chiếm thượng phong, thế nhưng ở phía sau Lưỡng đại thế lực lại có thể bình an vô sự, bọn họ có chung một cái mục tiêu, đó chính là nỗ lực khôi phục Tu Vi. Đồng thời, tìm hiểu thông thiên thần mục tin tức, mà ô trí ba người không thể nghi ngờ là lớn nhất mục tiêu. Tại nơi chút cường giả thời thượng cổ trong mắt, thông thiên thần mục mới là lớn nhất sự tình, còn như thần vực cùng ma vực giữa chiến đấu, lấy tâm cảnh của bọn họ, sớm đã nhìn vô cùng nhạt. Thượng cổ thời kỳ, vì một gốc thông thiên thần mục, dẫn phát ra một hồi tan biến chi chiến, đến cuối cùng. Rất nhiều người thậm chí đều không nhìn thấy thông thiên thần mục dáng dốc ra sao, cũng đã tiến tánh mạng. Mà khi đó, bọn họ là là hai đại thế giới chúa tể mà chiến đấu, tới ở hiện tại, bọn họ sống chỉ vì mình. Hơn 10 người cường giả thời thượng cổ hướng ô trí bay đi, những người này đã từng đều là thần giai trí cường giả, bởi vì một ít nguyên nhân, toàn bộ xuống đến thánh giai hậu kỳ. Bất quá, cái nào sợ tu vi của bọn họ rơi trầm lại, nhưng là bí pháp của bọn hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn cất giữ. Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi thật là to gan, ta hiện tại cũng có chút bội phục ngươi, bất quá, ngươi chính là muốn chết. Vốn cho là ngươi là một cái người thông minh, hiện tại xem ra cũng một người ngu ngốc. Ngươi không biết trong vòng bằng vào lực một người, cùng chúng ta những cường giả thời thượng cổ này đánh một trận chứ? Ha ha. Hơn 10 người cường giả đem Ô Chí bao vây lại, tùy ý bàn luận, hoàn toàn không có đem Ô Chí để ở trong mắt, ở trên mặt của bọn họ tràn đầy trâm trọc cùng chế nhạo chi sắc. Ô Chí, lúc này đây ngươi chết định Dám cùng ta đối nghịch, ta để ngươi chết không có chỗ trôn. Ở những cường giả kia trung gian, thiên nguyên nhìn bị bao vây ô Chí nắm thật chặt nắm tay. Hắn là nguyên thần Đạo đại sư minh, thiên Chi Kiêu tử, cho dù là ở 108 đảo trong hàng đệ tử, đó cũng là cầm cờ đi trước thiên tài. Thế nhưng hắn lại nhiều lần ở ô Chí trong tay kinh ngạc, hiện nay, ô Chí đều đã có thể cùng cường giả thời thượng cổ chống lại, mà hắn còn ở vào thánh giai trung kỳ, điều này làm cho hắn đấu kỵ không nớt có thiên phú thì như thế nào. Nhưng không có đầu óc sau cùng hạ chàng cũng rất thê thảm. Từ những cường giả thời thượng cổ này sau khi xuất hiện, đọc truyện với HTTPE, hắn cũng đúng, ở trước mặt những người này nở nụ cười, hứng bọn họ hài lòng, vì chính là khiến những người này làm núi rửa của hắn, đối phó Âu Chí. Mà bây giờ cơ hội rốt cục đến, Âu Chí dĩ nhiên tìm đường chết cùng những cường giả này là địch, thậm chí đều không cần hắn gây xích mít. Lời vô ích thật nhiều, các ngươi đã như vậy tự tin Vì sao còn không công kích?" Ô Chí lạnh lùng nói, từ trên người của hắn, từng cột một cường hãn khí tức trào hiện ra. Năng lượng bàng bạc tràn ngập ở trong thiên địa, ở sau lưng của hắn, càng là hiện ra một bản vẽ trùng, chậm rãi thư triển ra, hạo đãng huyết mạch chi lực vờn quanh Ô Chí quanh thân. Mà ở trong cơ thể hắn, không gian kia trên thế giới càng là không ngừng tuôn ra vô cùng không gian chi lực, quán chú Ô Chí thân thể. Tam đại lĩnh vực trên không, cơn lốc gào thét, huyền băng vũ động, sắt cơ dâng trào. Vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, Âu Chí liền buộc phát ra toàn bộ thủ đoạn, mà phần mềm hặc ngoại trừ. Sắc! Từ thân lạnh lùng khẽ quát một tiếng, mọi người trứng mắt, đều thi triển ra thân Pháp, hướng Âu Chí nhỏ qua. Những người này đều là cường giả thời thượng cổ, từng cái thủ đoạn kinh người, vừa lên đến toàn bộ đều là sở trường nhất chiêu Pháp, toàn bộ hướng Âu Chí bao phủ tới. Phô thiên cái địa một dạng, ở Âu Chí trên đỉnh đầu, toàn bộ đất trời đều bị cuồng bạo công kích bao phủ. Hơn 10 người cường giả thời thượng cổ đồng thời xuất thủ thanh thế quá lớn. Cho dù là Ô Chí, đột nhiên trong lúc đó cũng có chút kinh hãi nhục thân nhẹ. Những người này tuy là tu vi rất xuống nghiêm trọng, thế nhưng cái này chiến lược lại không phải là giả. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, đối mặt mọi người liên thủ công kích, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không dám đón đỡ. Thân pháp chuyển động, tại chỗ bị bám từng đạo mê vẫn vậy hư ảnh, Ô Chí trong nháy mắt bay ra mọi người vòng dây. Lấy tốc độ của hắn Nếu như muốn một lòng chạy trốn nói, những người này có rất ít có thể đuổi theo hắn. Đi chết đi. Hắn triển khai thân pháp, trong nháy mắt bay đến một gã cường giả thời thượng cổ trước người của, vô danh đao vung chém đúng ra, không trung phát sinh ùng ùng âm thanh, như có một tòa đại sơn từ bầu trời rơi xuống phía dưới. Người cường giả kia hãi giật mình, vội vã triển khai thân pháp né tránh, thế nhưng ô trí há lại sẽ cho hắn cơ hội. Tam đại lĩnh vực nhất tề phát động, khiến người cường giả kia thân hình không khỏi cứng lại, liền cái này trong thời gian ngắn ngủi Vô danh đao đã bổ xuống, trực tiếp đem nghiền thành phấn vụn. Khắp bầu trời huyết vụ bay là tả, bên ngoài tử trạng rất là thê thảm. Từ thượng cổ chúng tu giả Vây Công Ô Chí, đến Ô Chí một kích giết chết một gã tu giả, trong lúc này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, hơn 10 người cường giả thời thượng cổ Vây Công Ô Chí một người, không chỉ không có thương tổn được Ô Chí mảy may, ngược lại bị Ô Chí chém giết một người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đình chỉ công kích, kiêng kỵ nhìn về phía Ô Chí. Đệ nhất nhân Ô chí thủ đoạn khẽ động, vô danh đao phát sinh kịch liệt tiếng vẹt đều, nghe thanh âm này, mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều run rẩy. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phần lớn người tại chỗ đều là thượng cổ tu giả, mà không đến một giờ, đây đã là tử ở ô chí trong tay thứ ba cường giả thời thượng cổ. Thân là cường giả thời thượng cổ, bọn họ nguyên bản hẳn là kiêu ngạo, nhưng là lại ở ô chí trong tay luân phiên thất lợi, rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Các ngươi không dám công kích, vậy tiếp ta một chiêu tốt. Ô chi tà dị cười, thân hình thoát một cái, dẫn theo vô danh đao hướng một tên trong đó cường giả bay qua. Vừa rồi một cái kia, dĩ nhiên khiến mọi người sợ. Chương 887, thông dòng rời đi, thiên nguyên bị mất mạng. Vô danh đao quyết triển khai, hoàn toàn đem tên kia tu giả tập trung. Phỏng vấn. Mà lúc này, gã cường giả kia sớm đã mất đi ý chí chiến đấu, liều mạng giãy giụa, ngược lại càng không cách nào thoát khỏi vô danh đao tỏ khắp ra dao thế. Nhẹ búng nhất đao xẹt qua, Mọi người trợn mắt nhìn Ô Chí trường đao bị bám gã cường giả kia đầu người bay ra, thấy vậy, trên mặt mọi người cơ bắp nhục thân không ngừng rút ra động. Lại một người trôn vùi ở Ô Chí dưới đao. Rất nhiều người đều không khỏi lui về phía sau ra một bước, kinh kỵ nhìn Ô Chí. Mà Thiên Nguyên càng là sớm đã cả kinh ngục trường gầu nốc, cả người hoàn toàn sử sốt, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc là phách, làm sao sẽ mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Không có người trả lời hắn tự nói, hiện trường một mảnh trầm tĩnh. Đây chẳng qua là một cái tân thế hệ tiểu tử mà thôi, các ngươi thế nhưng thượng cổ thời kỳ cường giả a, lẽ nào đã bị một tên tiểu tử hù dọa. Mọi người cùng nhau tiến lên, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, song quyền cũng khó địch bốn tay. Đúng lúc này, tử thần trầm giọng quát lên. Không sai, tiểu tử này chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin sát không hắn, thân là cường giả thời thượng cổ, lúc nào bị bất ức như thế khí. Một gã chỉ còn lại có thánh giai thất cấp tu vi cường giả phẫn hận kêu lên. Chính là cái này lý do, mọi người trở lên. Tất cả mọi người theo hưởng ứng, thậm chí ngay cả này nguyên bản không có động thủ cường giả cũng bắt đầu nhào về phía trước. Những người này thật là liên thủ công kích ô chí một người A. Phải biết rằng, bọn họ cũng đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, hiện tại mấy chục người liên hợp lại cùng nhau, chỉ là là đối phó một cái tân thế hệ tiểu tử. Cái này nếu như chuyển giao ra ngoài, danh dự của bọn hắn đem toàn bộ quét rác. Ảm, 26825 25 Ảm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 97, ảm, 110, ảm, 103, ảm, 46, ảm, 99, ảm, 111, ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường website muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Thế nhưng, bọn họ còn có thể lo lắng này sao? Ở trong lòng bọn hắn chỉ có bằng hữu cùng địch nhân, nếu là địch nhân, sẽ thi triển tất cả thủ đoạn giết chết. Đã hết sức thất vọng thiên nguyên thấy vậy. Toàn bộ tâm thần lần thứ hai kích động đứng lên. Mười người sát không ngươi, ta cũng không tin năm mươi người còn sát không ngươi. Hắn hung tợn kêu lên, thần sắc có chút dữ tợn. Nếu như năm mươi người đều không thể giết chết Âu Chí, hắn sau đó ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, cũng chỉ có co đầu rút cổ đứng lên. Khắp nơi giữa không trung tất cả đều là thân ảnh, chúng người biết Âu Chí cường giả, toàn bộ đều thi triển ra mình mạnh nhất thủ đoạn. Trong lúc nhất thời Âu Chí gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, Những người này khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại, trong lòng ngưng trọng không gì sánh được. Dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không phải 50 tên cường giả thời thượng cổ đối thủ, mặc dù là 10 tên cường giả thời thượng cổ phối hợp tốt, hắn cũng chỉ có trốn chui mệnh. Hiện tại nhược tuyết đám người đã trốn xa, đại náo một hồi phía sau, ta cũng nên ly khai, cũng không thể thực sự bị bọn họ làm văn thắn. Ô Chí trong lòng các loại ý niệm trong đầu không ngừng lói ra, trong cơ thể các loại năng lượng không ngừng quần cuộn. Đem khí thế của hắn thôi phát đến mức tận cùng. Ngay tại lúc đó, trò chơi ra tốc phần mềm hậc càng là toàn lực triển khai, thân hình của hắn nhóng lên, thấy va sắp trâm, nhanh chóng hướng vòng vây bên ngoài bay đi. Hiện tại những cường giả này còn không có hình thành vây quanh, hắn nếu như muốn trốn chạy, vẫn là rất thoải mái. Hắn muốn chạy trốn, không nên cho hắn cơ hội. Có người động tất ô trí ý đồ, lớn tiếng kêu lên. Mà trực diện ô trí 2 gã cường giả thần sắc lập tức biến đổi, ô trí thực lực bây giờ quá mạnh bọn họ cũng không cho là có thể chống đỡ Âu Chí công kích. Hai người đối với lần này liếc mắt, cắn răng một cái, dĩ nhiên chủ động hướng Âu Chí nhào qua. Đi trên đi. Hai người phân tử lưỡng cái phương hướng bất động, đồng thời đối với Âu Chí hung của Gian yếu hại công tới, chỉ cần Âu Chí phân thần đi ngăn cản một người trong đó công kích, tên còn lại là có thể thừa cơ khiến Âu Chí thụ thương. Này, Âu Chí chỉ là tiếng chế cười, thân hình chuyển động, trực tiếp đụng vào một người trong lòng, vô danh đao đảo ngược, trôi đao chỗ nguy đao đột nhiên bay ra từ trái tim của người nọ vị trí xuyên ra đi, mà hắn công kích vẹn vẹn công phân nửa. Một gã khắc cường giả thấy vậy, một đôi con mắt trừng tròn trịa, trên mặt tất cả đều là hãi dị chi sắc. Mắt thấy ô chi đang hướng về phía hắn cười quái dị, hắn tâm lý máy động, đâu còn có chút ý chí chiến đấu, thân hình nhất chuyển, trực tiếp đào tẩu, nhìn ô chi sững sốt một chút. Đây chính là cường giả thời thượng của A, còn không có chiến đấu bỏ chạy đi, ta lại lớn như vậy lực uy hiếp sao. Ô chi lắc đầu đối với cái này chạy trốn cường giả bất tiết nhất cố tiểu tử nhận lấy cái chết ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát thì có ba gã thanh gia hậu kỳ cường giả nhào tới không nói hai lời hướng về phía ô chí liền phát sinh hung mãnh nhất công kích trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem ô chí có chật vật không nứt các ngươi chọc giận ta ô chí tức giận rít gào một tiếng vô danh trên đao trường liền phát sinh hoa lạp lạp tâm thanh mỗi một khắc trường đao đống nhiên tuột tay bay ra một mạch hướng một gã cường giả bắn đi Người cường giả kia xem thời cơ rất nhanh, thân hình lóe lên, tránh thoát Ô Chí công kích. Hô, hô. Không trung chuyên đến từng đạo thanh âm quái dị. Chỉ thấy Ô Chí một tay lôi Trường Liên, một đầu khác đổi Vô Danh Đao, hắn vũ động Trường Liên, đem Vô Danh Đao trở thành liên tử truy đến rùng, dù vậy, cũng sắp hắn ba gã tu giả bước lui. Thế nhưng, từ trung quanh lại xông lại năm tên cường giả, liên hợp đi trước ba người, tám người đồng thời hướng Ô Chí đánh tới, hầu như phong tỏa ngăn cản Ô Chí tất cả phương hướng. Hô, hô. Giữa không trung, vô danh đao nhanh chóng xoay tròn, dĩ nhiên cực kỳ huyền diệu, tám gã cường giả thời thượng cổ dĩ nhiên không thể tuấn trước. Từ trường đao cùng trường liên trên, tản mát ra nồng nặc không gian chi lực, huyết mạch chi lực cùng lĩnh vực lực. Trong lúc nhất thời, tám gã cường giả bị Ô Chí có không có bất kỳ tính tỉnh. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, lại có cường giả bay đến, cùng những người khác cùng nhau, hướng Ô Chí phát động công kích. Theo thời gian trôi qua, Ô Chí Chu Vi hầu như vây tràn đợi nhưng Hắn lại muốn chạy trốn, liền sẽ thành phi thường chắc trở, không cùng các ngươi chơi. Chỉ thấy cổ tay của hắn một trận, trường Liên mang theo vô danh đao, nhanh chóng bay trở về trong tay của hắn, sau đó đổi thành hai tay cầm đao, nguyên công khí tức từ trong cơ thể hắn tỏ khắp ra, hai mắt của hắn bỗng nhiên chừng, nhìn trầm trầm phía trước, vô danh đao ầm ầm đánh xuống, trên không trung xé rách ra nhất đạo to lớn vết tích. Trường Đao hướng, không có một tu giả cản ngăn cản, Âu Chí nhân cơ hội triển khai thân pháp, rất xa bay trốn đi. Khi hắn chạy ra, mọi người vòng vây lúc, vô tình liếc Thiên Nguyên liếc mắt, sau đó rung cổ tay, vô danh đao mũi đao phi bắn ra, ở Thiên Nguyên ánh mắt kinh ngạc hạ, xuyên thủng cổ họng của hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn sát Thiên Nguyên thực sự quá dễ dàng. Khe nhỏ sông dài, Tử Thần, hôm nay sự tình ta nhớ hạ. Rất xa, ôn chí thanh âm truyền đến, khiến Tử Thần sắc mặt có chút khó coi. Đại nhân, chúng ta muốn đuổi theo sao? Một gã cường giả hỏi. Không cần, ta bây giờ có thể xác định. Thông thiên thần mục hữu 5 phần 10 tỷ lệ ở trên người hắn. Từ thân lắc đầu, phi thường khẳng định nói. Mọi người nghe này, đều lộ ra khiếp sợ chi sắc. Bất quá rất nhanh bọn họ liền thoải mái, ô trí thực lực cường đại như vậy, mặc dù là cường giả thời thượng cổ đều không là đối thủ, hắn há lại sẽ thu không đi thông thiên thần mục. Còn như, tại sao phải truyền ra thông thiên thần mục ở bạch thân cùng ma đồng trên tay, chỉ sợ vẫn là ô trí họa thủy đông dẫn phương pháp. Trường 888, một đám người điên. Thông thiên thần mục liên lụy đến 3 người, theo thứ tự là Bạch Đân, Ma Đồng cùng Âu Chí. Mà Bạch Đân cùng Ma Đồng toàn bộ đều là cường giả thời thượng cổ, mà Âu Chí cũng tân thế hệ đệ tử. Ma Đồng bị Âu Chí đánh bại phía sau, Âu Chí là người thứ nhất tìm được thông thiên thần mục, chỉ là, hắn không có thực lực thu, đây hết thể Bạch Đân có thể làm chứng. Huống chi, thông thiên thần mục là thần thụ, phương pháp giống vậy căn bản là không có cách thu đi, sở dĩ, rất nhiều người theo bản năng đã đem Âu Chí bài trừ mà mọi người đem mục tiêu tập trung ở Bạch Ân cùng Ma Đồng trên người. Ma Đồng là Thông Thiên Thần Mục có, nếu nói là hắn có thể lấy đi Thông Thiên Thần Mục, không có nhân sẽ hoài nghi. Còn như Bạch Ân, ở trong lòng của mọi người, hắn thủ đoạn mạnh hơn Ô trí nhiều, thu đi Thông Thiên Thần Mục cơ hội gia tăng thật lớn. Mà bây giờ, Tử Thần dĩ nhiên thuyết phục Thiên Thần Mục hữu 5 phần 10 khả năng ở Ô trí trên người. Đây là khái niệm gì? Ngoại trừ vây công, bọn họ còn có biện pháp khác sao? Đi qua hôm nay đánh một trận Các ngươi còn nhìn không ra sao? Ô Chí trong công kích gần chứa một loại thần vận, chỉ sợ cùng Thông Thiên Thần Mộc hữu quan. Sở dĩ không tiếc bất kỳ giá nào, cũng nhất định phải bắt được Ô Chí, hắn dám khẳng định, từ trên người của hắn nhất định có thể đạt được rất nhiều tin tức có giá trị. Tử Thần khẳng định nói. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Nhanh lên một chút đuổi theo đi. Có tu giả không kịp chờ đợi tiêu lên. Không cần, chúng ta có tốt hơn phương pháp. Tử Thần trên mặt lóe ra một âm quang chi sắc. Cái này tử thần tuyệt đối là một cái vì đạt được mục đích, không chọn thủ đoàn người. Trong lòng của mọi người đều là khẽ động, hay là có người hỏi phương pháp gì. Cái này ô trí có thể vì cự vô phách, một mình đến chặn lại chúng ta, mà cự vô phách cùng hắn chỉ là hời hợt chi giao mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, cái này ô trí là một cái trọng tình người. Đã như vậy, vậy đem rõ ràng thần đạo đệ tử không chế ở trong tay, ta cũng không tin ô trí không hiện ra. Vừa nói, tử thần khắp khuôn mặt là giữ tận chi sắc, đây là một cái điên của người hoàn toàn không để bụng cường giả thời thượng cổ thân phận là đạt được thông thiên thần mục, hắn có thể hy sinh nhâm hà đông tây bao quát các vị cường giả thời thượng cổ theo tử thần một câu nói này cường giả thời thượng cổ đều cười gằn đây chính là một đám người điên vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn ô trí triển khai thân pháp cả người như gió như điện theo hắn thân động không gian chung quanh tựa hồ cũng đang vì hắn tự động nhường đường điều này làm cho tốc độ của hắn nhanh hơn đây chính là vô danh công pháp hiệu quả có thể mượn tất cả có thể mượn gì đó đem ô trí có tất cả thực lực phát huy đến mức độ lớn nhất có cái này vô danh công pháp cùng giai bên trong càng hiếm có người có thể ở phương diện tốc độ thắng hắn đối với vô danh công pháp ta là càng mệnh càng chờ mong ta cũng bắt đầu không kiềm chờ đợi muốn tu luyện ô trí vui sướng phi hành trên không trung cái loại này tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay tất cả do tâm cảm giác khiến hắn phi thường thỏa mãn rất nhanh ô trí liền đuổi theo khâu nhược tuyết đáng người Bởi vì phải chiếu cố bị thương nặng cự vô phách, đoàn người tốc độ cũng không nhanh. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Khâu nhược tuyết vừa thấy được ô Chí, lập tức thân thiết hỏi. Ô Chí hướng hắn lộ ra một cái nụ cười an tâm, những người đó ta còn không có để vào mắt. Ngữ khí của hắn lung dung, lại là nói thật, dù cho những ngữ người kia cường giả thời thượng cổ, vẫn không có thả ở trong mắt hắn.